hai c được trở l hơn Trường hai c đ ư trăm hộ hỏa pháo không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền bị vận chuyển về thượng thanh tông ngoài sân môn triều đình tất nhiên là rất sớm trước đó ngay tại vụ trộm làm chuẩn bị huyền tâm trân quân đều không cần nghĩ liền biết cái này tất nhiên là vị tia thủ phụ thủ đoạn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa vô dụng đối phương có thể hay không tại thượng thanh tông nội bộ vậy nằm vùng nhân thủ chờ đợi thời điểm then chốt nội ứng ngoại hợp đánh vỡ hộ sơn lại trận trong lúc nhất thời huyền tâm trân quân ẩn ẩn hơi sợ hắn không thể không vì chính mình tông môn cảm thấy lo lắng một khi hộ sơn đại trận bị công phá tông môn bị công hãm vậy liền b ạ n sự đều không cho dù hôm nay giết lý phi đặt thành tạo thế chân bạc cách cục đối huyền tâm chân quân tới nói cũng không còn ý nghĩa gì rồi vì cái gì còn không có đem người giết huyền tâm chân quân nhịn không được chất vấn t r ấ n hà thiên vương ngươi cho rằng ta không muốn giết chấn hà thiên vương đồng dạng phẫn nộ hắn thậm chí đều không tiết hao tổn bản thân đạo t á c siêu cực hạn bộc phát nhưng bởi vì nhiều thành xương quân đến làm dối cho lý phi cơ hội thở dốc huyền tâm chân quân vốn muốn nói lúc trước văn nhân chính bị vây ở phật ra trong đại trận một người đánh ba tên võ thánh cuối cùng còn bằng giết người bây giờ chỉ là đánh hai cái đỉnh cao nhất chiến l ự c thế mà đều làm không được t ư ở n g s á t một cái nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không nói vừa đến lý phi s á t thực so khí v ậ n biến thành võ thánh càng chịu đánh càng khó giết hơn thứ hai hiện tại đấu khẩu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thượng thanh tông sơn m ô n gặp công kích có vũ hóa tông người tham dự huyền tâm chân quân đem nhận được tin tức cáo chi trấn hà thiên vương vũ hóa tông vô hối ra tay rồi trấn hà thiên vương quan tâm hơn điểm này h u y ề n tâm chưa từng hiện thân nhưng nếu như tiếp tục mang xuống ta chỉ có thể trở về phòng rồi trấn hà thiên vương hắn m u ố n cho là mình cái này bên cạnh trước hết nhất nhịn không được người sẽ là minh khí vạn b ạ n không nghĩ tới thế mà lại là h u y ề n tâm chờ một chút thái vũ bên kia nhận được tin tức về sau nhất định sẽ chạy tới trấn hà thiên vương nói h u y ề n tâm ngươi làm sao dám cam đoàn thái vũ nhất định sẽ giúp chúng ta trấn hà thiên vương hắn không có lý do không rút loại thuyết pháp này hiển nhiên không có cách nào để huyền tâm chân quân an tâm bởi vì ngay cả khó nhất xuất thủ vũ hóa tông đều công khai đứng đội đại la tông bên kia chưa chắc là ổn thỏa a di đả phật một tiếng phật hiệu chuyển đến d u n g đại thần kim cương pháp tướng cản lại bạch diễm c h i long minh khí chú ý tới trấn hà thiên vương tình huống bên này hắn không có nghe tới huyền tâm trần quân nói lời nhưng bằng mượn một viên lưu ly li phật tâm cảm giác bén nhạy đến rồi đối phương đã sinh lòng thoái ý t r ầ n quân chớ gấp vẫn tăng còn có một phát minh khí thanh âm bình tĩnh chuyển đến thánh tăng còn có thủ đoạn gì nữa xin mau sớm dùng ra đối mặt vị này nguyên bản tiền đồ vô lượng lại c a nguyện tự ta hy sinh phật tử huyền tâm trần quân đối hắn là có mấy phần kính trọng minh k h chắp tay trước ngực khuôn m phản phất đã siêu thoát hết thẻ đau khổ sau lưng hắn tôn kia đỉnh thiên lập địa uy mánh vô cùng đại thần k i m cương pháp tướng lại phát ra không chịu nổi đánh nặng gào thét từng đạo vết dạn g từ hắn hạch tâm lan tràn t r ợ tầm vang vỡ vụn hóa thành n ư ớ c bạn điểm bóng ánh lóa mắt kim sắc phật quang như tinh thần mưa rơi chuyển vào quanh người hắn quan g d i ễ m bên trong nguyên bản một đoàn hư vô không có chút nào tồn tại cảm hắn giờ phút này từ trong ra ngoài bắn ra vô pháp nói rõ cực hạ quan mang hắn quan huy thuần tí mà nóng rực nháy mắt cắn nuốt chiến trường bên trên hết thẻ tặc xác trở thành giữa thiên địa duy nhất kia v nguyện xả thân mệnh ra thịt cân cốt tâm tâm tướng tục hùng vĩ mà trang nghiêm phật nói lần nữa từ tỉnh hàng vị trí xa xa chuyển đến vẫn là kia bộ ẩn chứa xả thân vô thượng công đ ứ c yếu hành xá t h â n kinh minh khí đã bỏ tận bảy đại thần thông mà lần này hắn phải bỏ qua chính là võ thánh chi thể máu thịt da gân xương đều bỏ đầu tiên xôi t r à o là hắn thể nội chạy xiết võ thánh chi huyết kia huyết dịch đã không phải phản tục đỏ thám mà là rèn luyện đến thực h ạ tinh k i ế t không tỷ vết lự lì kim sắc nóng bỏng huyết dịch tránh thoát thể xác trói buộc từ minh k h quanh thân mỗi một chỗ trào lên mà ra hóa thành một đầu bên ngông r ồ i r à o vàng rực sáng chói lưu ly li s u n g máu tiếp theo là hắn kia cứng cỏi vô cùng võ t h á n h ra quanh thân r a rẻ thông s u ố t triển khai thoát ly cơ thể tại vô tận quan g hoa bên trong không ngừng kéo dài tới trở nên vô hạn rộng lớn hắn s á t chuyển thành thuần túy nặng nề g h đại địa kim sác trên đó tự nhiên hiện hiện vô lượng hoa văn mỗi một đạo đường vân đều như long xà chiều cứ lại như tự nhiên phạm c h ữ sau đó là ẩn chứa vô tận lực lượng võ t h á n h thịt chỉ thấy minh khí bảo huy dạng dỡ trên thân thể máu thịt từng khúc bóc ra cũng không mảy may lấp máu ngược lại bắn ra ôn nhuận tưởng hoa phật quang mỗi một khối ly thể máu thịt đều ở đây không t r ù n g kịch liệt biến hóa nhúc ních sinh trưởng tái tạo thời gian nháy mắt lại hóa sinh ra trăm vạn giữ vững d a n h giới bị khâu tiếp theo là võ thánh chi gân từ thể nội rút ra hóa thành từng đầu hộ pháp t i ê n long từng cục quanh quanh ở không trung xen lẫn vạn hợp cuối cùng là chịu t à i hết thể võ thánh chi cốt quanh thân hai trăm l i sáu khối khung x ư ờ n g cùng nhau chấn động phát ra hồng trung đại lữ ự giống như nổ vàng tiếp theo phá thể mà ra bọn chúng tại phật nói tụng sướng bên trong bay xoáy tổ hợp trúc cấu trong k h o ả n khắc một tòa u y nga hữuỹ thần thánh trang nghiêm cựu trọng phù đồ bão tháp nổi đ ồ n g b ề n h giữa không trung một bộ võ thánh chi thể có thể thể hiện ra kinh người như thế vi năng thậm chí so trước đó minh khí đồng thời vứt bỏ bảy thần thông động tĩnh càng lớn đổi lấy lực lượng càng mạnh đây là bởi vì minh khí tại vứt bỏ võ thánh chi thể đồng thời còn bỏ bản thân toàn bộ khí vận hắn đánh vỡ tu hành ghi chép trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất võ thánh vốn là sẽ thu hoạch được một bút khí vận gia trì tăng thêm trở thành võ thánh khí vận cùng thân là phật tử khí vận tam trọng khí vận v i ệ a để hắn cá nhân khí vận trở nên phi thường hùng hậu giờ phút này sở hữu khí vận đ sẽ cùng nhau vứt bỏ vứt bỏ toàn bộ thần thông thành thánh quyết định minh khí không còn sống lâu nữa cho nên sớm tại hắn quyết định phóng ra một bước này lúc liền đã định được rồi bản thân tử vong phương thức tại chính mình cảnh giới sụp đổ trước đó vứt bỏ tự thân khí vận cùng võ thánh địa vị minh khí vị này lưu ly phật tử vốn là một tên bức bỏ nhi hắn hết thể đều phải từ phật ra hiện tại hắn đem chính mình hết thể cũng đều trả lại cho phật ra như vậy tiêu tán ở giữa thiên đ ị a không lưu mảy may vết tích giống như hắn ngưng tụ thành đạo tắc t r i ệ để vô ngã lại có lẽ hắn đã đi trong lòng mình bị nạn nơi đó sẽ có hắn muốn gặp người cung nên thánh tăng minh khí xả thân thành phật thân là tiền bối c h ấ n hà thiên vương tạm h o á n thế công hướng minh khí hành lễ bị phật trưởng c h ấ n áp lý phi nhìn xem một màn này toát ra bi thương c h i sắc còn có đầy ngập lửa giận phật ra để minh khí từ bỏ bản thân tốt đẹp tiền đồ đi chịu chết cũng liền thôi lại còn muốn nghiền ép sạch sẽ đối phương một điểm cuối cùng máu thịt đem minh khí chết lợi dụng đến c ự c hạn m i ệ n g đầy từ bi có thể thực hiện sự nơi nào có nửa điểm từ bi không trung lưu ly súng máu chăm bạn bị khâu hộ pháp thiên lao đây hết thể sự vận hóa thành vô lượng của mình du nhập bầu trời phía trên đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận một vị lấy xả thân thành phật chi đạo phá cảnh đăng đỉnh võ thánh thông qua hy sinh tự ta chỗ đổi lấy r ồ i r à o lực lượng cùng số mệnh tại đại trận bên trong cấp tốc hướng tụ luyện hóa sau đó hướng chùa phổ độ chuyển di mà đi phật đô c h ế t không vẫn là mây đen dày đặc sấm vang chấp giật vòi rồng cùng băng nhận cùng bay tận thế cảnh tượng chợt có một đạo phật quang phá vỡ mây đen hướng về chùa phổ độ chính điện kia ngọn trước phật thanh đăng ngay sau đó là minh khí khi còn sống sau cùng tụng kinh thanh âm quần quận chuyển đến ta bởi vì xả thân phát đại thể nói nếu có hữu tình đói ăn ta thịt khát uống ta máu cứ ăn cứ uống nguyện khiến hết thể hữu tình bởi vì an ta thịt phát bồ đề tâm cách nói khắc k hổ tương lai nên được pháp vui chờ ăn tự tử tính thân uống ta máu người cách chư yêu khát làm lấy được pháp nước rót vào tâm nguyên yêu pháp vương tư biến hóa thân lấy là nghĩa nguyên nhân tật e rằng bên trên chính chờ b ổ đề vẫn là yếu hành xá thân kinh t i n h hằng lấy phật nói mở cái đầu minh ký l ấ y sinh mệnh làm chú vì đó phần cối u phật quang rơi vào trước phật thanh đăng bên trên nguyên bản chập trấn bất định lựa đèn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi cái này ngọn phật tổ lưu lại pháp khí là phật già sau cùng nội tình lúc trước vì đối phó một mình định quốc văn nhân chính hay dùng qua một lần bây giờ lần nữa bắt đầu dùng giống như minh khí thanh đăng v ậ y triệt để đốt hết bản thân một mực quanh chân ngồi ở b ồ đoàn bên trên t ị n h hàng đứng người lên vây tay một cái thanh đăng rời đi phật án bay vào bàn tay trái của hắn trong lòng lam lăng thành một trận chiến sau bị trọng thương về sau lại bị văn nhân chính một mình sông phật quốc làm cho tổn thương càng thêm tổn thương ngôi gần hai năm y nguyên không thể khôi phục đã từng cùng thanh hư cùng nổi danh đương thời phật đà tại đỉnh cao nhất bảng bên trên chỉ có thể khuất tại thứ sáu giờ phút này trên người của hắn khí tức liên tục tăng lên ông chùa phổ độ bên trong một trăm lẻ tám cái chuông lớn đồng thời nổ vang phật đà tinh hằng quay về đình phong chương 645, l i ề u mình bỏ đạo đắc đạo một chương 645, l i ề u mình bỏ đạo đắc đạo một chùa phổ độ trong đại điện tinh hằng tay trái nâng thanh đăng sau đầu có một vòng kim sắc phật quáng dầm chân hướng đi ra ngoài điện vẹn vẹn chỉ là phóng ra một bước hắn đã đi tới phổ độ sơn bên ngoài phật đà đi vào nhân gian tinh hằng chậm rãi nâng tay phải lên năm ngón tay giãn ra như liên cánh mới lở sau đó vững vàng dựng thẳng tại trước ngực hắn răng môi hé mở mỗi một cái âm tiết đều như ngậm lấy vô lượng văn m ì n h quan tự tại bồ tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc chiếu do ngũ vẩn dai không độ hết t h ể k h ổ ếch bàn nhược tâm kinh kinh văn bị phật nói tục ra không còn chỉ là thanh âm mà là hóa thành hữu hình c h i quang có chất c h i tượng giống như thủy c h i ề u hướng tứ phương trải ra chỉ một thoáng màu xanh t h ẳ m cự nhân bốn phía thiên địa xoay chuyển tán tòa lưu ly li phật tháp tầm v à n g dâng lên thân tháp sáng long lanh như ngưng vạn năm hà băng lại lộ ra bảy màu diệu quang trong tháp có thể thấy được từng tôn la hán hư ảnh ngã ngồi cùng kêu lên t ụ kinh phản âm trùng điệp như sóng biển mỗ bờ h ạ o đáng không dứt cấu trúc ra một phương không thuộc về nhân gian lưu ly phật quốc thanh t ị n h trang nghiêm không thể xâm phạm cái này nhỏ thiên địa vừa mới hình thành liền hướng vào phía trong áp bách mà tới r ồ i d a o cự lực từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới không gian v ù v ù rung động thiên l a m thiết kỵ biến thành cự nhân h é t giận dữ một tiếng nhật n g u y ệ t chiến giáp lóe ra tỉ mỉ vết dạng như băng mặt đột nhiên át b ă n g rung động quanh thân b ờ n quanh vân khí hào hào tán loạn xanh thảm giới da thịt chảy ra từng sợi máu loãng xanh thảm giới da thịt chảy ra từng sợi máu loãng n g u n bản đánh phía phật đô lôi đô lôi đình băng nhận gọi rồng p h ả n phất đống nhiên bừng tỉnh th băng nhận dày đặc như tinh hà rơi xuống đất gió bao x é rách muốn diệt chứ thiên nhưng phật tháp lù lù bất động lưu ly tháp thân tràn ra tầng tầng n sóng p h ả n văn lưu chuyển như thuẫn chư la hán t ụ âm thanh c ẳ n lòng đem mọi loại thiên tượng công kích toàn bộ hóa giải n u ố t hết lưu ly phật quốc còn tại co bảo tịnh h ằ n g chỉ vừa ra tay liền đem vừa rồi không ai bị nổi thiên lam thiết kỵ ép vào tuyệt đối hạ phong vị này đương thời phật đà một mực cùng đạo ra thanh hư c h â n quân n ổ i danh thanh hư là cái gì trình độ là đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất nếu không có tư cách gì theo đổi đỉnh cao nhất phía trên l một lần hành động chấn áp xuống tiên lam thiết kỵ về sau tịnh hằng cũng không tiếp tục nhằm vào chi này ngự doanh quân mục tiêu của hắn xưa nay không là cái này vợ nhờ minh khí khí vận cùng võ thánh địa vị lại thêm chức phật thanh đăng lực lượng vận dụng phật ra sau cùng nội tỉnh một lần hành động quay về đình phòng đây là đã sớm kế hoạch tốt sự minh khí lấy xả thân thành phật chi đạo phá cảnh giống như là khoản vay đầu tư tại tịnh hằng kế hoạch bên trong trấn hà thiên vương minh khí lại thêm lâm tràng phản chiến huyền tâm trân quân giết một cái lý phi nhất định là mười phần chất chín không có vấn đề gì chờ giết lý phi về sau minh khí lập tức tài sản chuyển di trợ t ỉ n h h à n g bay về đinh phong loại chuyện này vậy chỉ có minh khí tới làm mới có thể bảo chứng đầu tư là kiếm bụng không lỗ lại chỉ có minh khí như vậy thông qua xả thân thành phật c h i đạo trở thành võ thánh người cuối cùng mới có thể đi vào đi tài sản chuyển di những người còn lại cho dù tự nguyện hy sinh chính mình cũng rất khó làm đến điểm này tịnh hằng bay về đỉnh phong về sau hắn phải bắt gấp thời gian ra tay với văn nhân chính hôm nay vắn này phật ra mục tiêu tuyệt không vẹn vẹn chỉ là giết một cái lý phi còn muốn tăng thêm một cái văn nhân chính dù là giết không được đối phương cũng muốn để đối phương trọng sáng tạo trong vòng mấy chục năm đều chiến lược đại giảm khó khôi phục nếu không tương lai tạo thế chân bạc cục diện phật ra át chủ bài đã dùng hết quốc vận vậy tiêu tốn rất nhiều có hy vọng nhất đang đỉnh nộ g triệt cùng minh khí hai người đều chết hết cơ hồ tiềm lực hao hết lâu dài đến xem phật gia là nhất thua thiệt cái kia cho nên hôm nay ván này nhất định phải tận khả năng vì chính mình cầm tới ưu thế để phật gia trở thành tương lai tạo thế chân v ạ c bên trong cường thế nhất nhà ạ kia như vậy mới có thể vì tương lai giữ lại cơ hội tinh hằng biết rõ một khi lý phi chết rồi huyền tâm chân quân liền sẽ lần nữa phản chiến lại đến lúc đó nếu như thái vũ nổi tới cũng sẽ lựa chọn đứng tại huyền tâm chân quân bên kia hỗ trợ ổn định thế cục nhưng đối phương khẳng định không ngờ được mình có thể quay về đình phong chỉ cần đánh cái t r ê n l ệ n h thời gian cơ hội vẫn phải có chỉ là tình hàng kế hoạch tuy tốt ngoài ý liệu biến số lại một cái tiếp một cái đại lam c h i ề u thế mà lôi kéo một tôn cựu phẩm dị thú thiên lam thiết kỵ g i ế t tới phật đô nhất là người tức giận chính là lý phi đến bây giờ cũng còn không chết tình hàng c h ấ n áp thiên lam thiết kỵ về sau lập tức đem cảng nhiều lực lượng đầu nhập đại nhập như lai kim cương n h ấ t bàn đại trận kim cương thành bên ngoài bầu trời vỡ vụn biển mây b ố c lên văn nhân chính tay cầm một thanh binh sát ngưng tụ trưởng t h â n thương quấn quanh huyết sắc lôi đình mỗi một kích đều sẽ rách trừng không hãn thương ra như rồng lần lượt xuyên thủng m ê n h mông phật quang chặt đứt gầm thép thủy lòng đánh nát nguy nga phật tháp tư thái như chiến thần lâm thế hết thẻ chúng sinh đều bộ như lai trí tuệ ước tướng nhưng bởi vì vọng tưởng chấp nhất không thể chứng được đột nhiên phật nói lại nổi lên rộng lớn tiếng tụng kinh tràn ngập thiên địa. lần này là hoa nghiêm kinh vô tận phật quang bên trong bắt bộ thiên long lần lượt hiện hình gà dù ạ triển khai giả thiên kim dực minh kiếu đánh rách tạ tơi mây tẩm trời chúng tay cầm pháp khí long chúng tay c l ê n thổ tước giã xoa la sát gạo rú b u ộ tập từ bốn p ư ơ n g tám hướng hướng văn nhân chính vây văn nhân chính con người đột nhiên co lại hắn cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt phật nói nhưng lần này d á n g lâm chi lực xa so với trước đây càng thêm dồi dào càng thêm lương thực phản phất chân chính dẫn động chư phật ý chí thương thế của người khôi phục một tôn tiên long hét giận dữ lao xuống bị văn nhân chính lách mình n ẹ qua cơn ư g phong xé nát tàn ảnh cùng một giây lát sau lưng h ư không rạn n ư ớ c gã r ù ả móng nhọn như thiên nhận chém xuống thẳng đến phía sau não lại đụng vào mánh liệt sôi trào hộ thể binh sát phát ra một tiếng trói h a i tranh minh văn nhân chính trở tay chấn thương mũi thương v ạ c ra một đạo huyết mang như sao băng bắn được nháy mắt đem đầu kia gạ rủ ạ ngay ngược xuyên qua áp điều rên dị n ổ tung huyết vũ bay tán loạn như mưa đúng vậy lão nạp đã quay về đ ỉ n h phong tinh hằng thanh n â m như xa như gần theo phật nói cộng mình chuyển đến trong bình tĩnh trở vô tận phật huy văn nhân chính người á m thương chưa lành muốn thế nào ngăn cản lão nạp nói xong thiên địa yên nắng trước mắt tiếp theo vạn trọng phật quang m ê n h mông thái nhất chân thủy bắt bộ thiên long chúng giống như là biển gầm ầm v a n g khép lại đem văn nhân chính triệt để mất hết tinh hằng mặc dù muốn p â n tâm chấn áp thiên lam thế kỵ nhưng có thể mượn đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận chi lực lại thêm có phật mục thiên vương cùng tần minh lệ hai người đạo t á c chi lực tương trợ đa trọ quy áp hạo đáng hợp lưu đã có thể đối văn nhân chính hình thành nghiền ép chi thế trước đây bị nuốt mấy giờ văn nhân chính tung hoành đại trận như vào chỗ không người lông tóc không thương mà giờ khắc này vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa hán bò thánh thân thể bên trên đạo huyết quang t o i hiện thương vết nứt rác long trào x é áo phật quang nốt thể lưu lại từng đạo vết thương đương đương phật đà sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi tới tới tới bản xoái đầu lâu ở đây lại xem các ngươi có thể hay không lấy đi văn nhân chính thanh âm lại trong lúc nhất thời vượt trên tỉnh hạng phật nói phản âm a di đà phật thí chủ binh pháp cao minh đến rồi lúc này còn muốn nghe nhìn lẫn lộn tịnh hằng nói phật mục tần minh lệ các ngươi xuất trận đi g i ế t lý phi văn nhân chính có được trên đời này mạnh nhất võ thánh trí thể công thủ hai đầu đều là đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất nếu như một lòng phòng ngự tất nhiên so lý phi càng khó g i ế t hơn trấn hà thiên vương ở bên ngoài đã đánh n ử a này g không có khả năng không có chút nào thành quả cho nên tịnh hằng làm sao có thể sửa đổi mục tiêu ngược lại nhằm vào văn nhân chính tất nhiên là trước phải rét lý phi lại nói hiện tại hắn dựa vào đại trận cho dù không có phật mục tiên vương cùng tần minh lệ hỗ trợ cũng có thể tạm thời vây nốt văn nhân chính kể từ đó p h ậ n mục thiên vương cùng tần minh lệ hai vị n à y võ thánh liền có thể xuất trận đi gia nhập phía ngoài chiến cuộc một lần hành động đánh vỡ cân bằng văn nhân chính nghe tỉnh hằng nói như vậy không do dự nữa thể nội đột nhiên nổ vàng tiếng sấm nổ khí huyết như rồng huyệt khiếu quanh người sáng như tinh thần huyết s á c binh sắt liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn t u ô n ra vốn đã đến đỉnh phong khí tức lại lần nữa y nổ lên t h ă n g văn nhân chính lại một lần siêu việt cực hạn thôi động đạo tắc một tôn màu máu đỏ bóng người mang theo ngập trời sát khí từ phật quang bên trong bay ra tội gì tịnh hằng thương xót thanh em chuyển đến văn nhân chính trước đây liền đã siêu cực hạn thôi động qua một lần đạo tắc trận chiến kia đạo tắc chịu tổn thương còn chưa khỏi hẳn hiện tại lại tới một lần đại giới rất lớn hậu quả khó liệu văn nhân chính không có trả lời chỉ là không ngừng công kích đại trận cho mấy người làm áp lực cùng lúc đó ở xa phật đô thiên lam thiết kỵ cũng làm ra giống nhau quyết định đầu nhi các minh đệ sát khí đã sắp muốn hư hại tiếp xuống vậy phát huy không là cái gì tác dụng để chúng ta dùng binh giải đi quân trận bên trong một tên đại đội trưởng đối thiên lam thiết kỵ phó thống lĩnh hoàng kỳ v u ê n nói thiên lam thiết kỵ từ lam l a n g thành đuổi đến tây cực quốc trên đường đi tốc độ cao nhất tiến lên hao tổn là rất lớn cho dù khi tiến vào tây cực quốc quốc cảnh trước đó thu được tần tử hàng g i a chỉ quốc vận ngự doanh quân các tướng sĩ lấy được bổ sung nhưng quốc vận chỉ có thể bổ sung các tướng sĩ tự thân hao tổn lại không thể t ừ không sinh có trực tiếp tu bổ sát khí hao tổn đang đi đường thời điểm hoàng kỳ v u ê n liền cố ý để cho bên trong hai ngàn tên ngự doanh quân dùng làm chủ lực gánh chịu hao tổn cho nên đánh tới hiện tại cái này hai ngàn tên ngự doanh quân tướng sĩ trên người sát khí đã đến triệt để tổn hại biên giới không còn sát khí những n à y ngự doanh quân tướng sĩ tiếp tục đợi tại quân trận bên trong có thể làm ra c ô n g hiến cũng không nhiều cho nên dẫn đầu đại đội trưởng chủ động đưa ra binh giải đây là gần hai năm do chính pháp các mới nghiên cứu ra thành quả trước mắt chỉ có một mực đóng tại kinh thành thiên lam thiết kỵ nắm giữ loại bí thuật này ngự doanh quân tướng sĩ thông qua tự ta hy sinh hoàn thành binh giải vì quân trận tăng lên vi năng hoàng kỳ huyên trầm mặc không có ngay lập tức đồng ý thuộc hạ đề nghị đâu nhi cái này lão lựa chọc lực lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ nói không chừng là vận dụng thủ đoạn là gì thương thế đã triệt để khôi phục đại đội trưởng lo lắng nói nếu thật là như vậy yêu đại nguyên soái liền nguy hiểm a thiên lam thiết kỵ là văn nhân chính cái này binh mã đại nguyên soái lãnh đạo trực tiếp quân đội cho nên các tướng sĩ đối văn nhân chính sùng bái cùng tôn kính đều là sâu tận sư ơ n g t ủ y nghe tới thuộc hạ nói như vậy hoàng kỳ huyên có chút giao động đầu nhi chớ do dự chúng ta tới đây nhiệm vụ chính là k i ể m chế lại tình hằng để đại nguyên soái có cơ hội thoát thân hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành chúng ta không thể kéo dài nữa chương sáu trăm bốn mươi lăm liều mình võ đạo đắc đạo hai chương sáu trăm bốn mươi lăm liều mình b õ đạo đáp đạo hai hoàng kỳ bên ha to miệng cuối cùng tống h khổ hạ quất lệnh thứ ba đại đội toàn thể nghe lệnh lập tức binh giải chủ động đề nghị thứ ba đại đội đội trưởng thoải mái cười một tiếng thứ ba đại đội linh mệnh sau đó hắn nhìn về phía mình bọn thuộc hạng hốc mắt đỏ lên thật xin lỗi a các minh đệ ha ha ha lần thứ nhất nhìn thấy đại đội trưởng khóc đại đội trưởng tham gia quân ngũ không sợ chết sợ chết không làm lính có cái gì có lỗi với chúng ta thứ ba đại đội lần này cần đoạt cái đầu công các minh đệ kiếp sau một đợt lại t i ế n thiên lam thiết kỵ thứ ba đại đội các tướng sĩ nói cười khắc k h o t h á o thi triển sớm đã diễn luyện qua rất nhiều lần bí thuật binh giải trên người bọn họ sát khí dưới thân dị thú tọa kỵ sát khí toàn bộ vỡ ra từng đạo vết rách bán ra nóng bỏng quan mang những n à y các tướng sĩ máu thịt tại sát khí bên trong triệt để hòa tan dị thú tọa kỵ máu thịt đồng dạng hòa tan sau đó theo sát khí cùng nhau hóa thành m á u máu đỏ binh sát rót vào cơn trận bên trong hai ngàn tên thiên lam thiết kỵ một đợt binh giải như vậy chiến tử ầm ầm b a phụ lại màu xanh thảm cự nhân từng tòa phật tháp đột nhiên kịch liệt toàn này độc lập nhỏ thiên địa sắp sụp đổ phật đô trên không tịnh h à n g bay đầu nhìn về phía nơi đây thở dài một tiếng không thể không đầu nhập càng nhiều lực lượng t ầ n minh lệ lưu lại phật mục ngươi xuất trận đi rết lý phi tịnh h à n g không thể không lưu lại một vị đỉnh cao nhất trợ giúp bản thân nếu không hắn rất khó tiếp tục vây ở văn nhân chính sau khi ra lệnh hắn lại truyền âm cho tần minh lệ t ầ n thí chủ nếu ngươi lại không dùng tới toàn lực trận chiến này chúng ta sợ rằng phải thất bại trong găng thấp tần minh lệ từ khai chiến lên vẫn không có lộ ra qua chân thân từ đầu đến cuối biến trình thi triển thái nhất hợp thủy tham dự chiến đấu làm một tên bó thánh lại có được cựu phẩm chân long chi thể võ thánh như vậy đánh h i ệ n nhiên không thể thể hiện ra hắn chân thật chiến lược tân minh lệ trầm mặc cũng biết lúc này đã đến thời điểm mấu chốt nhất giống một tiếng long ngâm tại đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận băng lên kim s ắ c d a o long phá vỡ biển mây hướng văn nhân chính đánh tới cùng lúc đó phật mục thiên vương đã từ đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận bên trong bay ra hướng phía dưới chiến trường tiến đến minh k ý vừa chết một mực bị hắn ngăn trở bạch diễn quân liền có thể gia nhập chiến đấu trấn hà thiên vương lấy một bịp hai đối phó lý phi cùng thanh sơn quân đã khó mà giết chết lý phi bây giờ lại thêm bạch diễn quân hy vọng liền càng thêm xa đời nguyên bản phật mục tiên h vương cùng tần minh lệ một đợt tới có thể vận b ẹ o thế cục lần nữa cho trấn hà thiên vương chế tạo đơn giết cơ hội nhưng văn nhân chính cùng tiên lam thiết kỵ đồng thời bắt đầu liều mạng tần minh lệ chỉ có thể lưu tại trong trận a di đà phật phật mục tiên h vương thở dài một tiếng văn nhân chính cùng tiên lam thiết kỵ đều trả giá đại giới thanh sương quân cũng đã tại trấn hà thiên vương công kích đến thương vong vượt qua ba ngàn người mà phật ra vì một trận chiến này trả giá đại giới chỉ nhiều không ít vì trận chiến này phật ra đã đánh c ư ợ hết thảy chỉ có thể thành công không cho phép thất、bại. phật mục thiên vương ánh mắt k i ê n nghị hắn biết do tỉnh hằng để hắn xuất trận tới g i ế t lý phi nguyên nhân không chỉ là bởi vì hắn thực lực mạnh hơn tân minh lệ cũng bởi vì hắn cũng có xả thân thần thông minh khí tại trở thành võ thánh trước đó liền đã bỏ toàn bộ bảy thần thông không có thần thông có thể dùng cuối cùng là tại tỉnh hằng lấy phật nói tụng n i ệ m yếu hành xá thân kinh trợ rút bên d ư ớ i bằng vào xả thân thành phật c h i đạo vương tham một thân khí vận cùng võ thánh địa vị nhưng phật mục thiên vương còn có thần thông có thể dùng hắn lúc trước đã dùng xả thân bỏ một cái thần thông còn thờ lại năm cái thần thông có thể dùng nếu là giống minh khí như thế vậy triệt để bỏ rơi toàn bộ thần thông đổi lấy lực lượng đem viễn siêu minh khí nhưng này dạng vừa đến phật mục thiên vương vậy chỉ còn lại một con đường chết minh khí đã chết chấn hà thiên vương lại siêu cực hạn thôi động đạo tắc sau đó nếu như phật mục thiên vương lại vẫn lạc dù là có thể g i ế t lý phi đặt thành tạo thế chân bạc thế cục phật ra tình cảnh cũng sẽ không quá tốt phật ra nhìn như có bốn cái đỉnh cao nhất chiến lược kỳ thực tần minh lệ người này chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn phật ra thời điểm then chốt rất khó đáng tin sau đó nếu là tạo thế chân bạn thần minh lệ chưa hẳn sẽ còn tiếp tục đứng tại phật gia cái này bên cạnh đến lúc đó phật gia khả năng liền thừa một cái tịnh hằng một cái chấn hà thiên vương ủng hộ đại cục cho nên bất kể là vì mình vẫn là vì phật gia phật mục thiên vương không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không đi đến cực đoan nhất một bước kia hắn lấy lục thần thông ngưng tụ đạo tác bỏ rơi một cái thần thông còn chưa hoàn toàn khôi phục nếu như lại bỏ rơi một môn thần thông cảnh giới liền sẽ bất ổn cũng là nói tiếp xuống hắn nhiều nhất lại vứt bỏ một môn thần thông để đổi lấy lực lượng nếu như vượt qua số lượng này sau đó hắn liền sẽ ngã cảnh cho nên đối với phật mục thiên vương tới nói kết quả tốt nhất chính là hắn nhiều nhất lại bỏ một môn thần thống sau đó thành công đánh giết lý phi như vậy hắn không cần chết cũng không cần ngã cảnh vị này phật gia thiên vương làm lần nữa bỏ đạo thậm chí là liệu mình chuẩn bị tâm lý tiến vào cản khôn liên đ ả o n g ũ hành đại trận bên trong vừa mới vào trận hắn liền phát g i á c được trong hư không chuyển tới d ị động trên thực tế tại minh khi hoàn toàn chết đi thời điểm trong hư không liền đã có rồi đậu tính một mực bị huyền tâm chân quân dùng sắp trận một mực khốn trụ được hư chỉ h à m đột nhiên trở nên điên cuồng thân thể cao lớn trước kia chỗ không có tư thái hôn éo bạo hư không chi lực đem trong đại trận không gian quấy đến vỡ vụn không chịu đổi xung quanh điệp ra ở chung với nhau từng tòa trận thức giống như pha lê giống như ẩm v a ngỡ vụn cái này x u ấ t sinh nổi điên làm gì huyền tâm chân quân bị hù một ngày nhân loại một đạo tiếng tim đập đột nhiên tại hư không bên trong vang vọng ngươi bây giờ thả ta ra ta cam đoan không còn nhúng tay giữa các ngươi tranh đấu huyền tâm chân quân khẽ giật mình truyền thông nói ta làm sao tin tưởng ngươi? ngươi nếu g ư ơ i n là lại không đúng tay ta nhất định khiến ngươi trả giá giá cao thảm trọng hư chỉ h ă m không có giải thích mà là dùng tuyệt đối điên cổng tư thái dành cho đáp lại nó vừa dứt lời thân thể cao lớn giống như bị nhen lửa lò lửa triệt để thiêu lớn lên khó có thể tưởng tượng hùng hồn khí huyết ở trong cơ thể nó sôi trào trên người máu thịt từng t ầ n g từng t ầ n g t ă n giã lại lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ sau đó lại lần t ă n giã như thế lần lại đối cựu phẩm dị thú tới nói chân quý nhất nguyên huyết giờ phút này bị hư chỉ ham không chút do dự đốt người huyền tâm chân quân là thật bị giật mình hắn cái này đứng hàng đỉnh cao nhất bảng thứ tám cường giả từ khai chiến đến nay kỳ thật cũng không có biểu hiện ra quá cường thế thủ đoạn không phải hắn thật sự tài năng chỉ có thế mà là hắn lòng có lo lắng không dám vung tay đánh cược một lần thượng thanh tông chỉ có hắn như thế một vị chân quân một khi hắn không còn thậm chí cho dù là bị trọng thương tình huống đều sẽ rất khó ổn cho nên huyền tâm chân quân đánh được rất cẩn thận đương nhiên tại hư không trung hòa hư chỉ ham giao thủ s á c thực phi thường gian nan huyền tâm chân quân trừ một chút áp đáy hỏm liều mạng thủ đoạn không có cũng đã dùng tới toàn lực nhưng bây giờ hư chỉ ham trước một bước bắt đầu liều mạng đồng thời đối với hắn phát ra uy hiếp tránh ra nếu không đại gia ngay ở chỗ này không lưu chỗ chống liều một trận do dự một chút huyền tâm chân quân cuối cùng lựa chọn đem sắp trận hình thành vòng vây bông ra một góc hắn vốn là không tin cái này cựu phẩm dị thú sẽ nguyện ý vì đại lam triều liều mạng bây giờ đối phương lại chính miệng nói sẽ không lại tham dự tranh đấu giữa bọn họ huyền tâm chân quân lựa chọn thử một lần hư chỉ ham hơn nửa đoạn thân thể từ trong vòng vây liền sông ra ngoài nó quả nhiên không có đi giúp hư không phía ngoài lý phi mà là mục tiêu minh s á t nhìn về phía nơi nào đó thân thể cao lớn hóa thành trong hư không bị nhen lửa hòa lò nguyên huyết tại thể nội thiếu đốt tản mát ra vô hình ba đậu có cái gì đồ vật bị nó hấp dẫn đi qua đây là huyền tâm chân quân lòng có cảm giác bay đầu nhìn lại cảm thấy được một c ố như có như không xen vào hiện thực cùng giữa hư vô đạo tắc chi lực minh ký vô n g đạo tắc c ả môn giác của h là c bí pháp, qua, qua pháp. Pháp. pháp này bị một mực hấp dẫn đến, mà minh t lưu truyền tại cựu phẩm dị thú ở giữa lý phi chỉ biết bí bi pháp này mấu chốt là sức sống mãnh liệt lại nhất định phải có một phần vô chủ đạo tắc tài năng thi triển lý phi vẫn cảm thấy bí pháp này có chút gân gà bởi vì từ xưa đến nay có thể có mấy phần vô chủ đạo tắc vong xuyên loại tình huống này thật sự là ngàn năm khó gặp một lần nhưng lý phi không biết là ngay lúc đó hư chỉ ham cố ý giấu giếm cựu phẩm dị thú trí tuệ không thể so với nhân loại kém lại thêm có thể sống mấy trăm năm tại sao có thể là đồ đần phí hết tâm huyết sáng tạo ra một môn gân gà bí thuật cái này môn bí thuật ngay từ đầu được sáng tạo ra mục tiêu liền nhắm ngay nhân loại cường giả đỉnh cao chính là muốn để cựu phẩm dị thú đi chém giết nhân loại cường giả đỉnh cao sau đó thừa dịp đối phương bỏ mình nhưng đạo tắc còn không có triệt để tiêu tán lúc thi triển bí thuật thôn nạp đạo tác chỉ là đợi có cái này môn bí thuật lúc nhân loại đã trở thành đại lục bá chủ cựu phẩm dị thú hoặc là bỏ chạy hải ngoại hoặc là trốn vào cực quên y căn bản không dám thò đầu ra tự nhiên cũng không có cựu phẩm dị thú có cơ hội thi triển cái này môn bí thuật hiện nay thư chỉ ham đợi đến một cái cơ hội tuyệt hảo một tên võ thánh ngay tại trước mắt hắn v ẫ n lạc mà lại bởi vì minh khí là bản thân kết thúc rồi bản thân sinh mệnh đạo tác không có tiếp nhận bất cứ thương t u n gì bảo tồn được phi thường hoàn hảo tiêu tán tốc độ cũng sẽ chậm hơn một chút càng mấu chốt chính là v ô n g ã đạo tắc vừa lúc cùng hư không chi đạo có chút liên quan không có so đây càng hoàn mỹ cơ hội cho nên hư chỉ ham không có chút nào do dự lựa chọn liều mạng nhóm l ử a bản m ệ n h nguyên huyết thúc giục bị p h á t trong hư không v ô n g ã đạo tắc bị bí thuật hấp dẫn m à tới bị hư chỉ ham một g ụ m n g v t vào n h u trong hư không cự thú phát ra trước đó chưa từng có vui thích thanh âm đoan vọng tiên đ i ệ m đạo tạo vậy chương 646, b a y tới hồng ảnh thế vô song vô dan ám độ tổn thương lòng dạ một chương sáu b i a y tới hồng ảnh thế vô song vô dan ám, ám độ tổn thương lòng dạ một trong hư không sức mạnh bàng bạc như sóng giữ giống như hướng bốn phía c ắ n quét giống như một tòa to lớn hỏa lò hư trì h a m tại nuốt vào vông ngã đạo tắc về sau t ự a n h ư trong trào dầu đổ vào nước sôi triệt để nổ tung không ngừng kéo lên khí tức để huyền tâm chân quân vị này tấn thăng nhiều năm cường giả đỉnh cao đều âm thầm kinh hãi cái này dị thú thế mà có thể thôn nạp đạo tắc hắn lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy cảm thấy khó có thể lý giải được cựu phẩm dị thú đã có thể cùng cường giả đỉnh cao chống lại trừ đỉnh cao nhất bảng tiến lên bốn mấy vị kia không có người nào dám nói nhất định có thể một trọi một đánh giết một con cựu phẩm dị thú như vậy thu hoạch được đạo tắc cựu phẩm dị thú nên cường đại c ỡ nào bạn nhất cái này cựu phẩm dị thú một lần nữa quay đầu đến cùng mình ra thủ tình huống liền nguy rồi lấy hư trì ham trước mắt t r i ể n lộ ra khí thức huyền tâm chân quân đã không có năm chắc có thể ngăn cản đối phương trong hư không hư trì ham thân thể cao lớn chí ít rút nhỏ một phần ba nhưng tản ra k h í tức lại càng ngày càng cường đại lúc đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau đột nhiên giống như là trên mặt đất bụi b ằ n g bị nước trong cọ rửa về sau ướp n ẹ p trên mặt đất một mảnh trong không chỉ còn nước đọng h ư không gió bão còn đang tiếp tục hư trì ham thân thể cao lớn vậy vẫn ở nơi đó nhưng lại đột nhiên mất đi tồn tại cảm tựa như huyết ảnh nó mặc dù am hiểu xuyên qua hư không lợi dụng hư không chi lực nhưng bởi vì bản thân thân thể cao lớn dẫn đến n、no、ó tại hư không độ khó tầm trung ẩn nấp bản thân rất dễ dàng bị đồng dạng am hiểu hư không năng lực người phát hiện nhưng giờ phút này huyền tâm chân quân đã khó mà nắm chặt hư chỉ ham chân thật vị trí ngay cả phương vị đều không thể khóa chặt thì càng đừng đ ể cập đem vây nốt rồi nhân loại hư chỉ ham tiếng tim đập lần nữa tại hư không bên trong văng lên ta hiện tại tâm tình rất tốt sẽ tuân thủ hứa hẹn tiếp xuống không tham dự nữa giữa các ngươi tranh đấu nó cùng lý phi ký kết thế ước nếu như trái với điều ước nó đem vô pháp thu hoạch được vòng xuyên đạo tắc lại bản thân nguyên huyết sẽ có tổn thương nhưng bây giờ nó đã có vâu ngã đạo tắc không còn cần vòng xuyên tựa như cường giả đỉnh cao chỉ có thể nắm giữ một cái đạo tắc dị thú cũng là như thế đây là thiên địa đại đạo quy định cho nên hư chỉ ham đối vòng xuyên đạo tắc đã không có bất kỳ ý tưởng gì rồi cũng sẽ không tất để ý cùng lý phi ký kết thế ước mà lại có được đạo tắc sau nó thực lực cảnh giới đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thế ước đối với nó được góp t h u c trên phạm vi lớn hạ xuống đây cũng là vì cái gì lý phi lúc trước nhất định phải kiên trì tại mười năm sau mới đưa vong xuyên giao cho hư chỉ ham nguyên nhân bởi vì hắn lo lắng đối phương một khi thu được đạo tắc thế ước sẽ rất khó lại ước thúc đối phương hiện tại xem ra lý phi lo lắng là đúng huyền tâm c h â n quân nghe tới hư chỉ ham nói như vậy trong lòng vui mừng bản thể của hắn một mực không hề lộ diện thật cũng không lo lắng sẽ bị hư chỉ ham đánh lén quyết đoán điều lực lượng rót vào cản k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận bên trong trong đại trận t r ấ n hà thiên vương y nguyên duy trì lấy đại thiên ấn bảo chỉ đối thanh sương quân cùng lý phi chấn áp minh khí sau khi chết bạch diễm quân biến thành bạch diễm c h i long hướng t r ấ n hà thiên vương đánh tới diễm long cùng thủy long chạm vào nhau bạch chú tâm diễm đốt võ đạo sông dài bên trong võ đạo hư ảnh đem từng tôn diễn lại phật môn võ học hư ảnh đốt thành điểm điểm tinh quang sau đó lại đi dẫn đốt càng nhiều hư ảnh như thế truyền lửa t r ấ n hà thiên vương mặc cho bạch diễm quân công kích mình không có lựa chọn biến chiêu hắn biết đạo tỉnh hàng kế hoạch biết rõ một khi tỉnh hàng bay về đ ỉ n h p h o n g bằng sức một mình tăng thêm đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trợ đủ để tạm thời vây nốt văn nhân chính đến lúc đó phật mục thiên vương cùng tần minh lệ liền có thể xuất tr nhưng đợi một hồi chấn h à tiên vương lại chỉ nhìn thấy phật mục tiên vương một người đến đây phật quang rơi vào bạch diễm c h i long trên t h ầ n liệt diễm bị chuyển hóa thành phật quang nhưng rất nhanh kim sát phật quang lại cũng bị nhanh lửa hóa thành lệnh leo bạch diễm phật mục tiên vương vạn quan quy phật có thể đem bạn vật độ hóa hóa thành phật quang mà bạch diễm quân bạch chú tâm diễm có thể đem bạn vật n ó m lửa không ngừng c h u y ể n lại cái trước là tập trung tụ hợp cái sau là hướng ngoại quyết tán hai loại đạo tác động vào nhau bày biện g a tràng cảnh chính là bạch diễm quân quân trận lực lượng bị không ngừng độ hóa chuyển hóa thành phật quang mà chuyển hóa quá khứ phật quang lại không ngừng bị bạch d i ễ m quân lực lượng bị không ngừng suy yếu phật mục thiên vương lực lượng nhưng cũng không được đến tăng cường ngược lại xung quanh bạch d i ễ m càng tích càng nhiều để phật quang bị nhóm lửa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh kể từ đó song phương lực lượng đều ở đây cấp tốc hao tổn bất quá vẫn là bạch d i ễ m quân quân trận sát khí hao tổn tốc độ càng nhanh bởi vì xem như quân trận trưởng khống người tả quân còn không phải cường giả đ ỉ n h cao đối đạo tắc nhỏ b é không chế kém xa phật mục thiên vương vị này sống được thời gian dài nhất võ thánh lại phật mục thiên vương lực lượng vốn là mạnh hơn bạch diễn q u n đổi lại là thiên l a n thiết kỵ ở đây mới có cơ hội mà chết phật mục thiên vương cấp số này cường nhưng cứ như vậy cùng bạch d i ễ m quân d ô n g dài cũng không phải là p h ậ t mục thiên vương mục đích hắn muốn là trợ giúp trấn hà thiên vương mau chóng đánh giết lý phi a di đà phật p h ậ t mục thiên vương đơn trưởng dựng thẳng lên tại trước ngực chuẩn bị vận dụng s a thân nhưng một giây sau năm hầu hào quang đ ỗ n g nhiên ở tòa này ám kim sắc kiếm phong phía trên lớp lóe không gian bậc mẹo nguyên khí bạo loạn n g ũ hành điên đảo c à n khôn điên đảo ngũ hành đại trận lực lượng đột nhiên tăng cường mấy lần tác dụng tại lý phi trên thân phận mục thiên vương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mau chóng giết hắn huyền tâm trân quân thanh â m chuyển vào trấn h nếu như không có minh khí sau cùng tự ta hy sinh nếu như phật mục thiên vương không có chạy đến hỗ trợ huyền tâm chân quân cũng định rút đi chạy về thượng thanh tông sân môn nhưng phật gia cuối cùng xốc lên át chủ bài lại một lần để hắn thấy được cơ hội trấn hà thiên vương một người liền có thể đè ép lý phi cùng thanh sương quân đánh chỉ cần phật mục thiên vương ngăn trở bạch d i ế t quân hắn liền có thể liên thủ với trấn hà thiên vương mau giết lý phi hắn cũng không tin đánh tới hiện tại lý phi còn có thể chịu đ ư ợ c được càng khôn điên đảo ngũ hành đại trận tác dụng tại lực kéo trời n h i ê n bên trên đối lý phi tạo thành lớn nhất ảnh hưởng là thiên địa nguyên khí thu nạp bị nghiêm trọng tr bất kể là chính lý phi dùng hôn thiên kim khuyết cùng hôn nguyên kiếm thể thu nạp vẫn là hơi thở máu tự chủ tại hư không bên trong thu nạp đều chịu đến ảnh hưởng mà thiên địa nguyên khí thu nạp sẽ trực tiếp ảnh hưởng lý phi chiến lược bảy loại thần thông huyết nộ suối máu cùng hơi thở máu tất cả đều cần thiên địa nguyên khí dành cho chống đỡ huyền tâm chân quân gia nhập quả thật làm cho lý phi lần nữa lâm vào t u y ệ t cảnh hư chỉ ham lý phi thông qua thể ước liên hệ truyền âm cho hư trí ham lý phi giữa ta ngươi thể ước như vậy hết hiệu lực tâm thần phía trên băng lên hư tranh đấu quăn nó cái rắm nhìn xem từng tại cửa q u n bên dưới không ai bị nổi bước hiếp bản thân ký thể ước lý phi chật vật như thế thư chỉ ham ngược lại sinh lòng k h ó á i ý lý phi trong lòng cảm giác nặng nề hắn không có hỏi thăm vì cái gì chỉ có thể thôi động luyện vật thần thông luyện hóa quốc vận đem quốc vận luyện hóa thành thuần túy năng lượng dùng để chống đỡ tự thân hao tổn nhưng ra chỉ ở trên người hắn quốc vận chủ yếu dùng cho tăng cường lực kéo trời nghiêng lực phòng ngự bây giờ đem quốc vận luyện hóa thành năng lượng lực kéo trời nghiêng phòng ngự hạ xuống lý phi thừa nhận tổn thương tùy theo tăng thêm huyết hổn tiêu hao tốc độ lại đi tới rồi làm như vậy chỉ là uống rượu độc giải khác, bầu trời xa xăm. một đạo ánh kiếm màu xanh sẽ qua theo sát phía sau là c u ầ n c u ộ n lôi âm nhất kiếm tây lai t h ẳ n g tắp mà đâm về c à n g k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận rõ ràng so thái vũ càng muộn xuất phát khoảng cách tây cử quốc cũng càng xa nhưng l i n h thanh m ạ n so với thái vũ trước chạy tới nơi này chỉ vì vị này kiếm tiên đi đường quá nhanh quá gấp không chút nào để lối thoát nàng không thèm để ý đại làm chiều cùng tây cử quốc ở giữa ai thắng ai thua vậy không thèm để ý đạo ra tương lai tình cảnh như thế nào nàng chỉ là sợ hãi mình nếu là đã tới chậm có ít người liền rốt cuộc không thấy được nói xong rồi muốn một đợt hành tẩu giang hồ gặp bất bình xử t r ả m bất bình ngươi có thể nào chết trước kiếm quang phá vỡ đại trận ngoại vi bình t r ư ớ n g như ngọn bút tại trên giấy tuyên vệ tranh tại trong đại trận lưu lại một trang nổi bật năm hầu hào quang bị phá ra c u ầ n bạo ngũ hành nguyên khí bị phá ra v ạ n m è o không gian bị phá ra kiếm c h é m càng khôn một kiếm phá vật pháp linh thanh mạng thế như trẻ che giết vào trong trận đi tới chiến trường chính nàng xem hướng bị phật trưởng t r ấ n áp bị năm hầu hào quang không ngừng tiêu ma ám kim sắc kiếm phong xuyên t ấ u qua ánh sáng trói mắt cùng sắc bén kiếm mang thấy được bên trong đạo nhân ảnh kia, không nhịn được mũi kiếm bên trong lý phi đồng dạng thấy được kia tập thanh y đi trong lúc nhất thời trong lòng của hắn ngũ vị t ặ p trần đã phẫn nộ lại cảm động còn có hổ thẹn cùng bất an ta đến rồi cùng chỗ trong đại trận không gian không có bị ngăn cách linh thanh mạng dùng tiền h cơ vô ảnh kia cho lý phi phát ra một đầu tin tức sau đó nàng xem hướng khí diễn m g ậ p trời lôi cuốn lấy ba ngàn đại thiên thế giới chi trọng như vạn phật c h i vương trấn hà thiên vương hai mắt hàm sát trấn hà người đang chết l ờ i còn chưa d ư ớ c kiếm quang đã tới đồng dạng kim sắt sông dài hộ thể thanh sương quân cùng bạch diễn quân đều không thể phá vỡ võ đạo sông dài bị kiếm quang chém ra chương 646, b a y tới hồng ảnh thế vô song vô gian ám độ tổn thương lòng dạ hai chương sáu trăm b n mươi bay tới hồng ảnh thế vô song vô gian ám độ tổn thương lòng dạ hai sông dài bên trong kia từng đạo võ đạo hư ảnh áo háo vỡ vụt lại bị chạm phá về sau liền không có cách nào một lần nữa phục hồi như cũ mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu gồng vô song kiếm ý chém sông dài nhưng mà đối mặt phẫn nộ trí cực kiếm tiền trấn hà thiên vương lại vẫn không có thu hồi đại thiên ấn mặc cho ninh thanh m ạ n chém về phía đầu lâu của mình kiếm phong bên trong thấy cảnh này lý phi không chỉ có không có mừng rỡ ngược lại lộ ra vẻ lo lắng p h ậ tại r kiếm nay quan sắp triệt để chạm phá chấn hà thiên vương hộ thể sông dài lúc một vệ hào quang đột ngột từ trong hư không bay ra đạo ánh sáng này diễn giống như từ trong địa ngục dâng lên kinh hồng mang theo sát ý vô biên cùng sát khí ninh thanh mạn tại quang diễm xuất hiện ngay lập tức liền đã cảm ứng được lấy nàng tuyệt thế kiếm thuật tăng thêm bế quan chữa thương khoảng thời gian này mới càng ngộ hoàn toàn tới kịp thu kiếm trở về thủ nhưng một đạo n ă m g hầu hào quang đột nhiên bao phủ ở trên người nàng đột nhiên phủ xuống cằn k h ô n điên đ ả o ngũ hành chi lực triệt để đoạn tuyệt linh thanh mạn thu kiếm trở về thủ cơ hội bất đắc dĩ nàng chỉ có thể toàn lực thôi động hộ thể kiếm khí ý đồ hơi ngăn cản một lần đánh tới q u có diễm chỉ cần có thể tranh thủ đến một hơi thời gian nàng liền có h ò a giải chỗ trống mà ở c h ạ m đến linh thanh mạn bộc phát hộ thể kiếm khí lúc thanh thế kinh người ánh sáng tím diễm như mộng như ảo lại trực tiếp xuyên tâu kiếm khí không thấy cái này nặng phòng ngự lâm chúng linh thanh mạn thân thể vô gian sắc đạo quang diễm phía dưới đen nhánh trường thương như mà lòng trực tiếp xuyên tấu h ninh thanh mạn thân thể thiên hạ đệ nhất sát thủ mà thương điền đũ bằng vô gian sát đạo có thể không nhìn đỉnh cao nhất phía dưới bất luận cái gì phòng ngự đối mặt đạo tắc cấp phòng ngự chỉ cần không phải lực lượng t r ê n lệnh quá to lớn cũng có thể không nhìn trí ít một lần cho nên chỉ cần bắt được cơ hội vị này đã thành công bù đắp đạo tắc thiên hạ đệ nhất sát thủ có cơ hội một k í c h trọng thương tuyệt đại đa số cường giả đỉnh cao đặc biệt là ninh thanh mạn loại này công mạnh thủ yếu ninh thanh mạn g phun ra một mụm máu tươi thời khắc n à n cân treo sợi tóc nàng bằng vào bản năng hơi làm ra một cái trốn để đâm tới một thương này có chỗ chỉnh hướng không có trực tiếp đâm rách nàng trái tim điện u bằng liền muốn kéo ngang trừ thương đem linh thanh mạn thân thể từ nơi trái tim trung tâm trực tiếp quét đ ã y sinh tử một cái trước mắt linh thanh mạn không có lựa chọn trở về thủ vị này chỉ công không thủ kiếm t i ê n không có q u e n người không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác chỉ là đem tấn công về phía trấn hà thiên vương một kiếm tia thay đổi phương hướng trong tay nàng không có kiếm cho nên khắp nơi đều là kiếm sắp bén vô xong kiếm mang mang theo kiếm giải chi lực hướng điện u bằng đối diện chạy tới linh thanh mạn đáp lại phi thường cương liệt cùng nhau chết lấy võ thánh chi thể rồi rào sinh mệnh lực dù là không còn trái tim cũng sẽ không lập tức tử vong thậm chí còn có thể cứu về tới điền u bằng nếu như lựa chọn tiếp tục công kích không có cách nào cam đoan linh thanh m ạ n nháy mắt liền sẽ tử vong vậy hắn nhất định phải tiếp nhận linh thanh m ạ n một kiếm này hắn giống như linh thanh m ạ n cũng là đ i ệ n hình công mạnh thủ yếu cho nên hắn không có năm chắc có thể chính diện tiếp bên dưới một kiếm này hắn là sát thủ không phải thích khách hắn xuất thủ chỉ vì bản thân không vì phật g i a điền u bằng thu thương lui lại ngưng tụ thương diễm trở về thủ linh thanh mạn vừa thu hoạch được cơ hội t h ở dốc xung quanh võ đạo sông dài đã cố tới cách trào lên sông dài còn chưa n à o đến linh thanh mạn trước người trước thời hạn cách băng thế sông vì đó một ngăn ma thương xuất hiện quá đột ngột thanh x ư ơ n g quân không kịp làm ra phản ứng hiện tại cuối cùng kịp thời thôi động thanh thần hàn n g ụ c giúp linh thanh mạn ngăn trở một cách này sông dài chỉ bị đông cứng một hơi không đến liền phá băng mà ra bất quá thời gian này đã đầy đủ linh thanh mạn c h ậ m tới nàng một kiếm quét ngang chạm phá xung quanh năm màu hạc băng chém lui lần nữa công tới ma thương thân hình như điện hướng một bên lướt đi điện u bằng một bước, bước vào trong hư không lại nháy mắt từ trong hư không đi ra ra thương đâm hướng ninh thanh m ạ n hai vị võ thánh cận thân chém giết cùng một chỗ chiêu chiêu l i ề u mạng chiêu chiêu mạo hiểm ninh thanh mạng bốn là thương thế chưa lành một đường liều lĩnh tốc độ cao nhất đi đường t hao tổn rất lớn dưới loại tình huống này lại bị điện lũ bằng một thương đánh lén đắc thủ bị trọng thương mà điện lũ bằng đã bù đắp đạo tắc chiến lược thoát khỏi tà ma đẳng cấp đi đến rồi độ cao mới này lên kia xuống ninh thanh m ạ n hoàn toàn rơi vào hạ phòng tình cảnh thậm chí so lý phi còn nguy hiểm trấn hà thiên vương p â n tâm nhìn liếp mắt điện lũ bằng cùng ninh thanh m ạ n chiến đấu có chút tiếp nối vừa rồi không thể triệt để đem đánh giết phật ra đương nhiên dự liệu được ninh thanh m ạ n có khả năng sẽ đến cứu viện binh lý phi cũng đúng n à y làm chuẩn bị trước thời hạn liên hệ ma thương đ i ể n lũ bằng cương giả đỉnh cao muốn mạnh lên là cần tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ba tà ma dạng này tán tu mặc dù không có lương tựa thế lực lớn nhưng là tại dân gian có thật nhiều bản thân con đường đi thu hoạch tài nguyên thông qua những ngày con đường có thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc cho nên muốn muốn khóa chặt hành tung của bọn hắn rất khó nhưng muốn cho bọn hắn nhắn lại lại cũng không khó lúc trước kỳ liên quan thế tại thúy thanh thành thiết lập văn cục có thể liên hệ với hai đại tả ma chính là này lý phật ra liên hệ với ma thương đ i ể n lũ bằng cũng là đồng lý bọn hắn không có tính toán thuê đối phương giúp mình giết người đ i ể n lũ bằng tại trở thành võ thánh về sau liền rốt cuộc không có tiếp nhận đơn rồi có thể đánh động hắn chỉ có cường giả đỉnh cao tính mạng mà dạng này thù lao không ai giao nổi phật ra đồng dạng không nghĩ tới có thể thuyết phục đ i ể n lũ bằng giúp mình bọn hắn chỉ là nói cho đ i ể n l bằng hôm nay lúc này tại kim cương thành bên ngoài ngươi có cơ hội đâm giết cường giả đỉnh cao tiếp tục tăng cường bản thân đại đạo thế là điền l bằng đã tới rồi bầu trời phía trên chiến đấu bị bao phủ tại đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận bên trong hắn ngay từ đầu liền không có trốn ở trên trời cho nên đằng sau cũng khó có thể nhúng tay sau này tại huyền tâm chân quân thi triển cản k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận bao phủ hướng lý phi lúc đ i ê n ú bằng ý thức được cơ hội tới thế là đi theo lẻn vào đi vào nhưng ở đại trận bên trong đ i ê n ú bằng có thể lựa chọn mục tiêu mười phần có hạn huyền tâm chân quân từ đầu tới đôi cũng không có hiện thân lại là ở hắn đại trận bên trong căn bản không có đâm giết cơ hội còn dư lại chỉ có hai tri ngự doanh quân lý phi trần hà tiên vương cùng minh khí ngự doanh quân cùng lý phi đều không phải cường giả đỉnh cao đ i ề n ú bằng giết chết đối tượng thân đại đạo không có chút nào có ích cho nên không dùng suy xét còn giữ lại trấn hà thiên vương thực lực quá mạnh căn bản không có nhất kích tất sát độ khả thi cũng không cần suy xét chỉ có một cái minh khí tân tấn võ thánh rất thích hợp đâm giết nhưng đối phương đạo tắc là nhất khắc chế đ i ề n ú bằng ngô ngã tại minh khí cuối cùng tự ta hy sinh thời điểm hắn cũng thực là có cơ hội xuất thủ nhưng vừa đến khi đó minh khí có tỉnh hằng lấy phật nói hộ pháp còn có trấn hà thiên vương nhìn chằm chằm hạ thủ sát xuất thành công cũng không cao thứ hai điện ú bằng sát nhân tri đạo Cách nhưng thật ra là thông phương tâm giết đoạt người đến ra qua là đối cấp kể h đỉnh cao địa vị. Mà Minh Khí tại tự ta hy sinh thân khí thánh í vận vị. vận võ vị. lập cùng cường ngay liền bản toàn cùng cao tức giả Tại địa địa ta Mà k tự bỏ bộ từ đó cho dù điền ú bằng giết hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ích lợi điền ú bằng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi hắn vậy không quan tâm đại làm triều cùng tây cựu quốc thắng thua hắn chỉ muốn tìm tới một cái thích hợp mục tiêu ám sát tiếp tục truy cầu bản thân đại đạo tốt nhất là giết hết về sau không có cái gì di chứng tỉ như giết kỳ liên quan thế liên hoàn toàn không có người tìm hắn báo thù minh khí sau khi chết đại trận bên trong mới tới một cái phật mục thiên vương chỉ là vị này sống được thời gian lâu nhất võ t h à n h thực tế quá ổn đối phương trước đó liền biết điền ú bằng sẽ đến một mực có đề phòng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở mà lại hắn có xả thân điền ú bằng lo lắng cho mình một kích giết không được phật mục thiên vương đem đối phương ép giống minh khí như thế bằng mọi giá dùng xả thân khả năng này liền trộm ga không được còn mất nắm gạo thẳng đến ninh thanh mạn g i ế t vào trong trận điền ú bằng mới rốt cục thấy được cơ hội trước đây trong hơn mười năm hắn không thể đối đại làm triều đỉnh cao nhất độc thủ không dám đối phật đạo hai nhà đỉnh cao nhất độc thủ cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở hai vị khác tà ma cùng linh thanh m ạ n người tán tu này trên thân chỉ là tại đạo tắc bù đắp trước đó điền ú bằng hoàn toàn không có n ắ m chắc có thể đâm giết linh thanh m ạ n cho nên vẫn luôn không có độc thủ sau này linh thanh m ạ n cùng lý phi quan hệ trong đó thiên hạ đều biết điền ú bằng liền yên lặng đem đối phương từ bản thân ám sát trên danh sách loại bỏ bởi vì điền ú bằng lo lắng lý phi ngày sau sẽ trả thù chính lý phi liền đã tiềm lực vô tận tương lai rất có thể sẽ trở thành mới thiên hạ đệ nhất mà lại lại tại đại làm triều thần cư cao vị có thể vận dụng thế lực cùng tài nguyên kinh người điền ú bằng không muốn tiếp nhận đến từ lý phi trả thù nhưng hôm nay cục diện này để hắn không nhịn được no ngoe muốn động phật đạo hai nhà liên thủ làm cục giết lý phi lý phi nhìn qua đã là kết cục chắc chắn phải chết linh thanh mạn tới cứu bản thân chỉ cần tìm cơ hội giết linh thanh mạn lý phi hy vọng cuối cùng cũng liền tăng vỡ chỉ cần lý phi chết rồi tương lai đại lam triều không có ai sẽ vì một cái không liên quan linh thanh mạn tìm đến mình báo thủ lúc kia đại lam triều phải bận rộn lấy đối phó phật đạo hai nhà vậy không có khả năng phân tâm tới đối phó chính mình đối điện u i bằng dạng này tà ma tới nói tạo thế chân bạc cục diện đồng dạng tốt qua một nhà đ ộ đại mà lại ninh thanh m ạ n trạng thái không ở đ ỉ n h phong lại phân tâm xuất thủ một bên trấn hà thiên vương cùng huyền tâm chân quân khả năng sẽ còn giúp mình quả thực là hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ ám sát mục tiêu một trận chiến này biến số rất nhiều tầng tầng lớp lớp nhưng khi ninh thanh m ạ n đến về sau hết thệ đều như tỉnh hằng ngay từ đầu dự liệu như thế ma thương điền ú bằng đối hắn xuất thủ một k í c h trọng thương hôm nay bản tọa liền để các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương phật quan rộng lớn trấn hà thiên vương một tay chỉ thiên nói với li phi chương sáu trăm bốn mươi bảy không hàng thì chết n h ấ t nghiệm thiên hạ một đại mạc cắt bằng lên hai đầu đ u ổ i đất long phi tốc lướt qua lấy kinh người thanh thế một đường rết tới huyền cực thành bên ngoài làm một quốc gia quốc đô tại ngoài trăm dặm liền sắp đặt trắng gác cho nên tại lý điển vũ mang theo hai c h i ngự doanh quân đổi u tới trước đó cả tòa huyền cực thành liền đã bị kinh động rồi màu đỏ thám quang mang từ trong thành trì dâng lên đem t r ọ n tòa thành trì bao phủ trong đó quân quận khói đặc xuất hiện ở thành thị trên không có n ộ t ngạt trí cực tiếng gầm cừ từ đó truyền ra so tiếng sấm rền càng thêm khiếp người tâm hồn trong k ó i đặc mơ hồ lộ ra vụ vặt dường như ẩn giấu đi một con cự thú đây là huyền cực thành hộ thành đại trận thánh d i ễ m phục ma trận tương truyền tại mấy trăm năm trước đại mạc trong có một con c ử u phẩm dị thú khắp nơi tàn phá bừa bãi giết người làm cho cả đại mạc đều lòng người b ằ n g hoàng sau này cái này cường đại c ử u phẩm dị thú bị một vị võ thánh chu sát vị này xuất từ đại mạc võ thánh nhất thống toàn bộ đại mạc thành lập một cái khổng lồ đế quốc lúc đó quốc đô chính là huyền cực thành con kia bị hắn chém giết c ử u phẩm dị thú xem như nguyên vật liệu bị điền vào đại trận bên trong tạo thành bây giờ thánh diễn phục ma trận hơn năm trăm năm trước đại lam thái tổ quét ngang thiên hạ nhưng cuối cùng lại không có thể triệt để diệt thảo nguyên vương đình cùng ngay lúc đó đại mạc đế quốc đem thảo nguyên cùng đại mạc đặt vào đại lam triều bản đồ nguyên nhân ngay tại ở ngay lúc đó thảo nguyên vương đình cùng đại mạc đế quốc đều có cường giả đỉnh cao lại đều là đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất những người này cùng đại lam thái tổ sinh ở cùng một cái thời đại mặc dù mềm qua qua mang nhưng bọn hắn có thể cùng đại lam thái tổ tranh nhau phát sáng bản thân cũng là tuyệt đại thiên tiêu cuối cùng không có bị triệt để nghiền ép lên đi sau này thảo nguyên bên trên bị tia thánh giảo thảo nguyên vương đình không thể không hướng đại làm t r i ề u thần phục đại mạc đế quốc thì phân chia thành hai đại mạc quốc đấu tranh không ngừng quốc lực không ngừng suy sụp vương giả dù chết hắn đã từng lưu lại đại trận vẫn đang chỉ cần bốn tên cường giả đỉnh cao tại trong trận liền có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại cường giả đỉnh cao công kích huyền cực thành bên trong bây giờ dù không có bốn tên cường giả đỉnh cao nhưng có vị liệt thiên bảng thứ nhất đại tông sư lại thêm và a này thánh diễm phục ma trận không đến cái đỉnh cao nhất chiến lược xác thực rất khó công phá đây cũng là lý phi dự định tự mình xuất lĩnh sắc man quân để hoàn thành chinh phục nguyên nhân cao lớn trên tường thành một tên mặc màu đỏ thám q u a n phục đầu đội châm gái tóc bên hông treo ngọc lão giả đứng ở nơi đó nhìn về phía phía dưới lão giả tên gọi vương hành mân là vương gia đương đại gia chủ cũng là đại tông sư vương thừa trạch n h i tử hơn hai ngàn tên ngự doanh quân dưới thành bài trận lý điền vũ cùng t i ự u tử an hai người dậm chân hướng về phía trước đại lam triều sát man quân tham tướng lý điền vũ thay mặt đại lam triều hành sự huyền mạng c h i ề u ta bệ hạ có chỉ ý cho vương thừa trạch tông sư mở cửa thành lý điền vũ một tay dơ cao một phong thánh trị vận đủ kình lực la lớn thánh chỉ là đã sớm chuẩm vốn nên nên lý phi dẫn sát man quân đến tuyên trì bây giờ chỉ có thể lý điển vũ đến rồi vương hành mân đứng tại trên tường thành chắc tay hướng lý điển vũ thi lễ một cái hắn vậy nổi lên kình l ự c hô vương gia gia chủ vương hành mân gặp qua đại lam sứ giả hắn không có chút nào bởi vì lý điển vũ c h ứ c quan cùng tu vi đều không đủ cao mà có chỗ khinh thị không nói đến lý điển vũ đại biểu đại lam t r i ề u mà tới riêng là lý phi tỷ tỷ thân phận liền để vương hành mân không dám chút nào khinh thường quý quốc trước đó nửa điểm tin tức đều không chuyển đến đột nhiên xuất tinh binh dết tới ta nước q ố đô cái này thực sự không phù hợp đại quốc l ê nghĩa cũng không là hai nước tương giao chi đạo vương hành mân hướng lý điển vũ la lớn đứng tại lý điển vũ bên cạnh cựu tử an hừ lạnh một tiếng một cố dầm dĩ liệt khí thế phóng lên tận trời bản đô đốc sớm đã cùng ngươi từng có trò chuyện ngươi vậy đã sớm đại biểu vương gia đáp ứng rồi đầu hàng sự t ì n h làm sao hôm nay bắt đầu giả bộ hồ đồ sao đại tông sư uy thế để vương hành mân sắc mặt biến hóa có chút không dám cùng cựu tử an đối mặt hắn tuy là vương gia gia chủ nhưng võ đạo thiên phú không được hiện tại vẹn vẹn chỉ là đạo cơ kỷ tu vi đối mặt một vị đại tông sư thực tế rất khó kiên cường vương hành mân lần nữa chắc tay cựu đô đốc ta dù cùng ngài từng có trò chuyện nhưng hai nước sự t ì n h căn hệ trọng đại há có thể lấy hai người thư riêng xem như kết luận còn mời cựu đô đốc bất giận lý đ ì n vũ hôm nay ta phụ trì đến đây chính là muốn công khai cùng các người định ra việc này mở cửa thành đi vương hành mân lại hướng nàng chắc tay lý đặc sứ hai nước ngưng chiến không lâu ngài đột nhiên xuất tinh binh đến tận đây bây giờ thành bên trong nhân tâm hoảng sợ thực tế khiến người bất an xin thứ cho lão phu không dám mở cửa thành lý đặc sứ nếu muốn đảm có thể cùng cựu đô đốc hai người một đợt vào thành đến đàm hắn tư thái thả cực thấp nhưng trong hành động nhưng thủy trung không chịu nhượng bộ nửa bước hai ta vào thành đi đàm cựu tử an ánh mắt trở nên lạnh nàng bây giờ chỉ là vừa mới khôi phục lại thịnh cử cảnh nếu như đối lên t i ê n bản g thứ nhất vương thừa trạch ở vào tuyệt đối t h ê yếu nếu là mang nữa lý điển vũ đơn độc vào thành hai người bọn họ liền thật sự là mặc người chém giết rồi để vương thừa trạch tới gặp ta cựu tử an không còn cùng vương hành mân nói nhảm muốn trực tiếp cùng sau lưng người chủ sự đàm vương hành mân cười khổ lần nữa túi người chào đô đốc đại nhân kỳ thực thật có lỗi gia phụ trước đây chịu chút tổn thương v ớ quan chữa thương chính đến rồi khẩn yếu con đầu vô pháp ra tới gặp người còn mời đại nhân thứ tội cựu tử an bay đầu nhìn về phía lý điền vũ hai người lính nhau xem ra bọn hắn là muốn kéo dài thời gian lý điền vũ t h ấ p giọng nói có phán đoán vương thừa trạch mới thật sự là người chủ sự nhưng bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ rõ ràng là không muốn ở thời điểm này cùng đại lam t r i ề u thỏa đ à m cho nên mới chỉ làm cho vương hành mân ra mặt như vậy cho dù về sau sẽ ra vấn đề gì đối phương cũng có thể đem hết t h ể sai lầm đều giao cho vương hành mân c ô n bố mình làm lúc đang bế quan cũng không hiểu rõ tình hình bực này cáo già lựa chọn nếu là đặc ở bình thường tất nhiên sẽ để lý điển vũ cảm thấy rất khó giải quyết nhưng bây giờ đối nàng mà nói sự tình ngược lại trở nên đơn giản khởi trợ lý điển vũ nâng tay phải lên hạ quân lệnh một đường bay nhanh không ngừng chút nào nghỉ đổi u đến h u y ề n cực thành hơn hai ngàn tên ngự doanh quân kỳ thật đã m ỏ i m ệ t đến cực điểm trên người sát khí vậy h a o tồn rất nhiều nhưng theo lý điển vũ ra lệnh một tiếng người sở hữu không chút do dự thôi động tự thân khí huyết kinh lực cùng tinh thần hai tòa quân trận tại trong trước mắt khởi động màu đen sát khí hóa thành hai đầu g a o long phóng lên tận trời giao long thăng lên giữa không trung mắt lom lom nhìn xuống phía dưới thành trì huyền cực thành trên không trong khói dày đặc mọc đầy màu đỏ thâm miếng vẩy một con cự chảo nhô ra bầu không khí trở nên túc s á t vương hành mân ngồi dậy thần s á c trở nên nghiêm túc lý đặc s ứ đây là ý gì lý điển vũ thu hồi thánh chỉ, nắm chặt trường thương trong tay mười hơi bên trong các ngươi không ra thành đầu hàng ta liền hạ lệnh công thành vương hành mân lập tức biến sắc nghiêm nghị nói đây là đạo lý nào lý điển vũ không có trả lời chỉ là bắt đầu đến ngược bởi cho dù bên ta thật muốn quy hàng quý quốc như thế tác phong vậy thực tế khiến người thất vọng đau khổ a chẳng lẽ liền không thể song phương xuống tới cố gắng nói nói chuyện sao tám cựu đô đốc lý đặc sứ bê n ta là thật có thành ý sao không vào thành một lần bảy như thế hùng hổ do a người coi là thật không sợ hỏng rồi hai nước tình nghĩa hỏng rồi đại lam hoàng đế bậy hạ đại sự sao sáu các ngươi chẳng lẽ coi là chỉ bằng chỉ là hai ngàn người liền có thể công phá ta huyền c ộ t thành hết lời ngon ngọt lý điền vũ lại nửa điểm mặt mũi cũng không chịu cho vương hành mân vậy thật sự nổi giận năm lý điền vũ ngữ liệu không có biến hóa chút nào ánh mắt không có chút nào g a o động chương sáu trăm bốn mươi bảy không hàng thì chết nhất nghiệm thiên hạ hai chương sáu trăm bốn mươi bảy không hàng thì chết nhất nghiệm thiên hạ hai ta n g u y ề n mạ quốc có thể hàng không thể n h ụ nói đến thế thôi nếu các ngươi muốn khư khư cố chớp cứ việc tới thử xem vương hành mân lần thứ nhất lấy ra cường ngạnh thái độ trên tường thành các tướng sĩ hào hào lộ ra đao binh bốn hai chi ngự doanh quân quân trận bên trong các tướng sĩ vậy hào hào rút đ a o làm song s u n g phong chuẩn bị vương hành mân không nói thêm gì nữa ba lý điển vũ đ ế ngược không có chút nào dừng lại hai bản thân nàng lui đến quân trận bên trong cựu tử an thì thăng lên giữa không trùng võ đạo c h i vực s ắ p p h ó n g thích lý đặc sứ làm gì như thế hùng hồ dọa người một cái thanh â m hùng hồn đột nhiên từ huyền cực thành bên trong truyền r a vang vọng thiên địa vương gia chân chính người cầm lái cũng là bây giờ huyền mạc quốc lớn nhất người nói chuyện thiên bảng đệ nhất tông sư vương thừa trạch cuối cùng hiện thân một thân ảnh tại huyền cực thành bên trong lên không như là cỗ sao trổi rơi vào trên tường thành p h ụ thân vương hành mân nhìn thấy người đến về sau hành lễ xong quyết đoán lui ra vương thừa trạch nhìn qua xa so với con của mình trẻ tuổi xuyên qua một cái hát bạo ư ơ n g nhìn xói liếp khí thế lạnh lùng vương thừa trạch người cuối cùng bỏ được ra tới yêu ngạo thật lớn cựu tử an âm thanh lạnh lùng nói vương thừa trạch cùng nàng đối mặt giải thích một câu cựu đ ố i đốc lao phu đúng là bế quan chữa thương cũng không phải là cố ý không gặp người sau đó hắn lại nhìn về phía quân trận bên trong lý điền vũ lý đặc s ứ nếu không nguyện ý vào thành đến đàm lao phu cũng có thể ra khỏi thành cùng các ngươi đàm còn mời thu rồi quân trận đi không có gì để nói rồi vương thừa trạch chủ động lui một bước nhưng lý điền vũ nhưng không có thấy tốt thì lấy hôm nay các ngươi nếu không đại biểu huyền mạc quốc hướng ta đại làm triệu đầu hàng vậy liền khai chiến vương thừa trạch sầm mặt lại đỉnh phong đại tông sư khí thế xuyên thấu qua hộ thành đại trận truyền ra như giao c á t mặt đây là ý tứ của ngươi vẫn là đại l a m hoàng đế ý tứ lý điền vũ mặt không đ ổ i sắt tự nhiên là bệ hạ ý tứ vương thừa trạch nhữ mày cho dù thật sự muốn hàng chẳng lẽ không cần t r ư ớ c đảng tốt cụ thể quy tắc chi tiết sao lý điền vũ không có gì để nói lập tức mở thành đầu hàng ta muốn tại u y ề n cực thành bên trong cử hành tiếp nhận đầu hàng nghi thức nếu không ta liền hạ lệnh công thành vương thừa t r ạ c lắc đầu chỉ là hai ngàn binh liền dám uy hiếp công thành nếu là vị t i ê quốc công tự mình lánh binh cũng liền thôi ngươi dựa vào cái gì Lý đây i ể là nàng trước khi đến liền nghĩ ký quyết sách hoặc là thành công để về mặt đầu hàng hoặc là nàng hôm nay liền chiến tử nơi này vương thừa t h ạ c h cảm nhận được lý điền vũ quyết tâm cảm thấy phi thường khó giải quyết phật ra xác thực trước thời hạn có phái người và hàn âm thẩm câu thông qua hắn không biết phật ra kế hoạch cụ thể nhưng phật ra nói cho hắn biết chỉ cần lại kéo dài một chút không cần vội ba hướng đại l a m triều đầu hàng rất có thể sẽ có c h u y ể n cơ cho nên vương thừa trạch mới đối ngoại tuyên bố bế quan chữ a thương để vương hành mân đi đàm t ố t kéo dài thời gian lại không nghĩ rằng đại l a m triều chỉ phái chỉ là hơn hai ngàn tên ngự doanh quân tới đây liền muốn để hắn đầu hàng vô điều kiện vương thừa trạch không biết phật ra kế hoạch cụ thể không biết lý phi bây giờ tình cảnh mười phần nguy hiểm nhưng hắn biết rõ lý điền vũ thân vận đối p ư ơ n g hôm nay nếu thật sự chiến tử ở đây sau này vương ra muốn làm sao tiếp nhận vị kia tỉnh an quốc công cầm dẫn mất trời cho nên lý điền vũ nhìn như nói rất nhiều cho vương thừa trạch lựa chọn trên thực tế chỉ có một câu không hàng thì chết nước yếu không ngoại giao vương thừa trạch tại lúc này cảm nhận được quất đ ủ so với quá khứ mấy chục năm cộng lại còn nhiều hơn mắt thấy hắn trầm mặc không nói lý điền vũ triệt để không còn kiên nhẫn công thành quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh sắc khí x ẽ rách không khí đao cương chém về phía phía trước lý điền vũ dẫn người đến huyền cực thành không lâu sau sắt man quân còn dư lại một c h i ngự doanh quân cùng một đám nam cảnh biên quân cường giả vậy đã tới xích m ạ n quốc quốc đô xích thần thành bọn họ gặp phải giống như lý điền vũ cũng không có nhìn thấy chân chính người chủ sự tao nộ đối phương chỉ hoãn cùng kéo dài nhưng bởi vì trong bọn họ không có lý điển vũ như vậy có sức nặng người cho nên tại xích thần thành bên trong vũ văn gia thái độ muốn c à n g cường n g ạ n h hơn một chút dù là lĩnh đội người vậy bày ra không t i ế t công thành tử chiến tư thế vũ văn gia cũng không có n h ư ợ n g bộ mảy may công thành sát man quân tướng lĩnh r a lệ hắn trước khi tới liền được lý điển vũ gợi ý biết rõ chuyến này kéo dài không được nhất định phải tranh thủ thời gian cho nên vậy quyết đoán chuyển đạt mệnh lệnh công thành lệ hai đại mạc quốc q ố đô cơ hồ trong cùng một lúc gặp đến từ đại lam triều công kích tây Cực quốc. k i một c ư ơ n h h n bên khác phật mục thiên vương vững vàng ngăn lại bạch diễn quân linh thanh mạng cùng điền u bằng chém giết cùng một chỗ một vị kiếm tiên một vị ma thương đều là công mạnh thủ yếu sát lực cường đại võ thánh cho nên hai người chém giết gần người mượn hung hiểm linh thanh mạng chiêu chiêu đều hướng về phía cùng điền u bằng đồng quy vô tận đi nay mới khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình để thế cục không đến mức nghiêng về một bên nhưng nàng m u ố n là thương thế chưa lành lại bị điền u bằng trọng thương lại thêm đi đường tới tiêu hao rất lớn như vậy cùng điền u bằng l i ề u mạng c h é m g i ế t căn bản không căng được bao lâu điền u bằng t â n là thiên hạ đệ nhất sát thủ có đầy đủ kiên nhẫn đi chậm dai đang dệ một tấm lưới lớn chờ đợi n i n h thanh m ạ n triệt để nhịn không được thời điểm lại nhất kích tất s á t hắn đã thấy n i n h thanh m ạ n kết cục sau cùng giống như một chỉ tiệm phục tại trong bóng tối ác thú chờ đợi thu h o ạ c h con mồi của mình hai người giao thủ hơn năm mươi chiêu về sau đinh thanh m ạ n lấy cánh tay trái bị ma thương xuyên thủng làm đại giá tại điện u bằng nơi bụng đâm một kiếm ma thương thương diễm dung hợp lướt máu phệ hồn nhiều loại thần thông đem linh thanh mạn cánh tay trái nháy mắt hóa thành m á h cốt mà linh thanh mạn kiếm khí vậy lấy điền lũ bằng bụng dưới đ a n điền làm trung tâm ở tại thể nội nở hoa kết trái khắp nơi tàn phá bừa bãi tạo hoa kiếm chiêu thanh liên kiếm hoa dạy cho lý phi chiêu thức do linh thanh mạn tự mình thi triển hiệu quả t u y ệ t luân linh thanh mạn kiếm giải chi lực ở bên trái cánh tay rửa sạch một lần tùy tiện rửa sạch thương diễm mang tới các loại thần thông sau đó thôi động võ thánh chi thể để cánh tay trái phục hồi như cũ mà điền lũ bằng lại không thể nhanh chóng phá giải thanh liên kiếm hoa một chiêu này. chỉ có thể mặc cho bằng kiếm khí tại thể nội tàn phá b ờ bãi ảnh hưởng hắn thần t h ô n g võ đạo chi vực thậm chí là đạo tác tốt kiếm thuật hào thủ đoạn điền u bằng y nguyên tỉnh táo tới cực điểm còn chủ động tán tưởng h một câu sau đó hắn giảm bớt tự mình ra tay tần suất thương qua h ư không xuyên qua x u ấ t quỷ nhập thần không ngừng tại ninh thanh mạn bốn phía hiện thân lại biến mất xuất thủ tần suất giảm bớt nhưng mỗi một lần xuất thủ y nguyên có thể cho ninh thanh mạn mang đến uy hiếp cực lớn chiêu chiêu chí mạng lại hơn hai mươi chiêu đi qua lần này lại là ninh thanh mạn vai phải bị ma thương đâm chúng mà sự phản kích của nàng lại bị điền u bằng kịp thời tránh thoát tình trạng của nàng quá kém lại tại tiếp tục t r ở xuống đại trận bên ngoài sắc trời đã ảm bầu trời xa xăm đột nhiên sáng lên trói mắt qua mang một đạo kim sắc quang diễm b ạ c h phá bầu trời hướng chiến trường chạy đến vậy mang ánh sáng tới cùng nóng tựa như đại nhật h à n h không đỉnh cao nhất bảng thứ bốn đại la tông trưởng giáo thái vũ nơi này lúc đổi u đến chiến trường hôm nay một trận chiến này trình diện cường giả đỉnh cao nhiều đến chín người nếu là lại tăng thêm lý phi thư chỉ ham cùng ngự doanh quân như vậy không phải đỉnh cao nhất nhưng có đỉnh cao nhất chiến lực số lượng thì đạt tới kinh người mười bốn cái một trận chiến này so trước đây b ạ c h phong bình nguyên một trận chiến thúy thanh thành một trận chiến càng thêm bao la h ù n g vĩ, cũng càng thêm vịt liệt thế gian cường giả đỉnh cao trừ thiên nhất lâu lâm thiên nhất hồng trần các văn t u y ế t nhàn cùng vũ hóa tông vô hối c h â n quân những người còn lại toàn bộ trình diện mà không đến ba người này một cái so một cái siêu nhiên tại thế gần như không có khả năng đột nhiên chạy tới tham dự trận chiến này cho nên lúc này chạy đến thái vũ đại khái chính là vị cuối cùng tham chiến đỉnh cao nhất lựa chọn của hắn đem trực tiếp ảnh hưởng song phương thắng bại tương lai thiên hạ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cách cục có lẽ ở nơi này vị đại la tông trưởng giáo một ý niệm trong lúc nhất thời vô luật ở vào loại trạng thái nào tất cả mọi người phân ra một bộ phận tâm thần nhìn về phía chạy tới thái vũ hắn sẽ như thế nào tuyển chương sáu trăm bốn mươi tám một khi đăng đỉnh vạn pháp dai không chém hết địch thủ tịnh an thiên hạ một chương sáu trăm bốn mươi tám một khi đăng đỉnh vạn pháp dai không chém hết địch thủ tịnh an thiên hạ một trên vùng bình nguyên thơi ngang khắp đồng m á u chạy thành sông thiết giáp bong bong đau thương cùng vang lên đại lam triều tám tri ngự doanh quân cùng tây cử quốc một vạn hai ngàn g à n h tăng binh đã chém giết gần một giờ song phương từ xa cách rời đi mở quân trận lấy sát khí đối công đến lớn quân xung phong chém giết gần người trận hình lần lượt phân tán lại một lần thứ trong tổ ngàn người cấp quân trận bị đánh tan liền tạo thành năm trăm người cấp quân trận lại đến ba trăm người cấp trăm người cấp năm mươi người cấp mặc dù trận chiến này mấu chốt là tại những cái kia cường giả đỉnh cao t r ê n thần nhưng kỳ thật cái này hơn hai vạn tên chiến sĩ chém giết sự khốc liệt trình độ mới là vốn chiến đệ nhất tây cự quốc tuy có một vạn hai ngàn danh thăng binh nhưng trong đó đại bộ phận đều là gần nhất hai năm mới cầm tới sát khí bắt đầu huấn luyện k u y ế t thiếu kinh nghiệm t h chiến luận đối quân trận nhỏ bé t r ư ờ n g khống cùng đồng bào phối hợp phật quốc tăng binh không bằng đại l a m triều ngự doanh quân cho nên tám c h i ngự doanh quân mặc dù tại nhân số bên trên ở vào hạ phòng nhưng đánh được cũng rất chủ động nhưng mà tây cực quốc những n à y tăng binh đều là từ thành tín nhất tín đồ bên trong chọn lựa ra tới có được cực kỳ kiên định ý chí và đối tây cực quốc không thể lay động trung tâm cho dù từ chiến đến người cuối cùng những n à y tăng binh cũng sẽ không giao động so sánh lưới lần này đi theo văn nhân chính xuất trình tám c h i ngự doanh quân mặc dù cũng là chọn lựa ra tinh nhuệ tướng sĩ nhưng luận chiến đấu ý chí ngược lại không bằng tây cực quốc tăng binh kiên định gần một canh giờ huyết chiến tám tri chi ngự doanh quân thương vong gần bốn nghìn người tây cự c quốc tăng binh vậy thương vong gần sáu nghìn người song phương đều đã thương vong hơn phân nửa ngự doanh quân sĩ khí rõ ràng giảm xuống rất nhiều có phạm vi nhỏ tán loạn xu thế mà tây cự c quốc tăng binh nhóm như cũ tại ương ngạnh tác chiến một khi ngự doanh quân triệt để tác tác còn dư lại hơn năm nghìn giành tăng binh còn có thể tạo thành năm cái ngàn người trận giống như là năm vị đại công sư chiến lược như vậy đã có thể đối đỉnh cao nhất chiến trường tạo thành nhất định ảnh hưởng một bên khác đại lam triệu một đám cường giả ở giữa chiến đấu vậy sắp phân ra thắng bại song phương nguyên bản đánh được thế lực ngang nhau đại lam triều bên này cường giả đỉnh cao số lượng so tây cực cúc ít nhưng có không ít võ đạo đại sư cùng chân nhân phụ trợ có thể ổn định thế cục xấu chính là ở chỗ tịnh liên gia nhập hắn trước đây mất đi tịnh hàng phật nói g i a trì chiến l ự c từ đỉnh cao nhất rơi xuống lại bị thanh sương quân lấy đạo tác chi lực tạm thời phong ấn chờ đến hắn mượn nhờ quốc vận giải phong thoát khốn về sau vị này đại a la hắn cũng không có tùy tiện tham dự đỉnh cao nhất chiến đấu ý nghĩ của hắn rất rõ ràng bản thân mặc dù có thân vương cấp chiến lực nhưng gia nhập đỉnh cao nhất chiến đấu lại không thể đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng trong thời gian ngắn đánh không r a ưu thế thế là tịnh liên lựa chọn gia nhập kém một bậc chiến trường hắn một c á i thân vương cấp cường giả giết vào một đám đại tông sư cùng võ đạo đại sư chiến trường đủ để đánh đâu thằng đó một thanh quấn quanh lấy nóng rực lôi quang hàng ma sử như là thiên phạt c h i long ngang nhiên xé rách tầm tầm không gian mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt cưỡng ép xâm nhập hai tòa ngay tại kịch liệt đối kháng võ đạo c h i v ự c bên trong trong đó một tòa võ đạo c h i v ự c t h u ộ c về đại học bạch sa hiệu trưởng lưu t h ư ờ văn võ đạo tri v ư ợ bên trong vô số đạo nối liền đất trời quần bạo long quấn tại đi gào thét c u ồ n g phong hóa thành vô hình lại sắc bén vô song lợi nhận điên c u ồ n g cắt chém xoắn nát bên trong lĩnh vực hết thể tồn tại lưu thường văn chính cùng chùa phổ độ một vị hộ i chùa kim cương kịch liệt giao phong hai vị thần diễn cảnh đại tông sư võ đạo c h i vực như là hai c ỗ thao thiên cự lãng m á h liệt va chạm nhau để ép an mòn y đồ đem đối phương triệt để c h ô n b ù i cái này vốn là một trận thế lực ngang nhau đọ sức nhưng mà tịnh liền cái này mưu đồ đã lâu đột ngột lúc nào tới mất ích nháy mắt phá vỡ rằng có cân bằng hàng ma sử mang theo h u hoàng lôi bi cùng vô song xuyên thủ lực những nơi đi qua gầm thét quần phong vì đó lắng、lại. cùng lúc đó tịch liên vật pháp công kích đã thừa lúc vắng mà vào ngang nhiên xâm nhập lưu thường văn tâm thần thất biển trong chốc lát lưu thường văn trong đầu phản phất có hơn ngàn tôn kim thân phật tượng đồng thời hiện hiện dáng vẻ trang nghiêm nhưng lại mang theo làm người hít thở không thông cảm giác áp bách khi này vị đại học hiệu trưởng cưỡng ép từ kia phật â m huyễn tượng bên trong tránh ra lúc đầu của hắn đã bay lên cao cao ngay tại hắn bị hàng ma sử đánh trúng cùng phản âm huyễn tượng khốn trụ được trong điện quan g hỏa thạch cùng hắn chính diện đối địch vị kia hộ chùa kim cương không chút do dự bắt được cái này thoáng qua liền mất tuyệt sát cơ hội một cái tay đao xé rách hắn hộ thể cơ ư khí tinh chuẩn mà lãnh k h ố c chém qua hắn cái cổ vị này từng cùng lý phi kể vai chiến đấu đại học bạch sa hiệu trưởng như vậy chiến tử x a trường tĩnh liên đắc thủ về sau lại lập tức chuyển hướng chỗ tiếp theo chiến trường hắn chỉ cần dẫn đầu tây cử có cường giả định cao giết sạch đ sẽ giúp t r ợ một chỗ khác chiến trường bên trên tăng binh chiến thắng đại lam triều ngự doanh quân liền có thể mang theo mười cái đỉnh tiêm chiến lực cùng nhau gia nhập đỉnh cao nhất chiến trường như thế nhiều đỉnh tiêm chiến lực cộng lại đã đủ để tạm thời ngăn lại một cái đỉnh cao nhất chiến lực có lẽ ta mới làm một trận chiến này mấu chốt thắng bại tay t ị n h liên nhịn không được thầm nghĩ như vậy sau đó thái vũ liền chạy tới hắn đứng tại c à n không điên đảo ngũ hành đại trận ngoại vi trước ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời phía trên có thể mơ hồ xuyên tấu qua đại trận nhìn thấy trong đó chém giết lại cúi đầu nhìn về phía phía dưới chiến trường thấy được đại lam triều ngự doanh quân sắp tan tác thấy được đại lam triều một đám cường giả ở thế yếu phía trước năng hầu hào quang đột nhiên tàn ra thái vũ có thể rõ ràng nhìn thấy trong đại trận tình hình chiến đấu hắn nhìn thấy linh thanh mạn tại ma thương phía dưới tràn ngập nguy hiểm nhìn thấy lý phi bị trấn hà thiên vương liên thủ với huyền tâm chân quân c h â n áp đây là huyền tâm chân quân cố ý để thái vũ nhìn thấy bởi vì cán cân thắng lợi đã hướng bọn họ cái này bên cạnh nghiêng thái vũ sau khi thấy rõ rất dễ dàng liền có thể làm ra phán đoán thái vũ trấn hà thiên vương thanh â m từ trong trận truyền ra hùng hậu mà văn vọng văn vọng toàn bộ chiến、trường. hắn cũng không che lấp bản thân sau đó nói lời nói ngươi đã thấy hiện tại chỉ cần ngươi cùng chúng ta một đợt g i ế t lý phi thì thiên hạ thái bình thái vũ trầm mặc hắn xuất phát so n i n h thanh m ạ n sớm hơn khoảng cách so n i n h thanh m ạ n thêm gần tới lại càng muộn chỉ vì hắn không có cách nào giống n i n h thanh m ạ n như thế bằng mọi giá hắn nhất định phải cam đoan bản thân đổi tới chiến trường lúc trạng thái c h í ít bảo trì tại bảy thành trở lên như vậy vô luận tình huống như thế nào hắn đều có tự vệ chỗ trống có thể tùy thời bất ra bởi vì lo lắng quá nhiều chỗ ạ hệ thợ vũ làm quyết định nhất định phải phi thường thận trọng trước khi đến lý phi tại đại la tông bên trong sơn m ô n mang cho hắn diệp trạch đan hai câu nói trong đó một câu nói là nếu như thái vũ lựa chọn giúp phật ra thắng bại chỉ ở tỷ lệ năm năm mà nếu như thái vũ lựa chọn giúp đại l a m triều thì đại l a m triều tất thắng nhưng bây giờ chờ hắn đổi tới thế cục lại cùng diệp trạch đan nói hoàn toàn tứ phản hiện tại thái vũ nếu như lựa chọn giúp đại l a m triều chưa hẳn có thể thắng mà nếu như hắn lựa chọn cùng phật ra cùng nhau liên thủ giết lý phi thì lý phi hẳn phải chết thậm chí dù là hắn không xuất thủ chỉ là nhìn xem hôm nay trận này quyết chiến cũng hẳn là đại nam triều th hắn chỉ cần chờ đến lý phi sau khi chết cùng huyền tâm chân quân đồng loạt ra tay ổn định thế cục thì tạo thế chân v ạ c cục diện liền thành rồi chương 648, m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp g i a i không chém hết địch thủ tỉnh an thiên hạ hai chương 648, m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp g i a i không chém hết địch thủ tỉnh an thiên hạ hai thái vũ bầu trời phía trên một đạo thanh â m uy nghiêm vang lên là tần tử hằng mượn nhờ lý phi lấy tỉnh an thần thông mở ra thông đạo dùng quốc vận vạn dặm truyền âm hôm nay chỉ cần ngươi chịu ra tay tướng trợ chấm lấy đại lam thiên tử danh nghĩa cho phép ngươi quốc sư chi vị sau này đại la tông cùng đại lam t r i ề u vinh nhục cùng hưởng thế cục khác biệt bản giá g cũng sẽ không cùng rồi lý phi đi đại la tông nói thời điểm tần tử hằng chỉ là hứa hẹn đại la tông trăm năm bình an chỉ vì khi đó đại lam triều chiếm cư ưu thế bất luận nhìn thế nào tương lai đều là chắc thắng cục diện nhưng bây giờ lại là lý phi nguy như trồng chứng tùy thời đều có thể mất mạng cho nên tần tử hằng công khai hứa hẹn cho thái vũ quốc sư c h i vị nhưng mà trăm năm bình an cũng tốt quốc sư c h i vị cũng được cuối cùng không có cách nào từ trên căn bản giải quyết một vấn đề tín nhiệm vấn đề lý phi cùng hồng quang đế ở giữa tín nhiệm là lần lượt trọng dụng cùng một nhiều lần làm người tắc l ư ớ i công vân tạo dựng lên dù vậy giao qua tân quân nơi này nếu là không có hồng quang đế lưu lại lá thư này nếu như không phải đại l a m triều đứng trước tiệc cảnh không thể không ỉ lại lý phi quân thần ở giữa tín nhiệm cũng rất khó như bây giờ như vậy thâm hậu l o n g người vĩnh viễn là khó khăn nhất phỏng đoán c h i vật xem khắp lịch sử quân vương hứa hẹn đồng thời vậy nhất không hứa hẹn có một vạn loại phương thức có thể không tuân thủ lời hứa cái gì quốc sư tri vị lúc trước đại lam vừa lập cần vậy vào đạo ra thời điểm đạo ra ba tông trưởng giáo cơ hồ là thay phiên làm đại lam quốc sư đại lam thái tổ lúc lên ngôi đã từng hứa hẹn đạo gia cùng đại lam t r i ề u vinh đục cùng hưởng nhưng hôm nay đạo gia lại như thế nào đây đạo gia cùng đại lam t r i ề u ở giữa từng có tín nhiệm nhưng sau này càng nhiều hơn chính là ngờ vực vô căn cứ là đề phòng thậm chí là cựu hận dựa vào một cái quốc sư c h i vị một câu hứa hẹn rất khó để song phương trọng mới thành lập lên tín nhiệm thái vũ đại lam thiên tử nói xong lời hứa của mình về sau trấn hà thiên vương thanh â m vang lên lần nữa hắn lần này đồng d ạ n g chỉ nói một câu n g ư ơ i làm u ố n đem đến đối đại lam triều chó vậy đôi mừng chủ chờ đợi người khác tới quyết định đại l a tông vận mệnh vẫn là muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình cùng lúc đó huyền tâm c h â n quân thì lén lút truyền âm cho thái vũ thái vũ đạo h u n h hiện tại chỉ cần g i ế t lý phi người ta liên thủ liền có thể ổn định thế cục thứ này về sau thiên hạ ba phần phật ra tiềm lực đã hết đại lam triều không còn lý phi mà ta đạo ra còn có chí ít hai người có cơ hội tại trong vòng mười năm phá cảnh đ ă n g đ ỉ n h sau này chính là ta đạo ra đại hưng thanh n hư g không thể thành công thiết lập đạo quốc chúng ta chưa h ẳ n không thể thành công thái vũ ánh mắt biến n o nhưng vào lúc này phụ thuộc ở trên người hắn thanh đỉnh trợt có nhận thấy có người thông qua mộng giới lấy tiềm thức cùng hắn hình thành câu thông lúc này nơi đây chỉ có một người có thể làm đến chuyện như vậy sư túc h thanh đỉnh dụ tâm thần cùng thái vũ giao lưu chuyện gì lý phi vừa rồi tại mộng giới truyền tin cho ta để cho ta nói cho ngươi đại lam triều trong hoàng cung bảo tồn có một phần đạo tắc là minh hà lao tổ vòng xuyên ngươi như n g u y ệ n xuất thủ t ư ơ n g trợ sau đó hắn hứa hẹn đem vòng xuyên đạo tắc giao cho đại la tôn cái gì thái vũ trong lúc nhất thời có chút nghe không hiểu cái gì gọi là trong hoàng cung có một phần đạo tắc mà lại minh hà lão tổ người đều chết rồi vong xuyên đạo tắc làm sao có thể còn bảo lưu lấy tâm thần thế giới giao lưu hết sức nhanh chóng thanh đỉnh trong nháy mắt liền đem việc này cho thái vũ giải thích rõ nguyên bản hắn cùng lý phi ở giữa lập thành thế ước hắn đối với chuyện này một chữ cũng không thể lộ ra nhưng vừa rồi lý phi thông qua mộng giới chủ động giải trừ cùng hắn ở giữa thế ước cho nên hắn hiện tại có thể đem hết thể đều nói ra nguyên lai、like、đây chính là đại lam triều át chủ bài thái vũ hiểu được lợi dụng vong xuyên đạo tắc cùng một tôn cựu phẩm dị thú biết minh chỉ là chẳng biết tại sao tôn tiêu phẩm dị thú hiện tại cũng không có lại ra tay giúp đại lam triều. xem ra vậy không thèm để ý lý phi chết sống rồi lý phi nói đến rất rõ ràng hắn cũng không biết muốn làm sao lợi dụng phần này đạo tắc trực tiếp phá cảnh nam đ ỉ n h tương quan bí thuật nắm giữ ở cựu phẩm dị thú nơi đó bất quá hắn hứa h ẹ n n g ư ơ i sau trận chiến này hắn dù là lại xuống một lần cực quên cũng sẽ đem tương quan bí thuật muốn đi qua thanh đình tiếp tục nói thái vũ nghe nói như thế cảm thấy rất hợp lý nếu như đại lam triều đã nắm giữ như thế nào sử dụng phần này đạo tắc phương pháp trực tiếp liền có thể cho mình người dùng căn bản không cần thiết giữ lại nếu như vòng xuyên đạo tắc tồn tại tính chân thực thái vũ vậy tin tưởng thanh đình sẽ không lừa gạt mình một phần đạo tắc cái này có thể so sánh thiên tử hứa hẹn mạnh hơn nhiều là thực sự lợi ích cho dù không xác định muốn làm sao lợi dụng phần này đạo tắc phá cảnh đ ă n g đ ỉ n h nhưng không cần nghĩ để biết trước thời hạn có rồi đạo tắc lại đi phá cảnh khẳng định so không có đạo tắc đi phá cảnh lại càng dễ vấn đề duy nhất chính là thái vũ có nguyện ý hay không tin tưởng sau trận chiến này lý phi thật sự sẽ đem vòng xuyên giao cho đại la tông vậy thật sự sẽ nghĩ tới biện pháp cầm tới tương quan bí thuật so với thiên tử hứa hẹn lý phi hứa hẹn có đáng giá hay không tín nhiệm đâu trong tâm thần thái vũ cùng thanh đỉnh hai người đứng đối mặt nhau thanh đỉnh tại thái vũ tâm thần thế giới bên trong h i ể n hóa r a bản tôn chỉ là nhìn qua sớm đã không còn đương thời thiên hạ đệ nhất luyện đan sư phong thái trên chắn đều là mọi bệnh cuối cùng lý phi còn nói hắn chỉ cần ngươi ra tay giúp đỡ ổn định thế cục hắn còn có át chủ bài có thể lập b ả n thanh đỉnh nói còn có át chủ bài thái vũ nhìn xem thanh đỉnh trong lòng ngươi kỳ thật đã có lựa chọn a nếu như thanh đỉnh càng có khuynh ê ư ớ n g giúp phật ra một đợt g i ế t lý phi tương lai tam p h n thiên hạ kia lý phi thông qua tiềm thức liên hệ hắn hắn căn bản không cần để ý tới dù sao lý phi hiện tại vậy uy hiếp không được hắn tính mạng hắn hoàn toàn có thể không đem vòng xuyên đạo tác sự cáo chi thái vũ nhưng hắn lựa chọn nói do sự thật mặc dù không có tăng thêm bất luận cái gì thái độ của mình cùng thuyết phục nhưng kỳ thật đã cho thấy thái độ sư túc h thanh đình há to miệng tuổi của hắn so thái vũ nhỏ không ít nhưng ở tâm thần thế giới bên trong hắn đứng tại thái vũ trước mặt càng giống là một lao đầu tử không sao nói một chút cái nhìn của ngươi thái vũ bình tĩnh nhìn xem hắn thanh đình mầm miệng do dự một chút chậm rãi mở miệng nói sư túc ta chỉ hy vọng đại la tông các đệ tử tương lai có thể có một cái an ổn tương lai lời này để thái vũ tâm bình tĩnh thần có một chút chấn động hắn gặp qua đã từng h a n g hái thanh đình đối phương giống như thanh hư có hùng tâm trang trí gia tâm mừng mừng đương thời thanh đình sở dĩ lựa chọn phối hợp thanh hư giúp đối phương luyện chế giả đan trộm lấy thiên tử long khí là bởi vì hắn giống như thanh hư cũng muốn thiết lập trên mặt đất đạo quốc muốn tận mắt thấy thanh hư chân quân đột phá đỉnh cao nhất phía trên nhìn thấy đạo gia cử thế vô song nhưng bây giờ thanh đình lại nói với thái vũ hắn chỉ hy vọng đại la tông các đệ tử tương lai có thể bình an không có trải qua thanh đình nhân sinh rất khó lý giải tâm cảnh của hắn chuyển biến từ tiên đ ồ vô lượng thiên hạ đệ nhất luyện đan sư biến thành một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn thanh đỉnh thấy tận mắt thanh hư thất bại chứng kiến rất nhiều quan hệ thân cận đồng môn chết bởi trận kia biến cố chứng kiến đại la tông từ đạo ra lãnh tụ phong quang vô hạn đến khóa chặt sơn môn chán nản những kinh nghiệm này để thanh đỉnh tâm thái xảy ra chuyển biến hắn những năm này đi theo lý phi bên người tận khả năng phát huy tác dụng của mình chỉ là vì giúp đại la tông lưu lại một đốt n h a n tình hình hỏa hoạn bởi vì hắn đối đại la tông các bạn đồng môn tâm tình hộ hẹn hắn cảm thấy là mình và thanh hư hai người ngay từ đầu n ư ỡ n g xuống quả đắng mới cho nên bây giờ lại đến đại la tông cần làm quyết định thời điểm thanh đ ỉ n h làm ra cùng dĩ vãng hoàn toàn ngược lại lựa chọn lần này hắn lựa chọn an ổn mà không phải mạo hiểm chương 648, m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp g i a i không chém hết địch thủ tỉnh an thiên hạ ba chương 648, m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp g i a i không chém hết địch thủ tỉnh an thiên hạ ba ta hiểu thái vũ nhìn trước mắt một mặt vẻ dán mua thanh đ ỉ n h lẩm bẩm nói thiên hạ ba phần tạo thế chân bạn đúng là một cái tràn ngập khả năng tương lai nhưng cùng lúc vậy mang ý nghĩa chiến tranh sẽ không kết thúc tương lai mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm đại la tôn g đều muốn tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị bởi vì phân lâu thất hợp bất kể là phật gia vẫn là đại n a triều ai cũng sẽ không cam lòng dừng bước tại đây vừa rồi huyền tâm trân quân nói với thái vũ thanh hư làm không được thiết lập trên mặt đất đạo quốc không có nghĩa là bọn hắn cũng làm không được thái vũ tại vị này t ư ợ n g thanh tông trưởng giáo trên thân thấy được không thua bởi thanh hư gia tâm nhưng mà nhất tướng công thành vạn quốc khô lúc trước thanh hư huyết tế minh tỉnh mấy chục vạn dân chúng thái vũ nếu như cùng huyền tâm trân quân cùng đi xuống đi sau này có đúng hay không cũng muốn huyết tế mấy chục vạn thậm chí nhiều hơn dân chúng những năm gần đây đại la tông mặc dù một mực phong sơn nhưng thái vũ một mực tại âm thầm lợi dụng đại la tông t à i nguyên đi đền bù minh tỉnh những người bị hại kêu người nhà chỉ là rất nhiều người là cả nhà một đợt bị huyết tế thái vũ nghĩ đền bù cũng không tìm tới đối tượng chỉ có thể mang hổ thẹn đợi trong núi không dám xuống núi tâm thần thế giới giao lưu rất nhanh kết thúc đám người chỉ thấy thái vũ trên không trung trầm mặc một hồi sau đó có rồi động tác hắn dậm chân hướng về phía trước tiến vào cản k h ô n điên đảo ngũ hành trong đại trợt huyền tâm chân quân vẫn chưa ngăn cản hắn mặc cho hắn tới gần chiến trường chính nhưng ở sắp tới trấn hà thiên vương cùng lý phi giao thủ khu vực lúc một đoàn năm màu hào quang chắn trước mặt hắn đạo h u n h trước hết giết linh thanh mạng huyền tâm trân quân đột nhiên truyền đông nói tất nhiên quyết định muốn giết lý phi linh thanh mạng chưa trừ diện về sau hẳn là họa lớn trong lòng hắn còn không rõ ràng l ắ m thái vũ ý nghĩ tại đối phương không có triệt để tỏ thái độ trước đó không dám tùy tiện làm cho đối phương tham dự mấu chốt nhất chiến đấu cho nên để thái vũ trước hết giết linh thanh mạng cho thấy thái độ thái vũ nhìn thoáng qua thanh y n h u ố n máu ninh thanh m ạ n sau đó quay đầu ra quyền một quyền ngăn đỡ ở trước người năm màu hào quang đánh vỡ thái vũ chú ảng đại nhận hành không đánh vỡ vặn mẹo không khí cùng cuồng b vọt tới không c h ú n g cái tia to lớn phật t r ư ờ n g t ầ n g t ầ n g năm màu hào quang giống như, như núi h ư n cao ngăn trở đại nhật trước đó lại bị từng cái đánh vỡ huyền tâm chân quân sớm có phòng bị cuối cùng miễn cưỡng đỡ được thái vũ một k í c h này vì cái gì hắn phi thường phẫn nộ vậy phi thường không hiểu rõ ràng thắng lợi gần trong găng t ứ c thái vũ tại sao phải lựa chọn giúp đại l a m triều lúc trước thanh hư vậy hỏi qua ta vì cái gì không chịu giúp hắn thái vũ nâng lên cánh tay phải nóng giự quang diễm ngưng tụ ở hắn trong lòng bàn tay hắn hướng về phía trước uy quyền đại nhật lang tiêu để hắn lực lượng áp đảo trước mắt cản khôn phía trên. Quyền ra, hào quang như pha lê giống như vỡ vụn không gian bị x é nứt xuất hiện một đầu đèn nhánh thông đạo thẳng tắp chỉ hướng phật trưởng có lẽ là bởi vì ta chưa từng có các n g ư ơ i như thế d i a tâm thái vũ thoại âm rơi xuống to lớn phật trưởng hướng vào phía trong lõm trải qua huyền tâm chân quân toàn lực ngăn cản trấn hà thiên vương cuối cùng vẫn là ổn định bản thân đại tiên h ấn không để cho lý phi có thể thoát hốn ngu muội nhu nhược ngươi cũng xứng x ư n g đỉnh cao nhất trấn hà thiên vương v ẫ n nộ đến t h ờ điểm không thể không giảm bất đối lý phi áp bách phân ra một phần lực lượng điều khiển võ đạo sông dài tấn công về phía thái vũ đối mặt trấn hà thiên vương chất vấn cùng n h ụ mạ thái vũ cũng không có mở miệng phản bác hoặc giải thích thanh hư người như vậy chỉ để ý tự ta theo đuổi thực hiện sẽ không để ý đang đỉnh trên đường dưới chân sẽ có bao nhiêu b ạ c h cốt nhưng thái vũ làm không được cho nên lúc ban đầu hắn không có lựa chọn giúp thanh hư mà làm một mực tại ý đồ ngăn cản đối phương bởi vì hắn không tiếp thụ nổi một khi thất bại đại la tông tất cả mọi người muốn đi theo một đợt cho cùng hiện tại cũng giống như vậy lựa chọn cùng phật ra một đợt tam vân tiến hạng tương lai đại la tông khó mà tránh khỏi sẽ bị cột lên trên xa hội hợp phật ra cùng đại làm triều phân cái thắng bại trong quá trình này không biết sẽ có bao nhiêu người chết、đi. mà nếu như đại lam triều có thể chân chính nhất thống thiên hạ kết thúc chiến tranh có tần tử h à n g hứa hẹn còn có thanh đỉnh cùng lý phi ở giữa tình nghĩa tại tương lai cho dù thật sự có biến cố gì phát sinh có lẽ thái vũ sẽ bị thanh lý rơi nhưng ít ra đại la tông việt đại đa số người đều có thể thật tốt sống sót đương nhiên đây chỉ là xấu nhất khả năng n h ư vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này thái vũ chắc là sẽ không giúp đại lam triều thanh đỉnh tồn tại còn có lý phi hứa hẹn vòng xuyên đạo tắc mới thật sự là đả động hắn mấu chốt thanh ngư tạo phản đem đại la tông góp nhặt tám trăm năm khí vận tiêu tôn t á n thành còn lại hai thành chính thái vũ còn có thể sống cái hơn một trăm năm đến lúc đó đại la tông có được ba vị đỉnh cao nhất không chỉ có đủ để tự vệ tương tự cũng có thể triển vọng huy hoàng hơn tương lai đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là xây dựng ở lý phi hôm nay bất tử lại tương lai sẽ hết lòng tuân thủ cam kết trên cơ sở một đường này đi tới lý phi là hạ người gì đã sớm thông qua kia từng cọc từng cọc c h ấ n kinh thiên hạ sự tích khiến người biết được đàn thành rõ ràng cùng n i n h thanh m ạ n chỉ có mấy lần gặp mặt lại cai nguyện vì đối phương lực khiêng t i ế n kiếp đi đối mặt hai đại tả mà bày công thúy thanh thành biết rõ là c ả b ấy nhưng vẫn là vì kiêm một thành dân chúng chủ động đạp đi vào lý phi cùng thanh hư là hoàn toàn bất đồng người cho nên thái vũ nguyện ý tin tưởng đối phương hứa hẹn d i ệ p t h ạ c h gan bô cục là rơi vào chỗ rất nhỏ là tính toán không bỏ sót gây an thiên hạ trí tuệ mà lý phi bố cục là những năm này mỗi một lần đứng trước trọng đại quyết định lúc nghĩa chẳng từ nan cùng không thẹn với lương tâm là kiếm ra không hối hận dũng khí hắn bố cục rơi vào lòng người phía trên trước sau hai trận bố cục cộng lại mới chính thức để thái vũ quyết định ầm ầm lần này kim sát sông dài không thể nuốt hết đại nhật ngược lại bị hạo nhiên vô song lực lượng xe rách trấn hà thiên vương muốn đồng thời áp chế thanh sương quân cùng lý phi lại chia xuất lực lượng đi đối phó thái vũ lực lượng thiên nhiên không theo tâm huyền tâm chân quân không thể không từ bỏ dùng đại trận chặt đức lý phi thu nạp thiên địa nguyên khí điều chỉnh lực lượng đến ngăn cản thái vũ nếu không một khi thái vũ phá vỡ đại thiên ấn để lý phi thoát khốn đối phương có cơ hội cùng ninh thanh mạn tụ hợp lại sẽ có mới biến số lý phi cùng kiếm tiên ninh thanh mạn nhân kiếm hợp nhất hiện tại cũng đã không phải là cái gì bí mật thế gian cường giả đều biết hai người có như thế một bộ tổ hợp kỹ cho nên từ khi ninh thanh mạn đến rồi về sau vô luận là trấn hà thiên vương hay là huyền tâm chân quân đều không dám chút nào b ư ơ n g lỏng đối lý phi áp chế không còn huyền tâm chân quân trở ngại lý phi thuận lợi thu nạp thiên địa nguyên khí giá trị ở trên người quốc vận vậy một lần nữa dùng để tăng cường phòng ngự lại thêm c h ấ n hà thiên vương cũng chia ra một phần lực lượng cho nên lý phi cuối cùng đ ỉ n h chỉ chảy máu hơi thở máu cùng suối máu khôi phục huyết hồn vượt qua tiêu hao huyết hồn nhưng hắn không có lựa chọn thừa cơ khôi phục bản thân thanh máu cực hạn kiếm thái hạn mức cao nhất ở chỗ huyết nộ cùng kiếm tế có thể đạt tới cực hạn lý phi chủ động thu nạp tiên địa nguyên khí tốc độ đã đạt tới cực hạn huyết nộ hạn mức cao nhất cũng liền đến rồi hiện tại hắn tăng lên là kiếm tế hạn mức cao nhất hắn để vạn huyết trâu bên trong huyết hồn trực tiếp về không chỉ làm cho suối máu bên trong huyết hồn duy trì tại một nghìn k h ó trái phải lựa chọn như vậy giống như tại đi p h ạ m la trấn hà thiên vương cùng huyền tâm chân quân đ ộ t nhiên phản đánh một đợt hắn đều có khả năng chết trận giữa trường nhưng lý phi y nguyên không chút do dự đem hơi thở máu cùng suối máu khôi phục toàn bộ h u y ế t hồn đều vùi đầu vào kiếm tế bên trong cực hạn kiếm thái đạt tới trước đó chưa từng có cực hạn không chỉ có như thế trải qua thời gian dài như vậy ma luyện tiếp nhận đương thời đệ tam cường giả không ngừng cường độ cao áp bách còn một mực không có sập bàn lực kéo trời nghiêng hạn mức cao nhất vậy đồng dạng bị bay vụt đến một cái cao độ toàn mới ám kim sắc kiếm phong bột phát ra mũi nhọn vô song kiếm ý kiếm phong chấn động k ị liệt tựa như một thanh nhưng lý phi không có vội vã chuyển thủ thành công ý nguyên duy trì lực kéo trời nghiêng một bên khác chính để ép bạch diễm quân đánh phật mục thiên vương thở dài một tiếng thể nội đ ô n g nhiên sáng lên một viên tinh thần sau đó tinh thần vỡ vụn sức mạnh bàng bạc từ phật mục thiên vương thể nội tuân ra xả thân lần nữa vứt bỏ một môn thần thông phật mục thiên vương đã đến ngã cảnh biên giới phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn phật tượng phật tượng x u ể bàn tay ra nấm hắn trên trán có con mắt thứ ba trong mắt bắn ra vạn trợ phật quang phật quang như vô hình x ư xích gắt ga khóa lại bạch diễm tri long đồng thời vậy hướng thái vũ chiếu xả mà đi so với thái vũ trên người tán phát ra nóng rực q u a n g mang phật mục bắn ra phật quang muốn nhu hòa rất nhiều vậy ảm đạm rất nhiều nhưng phật quang chiếu xạ trên người thái vũ t h ê u hiệu cắt giảm khí thế của đối phương cùng lực lượng thái vũ trong lúc nhất thời đồng thời đối mặt trấn hà thiên vương huyền tâm chân quân cùng phật mục thiên vương tam đại đ ỉ n h cao nhất ngăn cản thái vũ ngươi nên biết rõ ta xả thân còn có thể tiếp tục dùng ngươi đừng bước ta cùng ngươi đồng quy vô tận phật mục thiên vương truyền âm cho thái vũ thái vũ không nói chỉ là tiếp tục ra quyền hắn biết rõ phật mục thiên vương xả thân là sau cùng át chủ bài lại đã rõ ràng cảm thấy được đối phương cảnh giới bất ổn sau đó nếu như tiếp tục vận dụng xả thân sau đó nhất định sẽ ngã cảnh lại cơ hồ khó mà lần nữa khôi phục cảnh giới phật gia đem thiếu một vị đỉnh cao nhất bởi như vậy hôm nay cho dù thành công giết lý phi đối phật gia tới nói cũng là thua tương lai coi như tam phân thiên hạng phật gia cũng rất khó có phần thắng Chương 648, một khi đăng đỉnh vạn pháp không, chém hết địch Chương chém địch Cho cảm khi đỉnh pháp không, hết thủ tỉnh、an、thiên hạng, khi đăng đỉnh vạn pháp không, chém hết địch thủ tỉnh、an、thiên hạng, Thái vụ không cảm thấy Ph đăng vạn an đăng vạn an nên giai giai 648, 648, 4. một một Vụ nhưng đối phương uy hiếp cũng là thật sự bởi vì một khi đối phương bị bức phải tiếp tục vận dụng xả thân đại khái sẽ không còn có giữ lại sẽ trực tiếp đem còn dư lại thần thông toàn bộ vứt bỏ bởi vì phật gia không thiếu một cái đại t ô n g sư cần chính là một cái có hy vọng tương lai phật mục thiên vương một khi quyết định tự ta hy sinh nhất định sẽ vì phật gia tận khả năng đ ổ i quân thái vũ quay đầu làm bờ đạo huynh đại lam triều đến cùng hứa hẹn ngươi chỗ tớ gì ngươi nói ra đến đại gia có thể lại thương lượng thái vũ lại không dừng tay bàn tọa định dạy ngươi hối hận suốt đời ba vị đỉnh cao nhất đều ở đây điên c ù n cùng thái vũ cấu thông thuyết phục uy hiếp lợi d ụ n h ư n g mà thái vũ từ đầu tới đôi đều không nói một câu chỉ là không ngừng thôi động đại nhật lang tiêu vị này đại la tông trưởng giáo tại sinh tử tồn v o n g thời khắc mấu chốc nhất lại thành rồi đại làm triều nhất kiên định minh h i ế u thái vũ biết do nếu như tiếp tục như vậy số dưới phật mục thiên vương tuyệt đối sẽ không thiết mệnh, đối phương có triển vọng phật ra hy sinh quyết tâm cùng dũng khí hắn hiện tại xuất thủ chỉ là tại làm lý phi yêu cầu hắn làm sự tận khả năng ngăn chặn lý phi nói mình còn có lật bàn át chủ bài thái vũ lựa chọn ý tưởng vương thừa trạch tại lý điền vũ xuất quân tấn công ngay lập tức liền gọi ngừng sau đó mở thành đầu hàng hắn không biết tây c ự c quốc bây giờ là cái gì tình huống hắn chỉ là trên người lý điền vũ thấy được từ chiến đến cùng quyết tâm đối phương hôm nay tuyệt đối là ôm hẳn phải chết niềm tin đến công thành vương gia không chịu được nổi lý điền vũ chết ở chỗ này hậu quả cho nên vương thừa trạch cũng liền không được chọn rồi vị này vương gia chân chính người cầm quyền so bất luận kẻ nào đều tỉnh táo nếu không hắn lúc trước sẽ không ở lý phi thắng được thúy thanh thành trận chiến kia về sau liền lập tức lựa chọn t ạ o phản lại ngay lập tức chủ động hướng đại l a m triều biểu đạt thần phục chi ý hắn so rất nhiều người đều sớm hơn thấy rõ một điểm chỉ cần đại l a m triều có lý phi tại huyền mạc quốc tương lai nhất định là bị chinh phục vương ra đại biểu huyền mạc quốc mở thành đầu hàng đi hoàng cung nhanh lãnh binh sau khi vào thành lý điển vũ ngay cả một giây đồng hồ cũng không có chậm trễ b ằ nhanh g n nhất tốc độ phóng tới huyền mạc quốc hoàng cung sau đó nàng yêu cầu vương thừa trạch triệu tập huyền mạc quốc bây giờ còn dư lại văn võ bá quan tại hoàng cung một tòa trên quảng trường cử hành tiếp nhận đầu hàng nghi thức nghi thức vậy vô cùng đơn giản lý điền vũ trước mặt mọi người tuyên đọc thánh Chỉ, phong vương nhận trạch vì huyền mạc quốc chủ từ nay về sau huyền mạc quốc trở thành đại lam triều phụ thuộc tri quốc về sau lịch đại quốc chủ nhất định phải do đại lam hoàng đế khâm định đại lam triều sẽ ở huyền mạc quốc t r ú binh huyền mạc quốc bên trong một chút vị trí trọng yếu sẽ do đại lam triều quan viên đảm nhiệm vương gia thế hệ tuổi trẻ mấy chục người cần phải đi hướng lam lam thành sau đó ở nơi đó định cư thánh trị tuyên đọc quá trình bên trong huyền mạc quốc một đám đại thần còn có không ít vương gia người đều mấy lần biến sắc cơ hồ muốn đứng ra mở miệng phản đối nhưng đều bị vương thừa trạch lấy đại tông sư khí thế chấn áp lấy ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo huyền mạc vương tiến lên tiếp chỉ lâm thời dựng trên đ à i cao lý đ i ể n vũ cao giọng nói đã từng huyền mạc quốc chủ có thể tự xưng là hoàng đế nhưng bây giờ huyền mạc quốc chủ hạ thấp vì huyền mạc vương vương thừa trạch đường đường thiên bảng đệ nhất đại tông sư giờ này khắp này đối mặt lý đ i ể n vũ cái này đạo cơ kỳ võ giả không thể không thắp xuống bản thân âu tiến lên tiếp nhận thánh chỉ tiểu vương lĩnh chỉ ông làm vương thừa trạch tiếp nhận đại lam thiên tử ban bố thánh chỉ giữa thiên địa tựa như xảy ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu từ nơi sâu xa có cái gì đồ vật ngay tại từ nơi này rút ra lý điển vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cắn môi nàng biết rõ đây là thuộc về miền mạc quốc vận có một bộ phận bắt đầu dung nhập đại làm triều quốc vận bên trong việc này vốn nên do lý phi tự mình đến làm đối với hắn như vậy chứng đạo mới nhất có ích lợi nhưng bây giờ chỉ có thể do lý phi quân đội lý điển vũ có thể thành công mức bách vương thừa trạch đồi hàng chủ yếu cũng là ỉ vào lý phi mang tới uy hiếp cho nên lần này triệt để chinh phục huyền mạc quốc công lao tương tự có thể tính tại lý phi trên đầu chỉ là hiệu quả khẳng định không bằng lý phi tự mình đến làm tốt như vậy hy vọng có thể tới kịp lý điển vũ ở trong lòng mặc nghiệm huyền cực thành là đã từng đại mạc đế quốc q ố đô chinh phục nơi này tại ý nghĩa tượng trưng bên trên sẽ so c h i n h p h ụ c xích thần thành c à n mạnh cho nên nàng lựa chọn lánh binh tới đây nhưng xích thần thành bên kia nàng không biết có thể hay không như chính mình cái này bên cạnh thuận lợi như vậy cùng một thời gian xích thần thành một chi sát man quân cùng một đám nam cảnh biên quân cường giả cũng đã bắt đầu công thành nhưng xích thần thành bên trong vũ văn gia không có chút nào cải biến thái độ ý tứ hộ thanh đại trận mở ra v ư ớ n g vàng ngăn lại sở hữu công kích chỉ dựa vào điểm này binh lực những người này cho dù đánh một năm cũng không thể công phá xích thần thành lý phi ngươi còn tại ngăn cản cái gì phật mục thiên vương còn có xả thân có thể dùng thái vũ không có khả năng cứu được ngươi chỉ cần ngươi vừa chết ta ngay lập tức sẽ xoay người đi đối phó phật gia liên thủ với thái vũ ổn định thế cục bởi như vậy linh thanh mạng sẽ không chết văn nhân chính cũng sẽ không có sự ngươi chẳng lẽ nhìn không r a n i n h thanh mạng s ắ p bị ma thương giết chết nàng là vì cứu ngươi mới lâm vào một bước này ngươi muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết văn nhân chính vốn là có tổn thương bên người hiện tại tịnh hằng đã quay về đình phòng hắn bị vây ở trong đại trận tình cảnh đồng dạng nguy hiểm còn có thanh sư vân vì giúp ngươi ngăn trở c h ấ n hà thiên vương bây giờ đã thương vong bao nhiêu còn có phía ngoài ngự doanh quân cùng đại làm t r i ề u những người kia tương tự thương v o n g thảm trọng lý phi chỉ cần ngươi chết một trận chiến này liền có thể kết thúc rất nhiều người đều có thể sống sót từ bỏ đi không muốn lại tiến hành không có ý nghĩa chống cự huyền tâm c h â n quân thanh â m tại lý phi bên thai vật vanh hắn một bên thuyết phục thái vũ một bên nối lý phi công tâm lý phi một mực trầm mặc không nói lúc trước đang suy tư bản thân chứng đạo con đường lúc t ỉ n h an thiên hạ con đường là trong đó ổn t h o ạ nhất sát xuất thành công cao nhất một đầu bất quá lý phi kỳ thật còn có rất nhiều lựa chọn khác tỉ như lấy lực chứng đạo lấy khí vận chứng đạo thuần túy đi t ỉ n h an thiên hạ chứng đạo con đường cũng không phù hợp tâm ý của hắn treo lên thiên lâu về sau bổ túc c ă n cơ gặp được lâm thiên nhất pháp võ hợp nhất tri đạo lý phi chịu đến dẫn dắt quyết định bản thân chứng đạo con đường hắn muốn đi tính an thiên hạ con đường nhưng lại sẽ không đơn thuần lấy thế chứng đạo cái này chính là một đầu xưa nay chưa từng có độc nhất vô nhị lại chú định gian nan chứng đạo con đường từ thành công ký kết h mang thần c h i minh c h i t để chinh phục bắc man một khắc kia trở đi hắn liền chính thức bước lên bản thân chứng đạo con đường một bước này bước ra không còn hối cải chỗ trống cho nên dù là thanh sương quân thương vong thảm trọng dù là ninh thanh mạn bị ma thương đánh lén lâm vào nguy hiểm lý phi cũng chỉ có thể c h ớ mắt nhìn xem hắn chỉ có thể chờ đợi hai đại mạc quốc bên kia phản hồi mới có thể bắt đầu bản thân chứng đạo nếu không nếu là thay đổi lề lối hắn căn bản không có cách nào chứng đạo cũng vô lực thay đổi gì cuối cùng tân tử hàng thanh â m thông qua quốc vận chuyển đến lý phi huyền mạc quốc đã hoàn toàn thân p h ụ nhưng xích mạc quốc bên kia còn không có phản ứng vậy là đủ rồi n g ư ơ i muốn mạnh mẽ bắt đầu chứng đạo đúng n g ư ơ i không có tự mình tiến về hai đại mạc quốc đi hoàn thành chinh phục đã biết giảm xuống s á t suất thành công hiện tại hai đại mạc quốc chỉ hàng rồi một cái chứng đạo s á t suất thành công thì càng thấp chờ một chút đi tân tử hàng thanh nhâm mười phần sốt ruột hắn là thật sợ lý phi sẽ xúc động dù sao hiện tại có thái vũ xuất thủ ngăn chặn thế cục còn có thể chờ một chút nhưng lý phi không có trả lời trực tiếp làm ra lựa chọn nếu như nói tần tử hằng cả đời l à như g i ố n g trên băng mỏng kia lý phi cả đời đều ở đây biết rõ không thể làm mà vì đó luôn có chút sự cao hơn sinh tử dù ngàn vạn người không thể ngăn một mực tại d u n g động kịch liệt tám kim sắc kiếm phong đột nhiên chết xuất hóa thành vô tận kiếm quang phóng lên tận trời biết rõ bản thân chứng đạo con đường vô cùng gian nan còn tại điều kiện chưa đủ tình v u n g d ư ớ i mạnh chứng nhận lý phi bước ra một bước khí tức trên thân bắt đầu bay vụt chết có gì đáng sợ một mực đặt ở lý phi trên đỉnh đầu phật trưởng bị vô song kiếm y s ô n đến cương ép hướng lên dốc lên lòng bàn tay vạn ký tự che kín b ế dạn chấn hà thiên vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lý phi liền muốn thu lực đối nó một lần nữa chấn áp nhưng một vòng đại nhật mang theo không ai bị nổi khí tức hướng hắn điên cùng đánh tới chương sáu trăm n mươi t m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp dai không chém hết địch thủ tịnh an thiên hạ nam chương sáu trăm n mươi t m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp dai không chém hết địch thủ tịnh an thiên hạ nam mắt thấy lý phi cuối cùng muốn s ố c lên át chủ bài thái vũ vậy không còn bảo lưu toàn lực bộ c p h á t chấn hà thiên vương không thể không quay người trở về thủ nếu là hắn bị trọng thương một trận chiến này phật ra liền không có cách nào đánh trên bầu trời phật trưởng lòng bàn tay bị kiếm quang đâm ra một cái đ ộ n lớn sau đó triệt để sụp đổ lý phi đột ngột từ mặt đất mọc lên xuyên qua phật trưởng đi tới không trung phi kiếm chi thể bên trong bảy loại thần thông bắt đầu cuối cùng d u n g hợp thần thông sơ bộ d u n g hợp tạo thành lý phi hôn nguyên kiếm bực tại thúy thanh thành lập đạo về sau bảy loại thần thông tiến một b ư ớ c d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành hôn nguyên kiếm thể bây giờ lý phi bắt đầu chứng đạo bảy loại thần thông triệt để rung hợp lại cùng nhau hình thành một cái trình thể đây là đạo tác kim cương thành bên ngoài đại địa chấn động không tôi hình như có địa lòng xoay người động đất bầu trời phía trên biển mây rơi xuống cựu thiên mây rủ xuống giữa thiên địa một cỗ hạo đáng khí vận hướng nơi đây tụ đến tràn vào lý phi thể nội theo khí vận tràn vào phi kiếm chi thể lần nữa phát sinh thuế biến đây là lần thứ tư thuế biến pháp võ hợp nhất c h i đạo lâm thiên nhất là sử tượng h cái thứ nhất đi thông người hắn lấy thuật pháp thần thông cùng võ đạo thần thông dung hợp phương thức ngưng tụ ra đạo tắc vì tu hành giới mở ra một đầu con đường hoàn toàn mới hiện tại lý phi thành rồi cái thứ hai đem thuật pháp thần thông cùng võ đạo thần thông dung hợp vì đạo tắc người mà lại hắn vì đó vậy thần thông chứng đạo so lâm thiên nhất lục thần thông càng nhiều một cái lại thêm hắn xưa nay chưa từng có phi kiếm chi thể tại pháp võ hợp nhất con đường bên trên hắn nhưng thật ra là tại lâm thiên nhất cơ sở lại mở ra một đầu mới đường cho nên lấy pháp võ hợp nhất chứng đạo lý phi thu được càng nhiều khí vận g i a trị làm sao lại nhanh như vậy nút trong bóng tối huyền tâm chân quân lộ ra c h ấ n kinh chi s ắ t hắn thậm chí cũng còn chưa kịp điều động càng k h ô n điên đảo ngũ hành đại trận đi nhiễu loạn lý phi cho dù lý phi phải đường trường chứng đạo phá cảnh nhưng này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh rồi từ ngàn năm nay không có cái nào cường giả đỉnh cao chứng đạo tốc độ có thể nhanh như vậy Chân trong ư ớ c hư không một tay giống như là ngọc thạch bàn tay dối ra vừa bắn bắt lấy điền đu bằng nằm ngang ở bộ ngực trừ thương ông ma thương chấn động không thôi đ i ể n đu bằng rách gan bàn tay lý phi xuất thủ quá nhanh thậm chí cả người cũng còn không hoàn toàn từ trong hư không ra tới công kích liền đã tới trước điền ú bằng ngầm đầu vừa vặn nhìn thấy lý phi từ trong hư không lộ ra hai mắt hắn tâm thần chấn động trong ý thức đã có một thanh huyết sắc cự kiếm mang theo ánh trăng chém tới kêu lên một tiếng đau đớn hắn không chút do dự vứt bỏ bản thân ma thường n u ú n g tay lui lại một bước lui vào trong hư không rõ ràng khoảng cách giết chết linh thanh mạng chỉ thiếu một chút xíu nhưng điền ú bằng không chút do dự lựa chọn từ bỏ bởi vì hắn từ trên thân lý phi cảm thấy đã lâu tử vong ký tức trong hư không điền ú bằng vừa mới chuẩn bị trốn xa một vòng minh nguyện đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên trong hư không từ đâu tới minh nguyện ý nghĩ này vừa mới dâng lên ánh trăng đã vẩy xuống trên người điền ú bằng ngay sau đó hắn cảm giác xung quanh không gian bị đọc lại ở tràn ngập vĩnh hằng bất biến ý vị tâm thần chi lực bị vĩnh định thần thông hóa thành thực chất lực lượng biến thành trong hư không chân thật tồn tại bình t h ư ớ n g điền ú bằng đưa tay phải ra lấy cánh tay vì thường t h ư ớ n g trước người đâm ra một thường vô gian sát đạo toàn lực tôi động muốn vỡ vụn mảnh này ngưng cố không gian ba n ă m đấm của hắn đánh vào lý phi trên lồng ngực lý phi chủ động che ở trước người hắn đón lấy một cách này điền ú bằng trong mắt sát ý hiện hiện không có nhượng bộ cũng không có b i ế n c h i ề u mà là tiếp tục ra q u y ề n muốn không nhìn lý phi phòng ngự trực tiếp vỡ vụ đối phương trái tim xuyên qua thân thể của đối phương một quyền này phá tan rồi lý phi kim lũ ngọc lần giáp nhưng là chỉ t h ế t h ô i nằm đấm rừng ở lý phi trước ngực thậm chí không thể phá vỡ thân thể của hắn mặt ngoài da rẻ đ i ề n ú bằng mở to hai mắt chẳng biết tại sao hắn cảm giác mình vô g i a n sát đạo không hiểu bị suy yếu một mảng lớn hắn cuối cùng không thể thành công không nhìn lý phi hôn nguyên kiếm thể phòng ngự ngươi vừa rồi đánh được rất vui vẻ nha lý phi mặt không biểu tình hướng điện ú bằng gia quyển xung quanh đã hội tụ một mảnh nguyên khí chi hại hôn thiên kim khuyết chỉ có thể tác dụng tại thế giới hiện thực vô pháp tại hư không bên trong nhanh chóng thu nạp nguyên khí nhưng giờ phút này cũng không khoảng cách thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau để thế giới hiện thực thiên địa nguyên khí trực tiếp xuyên qua ở trong hư không tiếp theo một cái trước mắt v n quanh tại lý phi cùng điền đũ bằng xung quanh nguyên khí chi h ả i triệt để sôi trào thật giống như bị nhóm lửa bốc hơi hóa thành vô song lực lượng điên cùng hướng điền đũ bằng nghiền ép mà tới kiếm tế thần thông nguyên bản chỉ có thể lấy sinh mệnh lực tôi động nhưng giờ phút này cùng h ô thiên kim k u y ế t hoàn mỹ dung hợp có thể tế luyện thiên địa nguyên khí điền u bằng ý đồ lui lại nhưng bị nghiền ép mà đến lực lượng dòng lũ cắt đứt đường lui hắn không thể không nâng lên cánh tay trái ngăn tại trước người ba lý phi quyền phải phá vỡ cụ nát n g n đứt điền u bằng cánh tay máu thịt v ở i r a bạch cốt đứt gãy quyền phong mang theo vô cùng sáng chói q u a n mang trực tiếp xuyên thủng điền u bằng thân thể điền u bằng t r ậ n mắt tròn xoe liều lĩnh bộc phát chỉ còn lại cánh tay phải bị lửa tím ba o khỏa như ma long giống như cắn xé hướng lý phi đầu l â u nhưng một kích này cùng vừa rồi một dạng vẫn là không thể không nhìn hôn nguyên kiếm thể phòng ngự bị lý phi c ả lại người điện ưu bằng trong mắt tràn ngập không cam lỏng nghi hoặc cùng tuyệt vọng lý phi dùng ánh mắt lạnh như băng cùng hắn đối mặt dậm chân hướng về phía trước như kiếm phong hướng về phía trước xa qua điện ưu bằng thân thể chia năm xẻ bảy chỉ còn lại một cái đầu lâu thân thể cái khác bộ phận toàn diện hóa thành sương máu lý phi đưa tay bắt lấy điện ưu bằng đầu lâu mặt h ư ơ n g v ỡ lạc lâm thiên nhất pháp võ hợp nhất là pháp võ hoàn mỹ cân bằng cùng tương hỗ chuyển đổi lý phi pháp võ hợp nhất làm không được hoàn mỹ cân bằng nhưng có thể làm được liền thành một khối lẫn nhau dung hợp cho nên cách dùng võ hợp nhất sau khi chứng đạo bảy loại thần thông biên giới bị triệt để đánh vỡ nhiều hơn rất nhiều tổ hợp biến hóa bất quá đó cũng không phải lý phi thủ thắng mấu chốt trong cơ thể hắn huyết hồn y nguyên rất ít nếu như điền đũ bằng vô g i a n sát đạo có thể phát huy tác dụng cùng hắn đánh đ ố i công trực tiếp tác dụng trên v ạ n huyết c h â u trừ đi hắn huyết hồn hắn kỳ thật sẽ rất nguy hiểm chân chính thắng bại tay là điền đũ bằng hai lần toàn lực bộ phát vô g i a n sát đạo lại đều không thể không nhìn lý phi phòng ngự lý phi một tay dẫn theo điền đũ bằng đầu người rời đi hư không c à n k h ô n điên đảo ngũ hành trong đại trận tất cả mọi người tại mật thiết chú ý lý phi hành tung từ hắn tiến vào hư không đến một lần nữa xuất hiện cách xa nhau không đến ba giây trong tay hắn đã thêm ra một cái đầu người m à thương vậy mà chết rồi làm sao có thể nhất định là trong hư không còn kêu cựu phẩm dị thú giúp hắn t r ấ n hà thiên vương p h ậ t mục thiên vương cùng huyền tâm trần quân nhanh chóng giao lưu ba người đều không tin lý phi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết chết điền đũ bằng đối phương đã bù đắp đạo tắc chiến lược trí ít cũng có thể cùng tần minh lệ cân bằng coi như t r ấ n hà thiên vương đi giết cũng không cách nào nhanh như vậy liền giết rơi m à thương hắn đạo tắc cũng không hề hoàn toàn ngưng tụ thành dành thời gian giết hắn chấn hà thiên vương đột nhiên tức giận nói hắn cuối cùng phát hiện là lạ ở chỗ nào mỗi một vị cường giả đỉnh cao đạo tắc đều là độc nhất vô nhị có đặc biệt khí t ứ c nhưng lý phi rõ ràng ngưng tụ đạo tắc cũng chỉ có thuộc về đại đạo to lớn khí t ứ c mà không có khác đặc biệt khí t ứ c điều này nói rõ h à n chứng đạo cũng chưa hoàn thành đạo tắc còn không có ngưng tụ hoàn toàn chương 648, m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp dai không chém hết địch thủ tính an thiên hạ sáu chương 648, m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp dai không chém hết địch thủ tính an thiên hạ s a di đạp phận phận mục thiên vương thở dài một tiếng cái này tiếng thở dài bên trong hình như có vô tận thương s ó t lại dẫn chặt đứt hết thể lo lắng quyết tuyệt hắn không do dự nữa hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực tại trước ngực đốt ngón tay p h ả n phất gánh chịu lấy thiên quân trọng lượng mỗi một cái động tác đều ngưng trọng như sơn nhạc đem nghiêng ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục thoại âm rơi xuống trước mắt quanh người hắn khí cơ đột nhiên kịch biến xả thân chi niệm một đợt không còn quay đầu con đường hắn chỗ tu luyện các loại thần t h ô n g mênh mông vật lực thậm chí kim thân căn cơ đều bị toàn bộ loại trừ hóa thành thuần phí nhất triệt đệ nhất lực lượng sau l ư n g hắn tôn kia nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm. quan g huy sáng trói to lớn vật tượng như là bị vô hình cự truy đánh trúng nháy mắt che kín vô số vết rách cuối cùng hóa thành đ ầ y trời điểm sáng màu vàng n ó n g bay tán loạn phiêu tán một cỗ viễn siêu lúc trước khí thế m ê n h mông từ phật mục thiên vương đã bỏ tận thể sắc bên trong ẩm v a n g một phát vô lượng phật quan g xông lên tận trời tinh khiết to lớn nóng rực phản phất có một v ầ ờ n mặt trời ngay tại trong cơ thể hắn sinh ra quan g mang phổ chiếu đại địa cơ h ồ tại phật mục thiên vương không giữ lại chút nào vận dụng xả thân đồng thời lại một đường hạo đ á n khí vận tụ đến tràn vào lý phi thể nội lý phi linh thanh m ạ n toàn thân n h ó máu bay tới lý phi bên cạnh hắn vương trước a nay về sau, ngươi không cần lại bảo hộ ta, ta y lại lần Lý là lắt lại Thoại tới kiếm Phi cười ngươi ngươi. muốn một âm đầu, tốt nhân nhất. Nhưng không cần từ hộ hợp chỉ về vệ sẽ bảo bảo ơ i kiếm xuống, nguyên quan hôn thể hào tỏa r t thể rỡ, không、so、v đây lý phi tại thúy thanh thành chém giết tà ma lệ minh kia là chết ở trong tay hắn cái thứ nhất cường giả đỉnh cao nhưng này một trận chiến hắn có ninh thanh mạn hỗ trợ mà lại nếu như không có ninh thanh mạn phía trước hai lần chém giết lệ minh làm làm n ệ n trận chiến kia lý phi cũng giết không được lệ minh hiện tại ma thương điền ú bằng là thật sự chết bởi lý phi chi thủ cường giả đỉnh cao là hắn độc lập hoàn thành đánh chết trấn hà thiên vương nói không sai lý phi xác thực còn chưa hoàn thành chứng đạo đạo tác cũng không thể hoàn toàn ngưng tụ cho nên hắn vì đó đỉnh cao nhất phía dưới thân phận một chọi một chém ngược đỉnh cao nhất xưa nay chưa từng có đạo cơ kỳ chém ngược võ đạo đại sư võ đạo đại sư chém ngược đại tôn g sư đại tôn g sư địch nổi cường giả đỉnh cao cùng những n à y chiến tích so ra đại tôn g sư chém ngược cường giả đỉnh cao không thể nghi ngờ là bất khả t ư n g h ị nhất độ khó cũng là lớn nhất lý phi cầm trong tay điền u bằng đầu người cao cao vất lên ở giữa không trùng cách không một quyền đánh nát lấy lực chứng đạo lý ạ phi ngay từ đầu lựa chọn tình an thiên hạ chứng đạo con đường nhưng lại không có ý định thật sự triệt để đi đường này bởi vì hắn còn có rất nhiều đường chứng đạo phương thức có thể tuyển hắn lấy tình an thiên hạ vì bắt đầu mở ra chứng đạo về sau lại sẽ không lập tức hoàn thành chứng đạo bởi vì hắn lựa chọn tình an thiên hạ con đường là triệt để chinh phục thiên hạ không chỉ có muốn bình thảo nguyên bình bắc an bình hai đại mạc quốc cuối cùng còn muốn bình tây cực quốc tại thiết lập tốt mục tiêu cuối cùng nhất về sau lý phi lấy tình an thiên hạ c h i đạo mở ra chứng đạo tại tây cực quốc bị diệt mất trước chứng đạo quá trình sẽ không lập tức kết thúc hắn có thể thuận thế ở trong quá trình này hoàn thành pháp võ hợp nhất chứng đạo cuối cùng trở triệt để diệt đi tây cực quốc lại hoàn thành kết thúc công việc đây chính là lý phi vì chính mình lựa chọn chứng đạo con đường một đầu chưa từng có a i đường nhưng bây giờ sự tình đã trệ hướng hắn nguyên kế hoạch hai đại m ạ n quốc chỉ chinh phục một cái cuối cùng muốn thành công kết thúc công việc lý phi nhất định phải làm được càng nhiều trước lấy pháp võ hợp nhất chứng đạo đỉnh cao nhất lại chém ngược ma thương lấy lực chứng đạo lại chứng nhận đỉnh cao nhất lý phi k h í tức tiến một bước tăng cường nhưng đạo tắc vẫn không có hoàn toàn hiển hóa hắn chủ động thẳng hướng xả thân sau phật mục thiên vương phật quang cùng kiếm quang ngang qua bầu trời ba la đụng thẳng vào nhau ẩm ẩm càng khôn điên đ ả o ngũ hành đại trận hoàn toàn bị xé rách huyền tâm chân quân chỉ có thể tán đi đại trận không c h u n g phật mục thiên vương hướng về sau bay rớt ra ngoài triệt để xả thân về sau lực lượng đại trướng hắn lại rơi vào hạ phong lý phi thân hình lấp lóe nháy mắt đuổi kịp bay ngược phật mục thiên vương quyền ra như kiếm vạn trượng kiếm quang đem phật mục thi xả thân xả thân xả thân n g ư ơ i phật gia cũng sẽ chỉ một chiêu này thật sao lý phi đối phật mục thiên vương liên cùng gia quyền không biết trời cao hóa thành ngàn vạn kiếm chiêu phật mục tiên h vương hóa ra thiên thủ như lai chi tướng không ngừng hóa giải kiếm chiêu lấy bạn quan g quy phật độ hóa lý phi kiếm mang nhưng hắn gặp giống như đ i ề n u bằng gặp phải vạn quan g quy phật bị suy yếu một m ả n g lớn n g ư ơ i đây là tổ lớn như thế một cái bẫy liền v ì g i ế t t a minh ký đã xả thân mà chết n g ư ơ i bây giờ vậy triệt để xả thân lý phi một quyền triệt để phá vỡ thiên thủ như lai tướng phòng ngự trùng đ i ệ đánh vào phật mục thiên vương trên mặt lại như thế nào giết được ta sao Phải anh, phật anh, h p mục thiên vương như thiên thạch giống như từ không trung rơi xuống đập ầm ầm nhập đại địa ném ra một cái hố to bụi đất phóng lên tận trời làm sao có thể phật mục thiên vương nằm ở trong hố khoe miệng có kim sắc máu tươi chảy ra ánh mắt mê mang thần thông dù sao thuộc về đỉnh cao nhất phía dưới lực lượng chính minh khí tu chính là xả thân thành phật c h i đạo vận dụng xả thân triệt để vứt bỏ bảy loại thần thông về sau cực lớn để cao phá cảnh sát xuất thành công cuối cùng mới lấy phá cảnh phật mục thiên vương đã là vó thánh cho dù hắn dùng xả thân bỏ rơi sở hữu thần thông có thể thu hoạch lực lượng cũng sẽ không mạnh đến k h o trương xả thân về sau chiến l ự c của hắn đại khái có thể đổi kịp thái vũ loại trình độ này tăng lên đối cường giả đỉnh cao tới nói đã rất lớn đây cũng là phật mục thiên vương trước đó uy hiếp thái vũ lực lượng nhưng bạn quan quy phật không thể phát huy ra nên có hiệu quả chính diện đối quyết lý phi cho thấy lực lượng lại thực tế mạnh đến mức k hoa trương tựa như dùng xả thân cái kia người là lý phi cuối cùng bị nghiền ép người ngược lại thành rồi phật mục thiên vương không c h u n g một t u y ế n nóng ánh s á t t r ờ i như một thanh kiếm thần thẳng tắp rơi xuống đâm về trong hố lớn phật mục thiên vương đến zeta lý phi giống giận lao xuống、Hoàng. trên vùng bình nguyên hôn chiến với nhau ngự doanh quân cùng tăng binh nhóm đều bị dưới chân chuyển tới kịch liệt chấn động làm cho thân hình bất ổn đồng loạt đổ xuống một mảnh một đá to lớn mây hình nấm từ phật mục thiên vương vị trí trong hố lớn dâng lên cùng thái vũ chém giết ở chung với nhau c h ấ n hà thiên vương nhịn không được quay đầu nhìn lại một mặt kinh hãi hắn cùng thái vũ từng đôi chém giết thanh x ư ơ n g quân thương vong quá nhiều chiến lược trượt xuống cùng bạch d i ễ m quân tụ hợp về sau bị huyền tâm chân quân lấy vô tận trận thức tạm thời ngăn lại bên này chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại lý phi cùng phật mục thiên vương bên kia đúng là thắng bại lý phi tại đụng chúng phật mục thiên vương nháy mắt liền xé rách không gian cưỡng ép đem đối phương đụng vào trong hư không một vòng trăng sáng treo cao đem hai người bốn phía phong tỏa chế tạo ra một tòa lồng giam thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng từ thế giới hiện thực trốn vào trong hư không lại bị không ngừng tế luyện hóa thành lực lượng vô hình triệu dân lý phi cùng phật mục thiên vương cận thân c h é m g i ế t phật mục thiên vương cũng không am hiểu hư không chi đạo thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ kém xa lý phi cho nên tại hư không bên trong tác chiến chỗ khác tại tuyệt đối thế yếu không chỉ có như thế hắn còn kinh ngạc phát hiện lý phi không hề chỉ là ở lợi dụng hư không lý phi đang lấy một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn luyện hóa an mòn trưởng khống xung quanh hư không từng tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên từng đầu chạy xiết sông lớn hình dáng lốn lượn chạy xuôi rộng lớn rừng rậm huyễn tượng lan tràn ra ngay sau đó to lớn thành trì khuyết ảnh hiện hiện trong đó càng phảng phất có ước vạn nhân tộc sinh linh hư ảnh tại hơi t h ở sự sống lao động hò hét rồi giao nhân đạo khí tức cùng xã tác chi lực tràn ngập ra luyện vật thần thông cùng t i n h an thần thông đem kết hợp lại phối hợp cái khác mấy loại thần thông lý phi ngay tại đem vùng hư không này chế tạo thành thuộc về mình quốc độ phật mục thiên vương đem hết toàn lực thôi động vạn quan g quy phật vạn t r ư ở n g phật quan g tử trên người hắn nở rộ muốn đem xung quanh đang bị luyện hóa hư không độ hóa chuyển hóa thành bản thân phật quốc nhưng đạo t á c chi lực không h i ể u bị suy yếu trận này sân nhà tranh đoạt chiến cuối cùng lấy phật mục thiên vương thất bại mà kết thúc làm lý phi hoàn thành đối xung quanh vùng hư không này luyện hóa đứng tại bản thân quốc độ bên trong núi non sông ngỏi thành trì dân chúng hư ảnh tại quanh người hắn lưu chuyển c h ì nổi vô tận nguyên khí nghe theo hắn hiệu chốt ở trong tối xem cuộc chiến hư chỉ ham nhìn được kinh hãi không thôi thu hoạch được đạo tắc về sau nó một trận rất b ạ n h trướng cho là mình ở trong hư không tuyệt đối cử thế vô địch nhưng bây giờ nhìn thấy lý phi biểu hiện nó cảm thấy mình còn có thể lại lắng đ ọ n g một lần hư không q u ố c độ bên trong lý phi chiến lược lần nữa cất cao một tầng mà phật mục thiên vương chiến lược thì bị suy yếu một tầng này lên kia xuống thắng bại đã phân chương sáu trăm bốn mươi tám một khi đăng đỉnh vạn pháp g i a i không chém hết địch thủ tịnh an thiên hạ ninh thanh mạng đứng tại hố to bên d ư ớ i bình tĩnh nhìn phía xa chiến đấu cái gì cũng không làm lý phi trước khi xuất thủ liền nói cho nàng trận chiến này không cần nàng làm gì nữa về sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi lý phi lời nói còn tại trong óc nàng q u e n quẩn không cần lý do nàng tin tưởng hắn thế là nàng không còn xuất kiếm lảng l ặ n g chờ đợi kết quả sau cùng lý phi không để cho nàng đợi lâu chỉ một lát sau thời gian hắn lần nữa dẫn theo một cái đầu người đi ra hư không phật mục thiên vương vẫn lạc chấn hạ lý phi giơ cao trong tay đầu người tức giận nói hôm nay ta muốn để chùa phổ độ i triệt để xóa tên trấn hà thiên vương nghe tiếng quay đầu nhìn lại muốn rách cả mí mắt hắn nhìn thấy phật mục thiên vương nhắm chặt hai mắt mặt mũi tràn đầy bốn sắc tựa hồ đã tiên đoán được kết cục sau cùng không có khả năng trấn hà thiên vương gầm t h é t kim sát sông dài đẩy ra trước người đại nhật liền muốn hướng lý phi đánh tới lý phi tay phải dùng sức bót trong tay phật mục thiên vương đầu người hóa thành một b i phật đạo hai nhà liên thủ muốn giết hắn lại một lần thân hãm từ cùng biết rõ chứng đạo điều kiện không đủ vì đinh hãm cưỡng ép chứng đạo dù ngàn vạn người ta tới vậy cái này vẫn luôn là lý phi đạo minh ký xả thân thành phật c h i đạo muốn lấy chứng cứ có sức thuyết phục có thể thông qua vứt bỏ bản thân hết thể hoàn thành mà chính lý phi đạo nghĩ lấy chứng cứ có sức thuyết phục trước hết thân hãm t ử cục lại lấy lực phá cục hắn nguyên bản đã bỏ đi đầu này con đường chứng đạo bởi vì nếu như cố ý thiết kế nhường cho mình thân hãm t ử cục hắn tâm không thành vô pháp chứng đạo mà lấy đại l a m triều trước đây ưu thế cùng lý phi chiến lực muốn lần nữa thân hãm t ử cục dường như rất nhỏ khả năng lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc phật đạo hai nhà liên thủ bày ra trận này tự cục vì lý phi tạo lấy lực chứng đạo cơ hội tốt theo hắn chém giết phật mục thiên vương trận này t ử cục bị hắn cưỡng ép phá giải thiên địa lần nữa c ộ n m ì n h lại có một đạo hạo đáng khí vận c u ầ n c u ộ n mà tới lấy lực chứng đạo biết rõ không thể làm mà vì đó chứng tâm bên trong đại đạo lý phi ba chứng nhận đỉnh cao nhất hắn đạo tắc lần nữa phát sinh biến hóa dù vẫn chưa biến mãn nhưng đã tản mát ra trên trời dưới đất độc nhất vô nhị khí tức không đợi trấn hà thiên vương giết tới trước người lý phi khí tức trên thân lại một lần phát sinh biến hóa còn không có kết thúc trước sau ba lần chứng đạo mỗi lần sau khi chứng đạo lý phi đều thu được khí vận gia trì bản thân hắn cá nhân khí v ậ n đã hùng hậu vô cùng đạt được ba lần ra chỉ về sau hắn khí v ậ n cơ hồ ngưng tụ như thật tựa như một cái quốc gia độc lập quốc vận chưa hề có người cá nhân khí vận có thể n ồ n g đậm đến loại trình độ này thế là lý phi không chút do dự dựa theo đã từng tưởng tượng tượng qua chứng đạo phương thức lần nữa chứng đạo một thanh cử kiếm xuất hiện sau lưng lý phi thân kiếm xuyên qua bầu trời vắt ngang ở giữa thiên địa trên lưới kiếm có kim long xoay quanh có vạn d ằ m non sông h ư ảnh có ư ớ c vạn sinh linh t ắ t hình khí vẫn b ư ớ lên ngưng tụ như thật lấy thế chứng đạo m ư ợ cá nhân khí vẫn leo lên đỉnh cao nhất lý phi bốn chứng nhận đỉnh cao nhất tại hắn hoàn thành chứng đạo nháy mắt, trấn hà thiên vương đã lôi cuốn lấy kim sắc sông dài thẳng c ắ p đánh tới. lý phi không chút do dự vừa người đục vào lan, vê anh xuyên qua thiên địa thần kiếm màu vàng nóng làm ra một cái ép xuống chi thế. Hạo nhiên vô s o n g khí thế rộng lớn v õ đạo sông dài bị từ đó c h é n ra, một phân thành hai. Trấn hà thiên vương lấy tốc độ nhanh hơn, như là cỗ sao trổi hướng về sau bay ngược, trên không trung phun ra một n g ụ màu m tươi. núp trong bóng tối h u y ề n tâm chân quân triệt để tuyệt vọng, không chút do dự tán đi trợt t ứ c xoay người chạy. lý phi không có tiếp tục truy kích trấn hà thiên vương, mà là quay đầu nh không gặp hắn có bất kỳ động tác hơn 3.000 mét bên ngoài nơi nào đó đột nhiên có lôi đỉnh nổ vang một đạo bóng á n h kiếm quang đột nhiên từ trong hư không đâm ra đồng thời vậy bước ra một bóng người đối phương quanh thân có lít nha lít nhít trận thức điệp ra cùng một chỗ miễn tưỡng ngăn lại một k í c h này chính là huyền tâm chân quân lý phi lại ngăn lấy hơn 3.000 mét khoảng cách cách không đánh ra một thức không biết trời cao lại đem hùng hồn vô song thân thể lực lượng vậy cách không chuyển quá khứ huyền tâm chân quân lấy bản bệnh pháp bảo, bảo vệ bản thân khoe miệng có máu tươi tràn ra bất khả tư nghị nhìn về phía lý phi vị trí hắn không rõ mình là làm sao bại lộ vị trí hắn vì một trận chiến này sớm chuẩn bị hơn phân nửa năm dùng nhiều loại khổ tâm nghiên cứu trận thức ngăn cách khí tức của mình ẩn nấp vị trí của mình còn để lại rất nhiều dùng để mê hoặc người khác chướng nhãn trận pháp cho dù là vân thứ phục sinh cũng muốn dùng phân tích đạo tắc phá giải hồi lâu mới có thể tìm đúng vị trí của hắn lý phi dựa vào cái gì liếc mắt liền có thể xem thấu huyền tâm chân quân lần nữa thôi động trận thức quay người hắn m â chụp vạn tòa đ i a lên n g ư ờ i hắn mây chụp vạn tòa điệp ra lên trận thức tùy theo phân giải hóa thành hơn ngàn đạo quang ảnh hướng bốn phương tám hướng chạy trốn lý phi m lấy khí vận chứng đạo sau khi thành công thế gian này khí vận lưu chuyển hết thể biến hóa rất nhỏ đều ở trong mắt lý phi không chỗ che thân huyền tâm chân quân thân là cường giả đỉnh cao người mang cường đại khí vận cho nên ở trong mắt lý phi giống như trong đêm tối ngọn đuốc dù là cách nhau rất xa cũng có thể lớn nhìn từ nay về sau trừ phi có người có ẩn nấp loại đạo tắc nếu không thế gian hết thể ẩn nấp chi pháp ở trong mắt lý phi đều thủng rông t i ê u to hắn xuất thủ lần nữa lại một thức không biết trời cao ngăn lấy mấy ngàn mét khoảng cách tinh chuẩn chúng đích huyền tâm chân quân đem đối phương từ không trung đánh rớt làm sao có thể huyền tâm chân quân hoàn toàn không có cách nào lý giải lý phi thủ đoạn một bên khác thái vũ thanh sương quân liên thủ với bạch diễm quân vây công chấn hà thiên vương cho lý phi tranh thủ thời gian giải quyết huyền tâm chân quân lý phi đứng tại chỗ không n ú c đ í c h thể nội sức mạnh bằng bạc bao quát nhục thân chi lực khí huyết chi lực huyết nội chi lực v v toàn diện cách không thẳng hướng xa xa huyền tâm chân quân những lực lượng này tại hư không xuyên qua quá trình bên trong không có chút nào hao tổn giống như là lý phi thật sự tại cùng huyền tâm chân quân chém giết gần người một dạ một vị chân quân bị võ thánh xem thấu phương bị tìm ra chân thật vị trí sau đó bị võ thánh cẩn thân kia thắng bại cũng sẽ không lại có hồi hộp lúc trước thanh hư cùng thái vũ tranh đoạt đại la tông trưởng giáo chi vị trận c h i ế n kia vân t h ư dùng phân tích đạo tác âm thẩm giúp thái vũ tìm được thanh hư chân thật vị trí về sau dù là thanh hư thực lực tại thái vũ phía trên cuối cùng vậy bại bởi thái vũ bây giờ huyền tâm chân quân chiến l ự c vốn là kém xa lý phi lại bị lý phi cẩn thân cơ hồ từ đầu tới đôi bị đè lên đánh không hề có lực hoàn thủ càng làm cho huyền tâm chân quân cảm thấy hoảng sợ là hắn phát hiện mình mỗi một lần cùng lý phi lực lượng phát sinh sau khi va chạm tự thân khí vận đều sẽ bị đánh tan một bộ phận loại này trực tiếp công kích khí vận cùng mệnh số thủ đoạn. hắn chưa bao giờ từng gặp phải lại tiếp tục như vậy đánh xuống dù là hắn có thể chịu đựng được lý phi công kích lý phi cũng có thể ỉ vào bản thân khí vận hùng hậu triệt để đánh tan hắn toàn bộ khí vận phá hư hắn mệnh số đánh được hắn trực tiếp tại châu ngã cảnh ngàn sai bạn sai đều là một mình ta sai ta chỉ cầu ngươi đ ừ n g g i ậ n cho đánh m è o thượng thanh tông huyền tâm chân q u â n đã tiên đoán được bản thân vận mệnh mở miệng cầu xin tha thứ hy vọng lý phi có thể bỏ qua thượng thanh tông lý phi không nói một thức tiếp một thức không biết trời cao cách không đập tới n ộ lôi tiếng g ầ m không ngừng từ đằng xa truyền đến huyền tâm trân quân cầu xin tha thứ cũng chưa từng từng đứt đoạn một đoạn thời khắc một t u y ế n ánh sáng sáng trói triệt để xuyên qua huyền tâm trân quân hộ thể t r ậ n thức nổ bay hắn bản m ệ n h pháp bảo đem hắn thân thể nổ vì bột m b ệ n một đời chân quân như vậy vẫn lạ mãi cho đến chết lý phi cũng không có đáp lại hắn một câu huyền tâm cứ như vậy mang theo vô tận hối h ậ n mà chết trong thời gian ngắn ba vị đỉnh cao nhất đều chết bởi lý phi chi thủ việc này đồng dạng là ngàn năm độc nhất lý phi vẫn không thỏa mãn hắn quay đầu nhìn về phía bị vây công chấn hà thiên vương t r á n hết ra một bước phóng ra hắn biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở trấn hà thiên vương hướng trên đỉnh đầu ninh thanh mạn nhìn xem hắn đi xa bóng lưng nợ nụ cười xem ra sau này giống như thật sự không cần lại bảo hộ hắn rồi thanh sương cự nhân bạch diễm tri long đang nghe lý phi mệnh lệnh về sau hào hào thối lui thái vũ vậy đình chỉ ra quyền quay đầu nhìn về phía lý phi thần sắc phức tạp hắn đoán được lý phi át chủ bài nhất định sẽ rất lợi hại nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này lâm tiên nhất không ra cái này thiên hạ ai có thể cản hắn mang theo ý nghĩ như vậy thái vũ vậy thối lui đem chiến trường giao cho lý phi trấn hà thiên vương đứng trên mặt đất dưới chân đại địa sớm đã t ủ n g trăm ngàn lỗ có từng đạo răng khắp nơi vết rách hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia trong mắt có phẫn nộ có đau đớn không hề cam không hề giải cuối cùng toàn bộ hóa thành bình tĩnh chương 648, m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp dai không chém hết địch thủ tính an thiên hạng t chương 648, m ộ t khi đăng đỉnh vạn pháp dai không chém hết địch thủ tính an thiên hạng t á a di đ ạ phận trấn hà thiên vương c h ắ p tay trước ngực cảm ơn ngươi cho ta công bằng một trận chiến cơ hội không trung lý phi ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương ta chỉ là muốn tự tay đánh chết ngươi Mời, ẩm ẩm lý phi mang theo vô song uy thế từ trên trời giang xuống thẳng hướng trấn hà thiên vương đại điệu như giấy mỏng ẩm vang dặn nước hướng phía dưới đổ sụt kim s á c sông dài từ trong hư không t u ô n ra mang theo vô số võ đạo hư ảnh mang theo phật gia võ học ngàn năm nội tỉnh phóng tới lý phi nhưng còn chưa tiếp xúc đến lý phi thân thể đầu này không ai bị n ổ i võ đạo sông dài liền tự động vỡ vụt hóa thành hư vô trấn hà thiên vương bị lý phi một cước đá bay ra ngoài sau đó lại lập tức bị lý phi đội kịp một quyền nện vào mặt đất thì ra là thế đây chính là ngươi đạo tắc trấn hà thiên vương miệm phun màu tươi giao thủ chỉ là một cái hiệp liền xương sấn đứt gãy cánh tay trái xương cốt triệt để vỡ nát đường đường thiên hạ thứ ba tại lý phi trước mặt lại như cái đại tông sư bình thường không chịu nổi m ộ t kích lý phi chứng đạo vẫn chưa kết thúc nhưng ở lấy khí vận sau khi chứng đạo hắn đạo tắc khí tức đã chính thức hiền hóa thuộc về hắn đạo tắc chi lực có thể bị vận dụng ra tới hắn ngưng tụ đạo tắc tên là duy ta độc pháp trong vòng mười triệu vạn pháp dai không mười triệu bên ngoài thuật chỗ đạt lực chi đi tới khó trách ma thương cùng phật mục lại nhanh như vậy liền bị ngươi giết chết trần hà thiên vương cười khổ nếu như hắn sớm một chút biết được lý phi đạo tắc là loại năng lực này chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng lý phi cận thân tác chiến không cần người chiến l ự c của hắn không thể hoàn toàn phát huy ra nhưng ít ra có thể có sức đánh một trận cận thân đánh hắn tại lý phi trước mặt tựa như cái không có đạo tắc đại tông sư mặc dù hắn cái này đại tông sư nhất định mạnh hơn thế gian bất luận một vị nào đại tông sư nhưng nếu như cùng là đại tông sư thế gian này có ai có thể cùng lý phi làm cùng cảnh chi tranh vẹn vẹn hai chiêu trấn hà thiên vương liền bị lý phi trọng thương a di đà trấn hà thiên vương hai mắt nhắm lại cuối cùng muốn chắp tay trước ngực mặt hướng tây phương mà chết đi chết không đợi trấn hà thiên vương làm song sau cùng động tác lý phi một quyền đánh bể đầu của đối phương vị này thiên hạ thứ ba cuối cùng trong tay hắn không có chống nổi ba chiêu nhìn xem trấn hà thiên vương không đầu thi thể đổ xuống thái vũ vô ý thức nuốt nước miếng truyền thuyết thiên hạ đệ nhất nhân lâm thiên nhất nếu như ra tay toàn lực giết thế gian bất luận một vị nào đỉnh cao nhất đều chỉ cần một chiêu bây giờ lý phi dù là không đạt được loại cảnh giới này nhưng xem ra vậy tranh lệch không xa giết trấn hà thiên vương về sau lý phi ngẩng đầu nhìn về phía không trung tại hắn lần thứ tư sau khi chứng đạo không trung đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận liền đã thắn đi vị t i a phật đà chủ động triệt bỏ đại trận lúc này thoát khốn văn nhân chính chính b ở i theo tần minh lệ hóa thân cựu phẩm chân l o n g đánh không cho đối phương cơ hội chạy trốn lý phi biến mất ở tại chỗ lấy không khoảng cách đi tới không trung chiến trường văn nhân chính bay đầu nhìn về phía hắn một mặt vui mừng gật gật đầu giao cho ngươi dứt lời hắn chủ động triệt hồi vây công tần minh lệ binh sát hướng lui về phía sau mở được lý phi lên tiếng lấy không khoảng cách đi tới cựu phẩm chân long đầu lâu phía trên mười triệu trong vòng thái nhất hợp thủy mất đi hiệu lực không còn thái nhất hợp thủy chống đỡ thần minh lệ hóa dòng thần thông nhiều nhất để hắn hóa thành bát phẩm d a o long thân thể không đạt được chân long trí thân ta nguyện đ ầ u hàng thần minh lệ lấy đầu dòng phát ra rung trời tiếng giống ba lý phi ra quyền dưới chân đầu dòng lập tức nổ t u n g hóa thành đầy trời mưa máu rơi xuống ngay sau đó còn lại long thân đức thành tương cúc không còn chân long trí thể long thân với loại thương thế này bất lực phục hồi như cũ một chiêu thần minh lệ chết đi như thế lý phi oanh ra một quyền sau liền trực tiếp q u a n người nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân long thân hắn nhìn về phía phật đô vị trí trong mắt hiện ra khinh thường tịnh hằng chạy rồi đối phương ở xa phật đô triệt hồi đ ạ i trận lực lượng về sau lại trực tiếp chạy trốn thiên lam thiết kỵ đuổi không kịp vậy lưu không được đối phương chỉ là thân là t r i phổ độ phương trượng tây cực quốc chân chính người chủ sự dưới loại tình huống này thế mà lựa chọn chạy trốn thực tế để lý phi cảm thấy khinh thường minh khí cùng phật mục tiên h vương vì phật gia chủ động hy sinh t r ấ n hà thiên vương biết rõ đại thế đã mất bản thân không phải là đối thủ của lý phi vẫn là lựa chọn từ chiến đến cùng tịnh hằng thế mà một mình chạy trốn văn nhân chính nghe vậy không chút nào cảm thấy kỳ quái một mình hắn không ảnh hưởng được đại cục sớm tôi giết hắn、ừ. lý phi gật đầu lo lắng mà nhìn xem văn nhân chính đại nguyên soái ngươi không sao chứ văn nhân chính trên thân không ngừng có máu tươi tràn ra rõ ràng thương thế rất nặng nhưng hắn một mặt thoải mái mà cười k h o á t qua tay không sao về sau có ngươi ở đây ta có thể thật tốt nghỉ ngơi viện trinh tây đại lục còn cần đại nguyên soái ngươi tới l ĩ n h v â n há có thể sớm như vậy liền nghỉ ngơi lý phi vừa nói một bên đem chính mình một bộ phận khí bận trực tiếp luyện hóa cho văn nhân chính giút đối phương ổn định thương thế văn nhân chính trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc hắn đối với mình thương thế rất rõ ràng biết rõ đây là trong thời gian ngắn không giải quyết được bởi vì làm bị thương đạo tắc bên trên thậm chí khả năng về sau cũng sẽ có lưu di chứng đợi này đại khái không dùng lại cân nhắc đỉnh cao nhất phía trên rồi lại không nghĩ rằng lý phi lại có loại thủ đoạn này cũng không phải là có khí vận liền có thể trực tiếp giải quyết đạo tắc phương diện thương thế nếu không tần t ử hằng đã sớm cho văn nhân chính chữa bệnh t ì n h hằng tổn thương vậy không có khả năng kéo tới cuối cùng mới giải quyết lý phi lúc này luyện hóa bản thân khí vận cho văn nhân chính chất thương đôi khi vận dụng tri diệu đương thời tìm không ra người thứ hai có thể làm đến không nóng nảy văn nhân chính lại ngăn lại lý phi trước kết thúc công việc lại nói hắn chỉ vào phía dưới ngươi tới nói cho mọi người trận chiến này kết quả đi lý phi nghe vậy cúi đầu nhìn về phía phía dưới hắn đột nhiên b ộ c phát về sau lại lam t r i ề u một đám cường giả cùng phật ra một đám cường giả liền đã đình chỉ chiến đấu ngự doanh quân cùng tăng binh nhóm bệnh ngưng chiến rồi tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả sau cùng nhìn xem cảnh hoàng t à n khắp nơi đều là lý p i hít sâu một hơi giơ cao tay phải lên từ hôm nay thế gian không còn tây cực quốc trận chiến này là chúng ta thắng t h a n h âm xa xa chuyển đến ra vang vọng tiên đ i ệ m bầu trời phía trên biển mây tàn ra rực rỡ sắc trời rơi xuống chiếu rọi trên người lý phi thuộc về tây cực quốc khí vận ẩm vang sụp đổ a o hào dung nhập đại lam triều quốc vận còn có một bộ phận phật quốc khí vận hướng lý phi tụ đến dung nhập trong cơ thể của hắn thảo nguyên bại đại mãn phá quốc đô bắc man bên dưới cực quyền ký kết hoang thần chí minh huyền mạc thần p ụ tây cực quốc liên trạm đỉnh cao nhất triệt để đánh tan hắn quốc vận đi đến một bước này lý phi cuối cùng hoàn thành bản thân tình an thiên hạ con đường hạo đáng khí vận nhập thể thiên địa lần nữa cộng m ì n h thảo nguyên bắc man hai đại mạc quốc tây cực quốc cảnh nội đại lam triều hai mươi ba cái hành tình cả tòa đông đại lục khắp nơi đều có đáp lại thế gian đỉnh cao nhất đều sinh lòng cảm ứ n g văn nhân chính yên lặng thối lui để lý phi một thân một mình đắm chìm trong sắc trời phía dưới bị đám người ngưỡng vọng lý phi hai mắt nhắm lại khí tức lần nữa kéo lên một khi lên đỉnh đỉnh kiếm chém năm đỉnh cao nhất thỉnh an tiên h ạ n ă m chứng nhận đỉnh cao nhất quyền này xong chương sáu trăm bốn mươi tám cuối quyển tổng kết chương sáu trăm bốn mươi tám cuối quyển tổng kết quyển thứ năm long xà khởi lục cuối cùng một chương ta đương thời nói kêu một chương phá quyển sách này hai mươi bốn giờ truy đặt tối cao ghi chép nhưng sau này phát hiện tối cao ghi chép là quyển thứ sáu tỉnh an thiên hạ chương một điều này nói rõ mọi người xem song cao chiều nhất kịch bản về sau đối đến tiếp sau kịch bản vẫn là duy trì rất cao mong đợi quyển thứ sáu tỉnh an thiên hạ truy đặt trước số liệu trung gian biết bắc man kịch bản kêu một đoạn có chút trượt xuống đến tiếp sau liền một đường đi cao là số liệu tốt nhất một cuốn một quyển này cuối cùng một chương này truy đặt trước số liệu lần nữa phá quyển sách tối cao ghi chép phải có bốn nghìn số liệu này khẳng định không có cách nào cùng những cái k i a truy đặt trước so đồng đều đặt trước còn cao các đại lao so nhưng đối với một bản nhanh ba triệu chữ bạn đặt trước sách tới nói tính là không tuổi rồi ít nhất là cá nhân ta viết sách đến nay đ ỉ n h phong từ một quyển sách thời thừa chuyển hợp đến xem tính an thiên hạ một quyển này chính là quyển sách cao trào một là giải quyết hết tây cực quốc về sau lại lam t r i ề u tại đông đại lục không đối thủ nữa hai là lý phi chứng đạo đỉnh cao nhất về sau đại gia thoải mái cảm ngưỡng giới hạn cũng kém không nhiều bị kéo đến tối cao đây cũng là vì cái gì ta ở nơi này một quân cuối cùng kết thúc công việc thời điểm biết như vậy dàn bật cũng không phải là cố ý như thế mà là trận này thao thiết thị n h i ế n chuẩn bị nhất định phải đầy đủ chú đáo nếu không sau cùng bộ phận cao trào là khó mà đỉnh đi lên từ độc giả phản hồi đến xem đại gia mặc dù phía trước mắng hùng nhưng xem hết một quyển này cuối cùng một trường tin tưởng cảm xúc cũng đều được một cái sảng khoái phóng thích đi trước đó ta nói quyển sách quyển thứ nhất ta cho mình đánh năm mươi điểm quyển thứ tháng hai năm sáu không điểm quyển thứ ba miễn cưỡng có thể tới bảy mươi điểm quyển thứ b ố cho đến bảy mươi lăm điểm quyển thứ năm cảm xúc tương đối n ộ t ngạt cuối cùng đối linh thanh mạng tạo nên không có như vậy hài lòng cho mình bảy mươi hai phân đi quyển thứ sáu là ta cá nhân hài lòng nhất một cuốn có thể cho mình đánh tới tám mươi điểm một quyển này là quyển sách thứ hai đến một cuốn cho nên tiếp xuống quyển thứ bảy chính là quyển sách cuối cùng một cuốn rồi quyển thứ bảy cần phải làm là thu dây cùng phần cuối phía trước sở h ư u trôn xuống phục bút cần thu hồi lại sở h ư u trọng yếu vai diễn cần phải có một cái kết cục t ỷ như tây cờ quốc một trận chiến sau kết thúc công việc tình hàng xử lý như thế nào t ỷ như đạt được đạo tắc hư chỉ ham nên xử lý như thế nào tỉ như hoang thần truyền thuyết còn có thái vũ văn nhân chính linh thanh mạng diệp trạch đan những nhân vật này kết cục vân vân đương nhiên cuối cùng một cuốn trọng yếu nhất kịch bản một trong nhất định là tây đại lục đây là quyển sách này từ quyển thứ nhất liền n h ấ t lên thế lực mãi cho đến cuối cùng một cuốn cuối cùng muốn cho ra một cái kết thúc công việc trừ tây đại lục cuối cùng một cuốn còn có một cái trọng yếu kịch bản đồng dạng cũng là xuyên qua toàn thư đó chính là đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới quyển sách này trọng yếu nhất chuyển hướng bắt đầu tại thanh hư vì đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên mà tạ phản đến tiếp sau một hệ liệt biến cố cơ hồ đều cùng việc này có quan hệ quyển sách này kết thúc công việc cũng sẽ trở về đến đột phá đỉnh cao nhất phía trên xem như đầu đôi hô ứng ta kỳ thật không quá ưa thích viết vô địch văn bởi vì văn như nhìn núi không thích b ì n h ta vẫn cảm thấy một đường vô địch quét ngang kịch bản ngẫu nhiên nhìn một chút sẽ cảm thấy rất thoải mái nhưng tương tự xáo lộ thấy nhiều rồi cũng liền chết lặng sẽ cảm thấy rất không có tí sức lực nào bất quá cuối cùng một vần này khẳng định đại bộ phận kịch bản sẽ khó mà tránh khỏi tiến vào vô địch quét ngang thiết tấu đại gia liền mang theo nhẹ nhõm vui sướng tâm tình đi theo ta một đợt cho quyển sách kết thúc công việc cuối cùng quy củ cũ hôm nay nghỉ ngơi một ngày chỉnh lý mới một cuốn bộ phận chi tiết chúng ta ngày mai gặp kính thỉnh chờ mong quyển sách cuối cùng một cuốn quyển thứ bảy đ ỉ n h cao nhất phía trên chương 649, phật tổ c h i tượng một chương 649, phật tổ c h i tượng một kim cương thành bên ngoài đại điệu giống như là bị đánh nát pha lê che kín bếch rách còn có mấy cái sâu không thấy đáy n ô to làm lý phi cường thế chém giết chấn hà thiên vương về sau phật ra một đám cường giả cùng mấy ngàn tăng binh liền triệt để họ mất cho dù là thành tín nhất tín đồ giờ phút này vậy mất đi lòng kháng cự tại chỗ t ỏ a hạ tụ kinh chờ chết gần như sụp đổ ngự doanh quân một lần nữa chỉnh lý trận hình thu thập chiến trường một bên khác phật ra một đám cường giả có lựa chọn chạy trốn có bỏ qua chống cự mấy tên ý đồ trốn chạy đại a la hán vừa bay ra mấy trăm mét liền bị đột nhiên từ trong hư không bắn ra kiếm khí đánh nổ hóa thành mưa máu về xuống thấy cảnh này mấy tên hộ i chùa kim cương triệt để đứt mất chạy trốn suy nghĩ tĩnh liên tay cầm hàng ma sử đứng tại một ngọn núi sườn núi bên trên hắn vừa rồi xuất thủ chém giết hai vị đại học hiệu trưởng cùng bảy tên võ đạo đại sư bằng sức một mình cơ hồ đem một đám đại lam t r i ề u cường giả đánh b ỡ nhưng lúc này vị này phật g i a thân vương cấp cường giả tuyệt vọng mà chết phật mục thiên vương thời điểm chết hắn không có tuyệt vọng c h ấ n hà thiên vương thời điểm chết hắn cũng không có tuyệt vọng nhưng tận mắt thấy tỉnh hàng tán đi đại nhật như lai kim cương n i ế t bàn đại trận hắn tuyệt vọng bởi vì hắn biết do ý vị này bị kia phật ra lãnh tụ lựa chọn từ bỏ từ cấp đoạt đại lam triều quốc vận ý đồ đem đại lam triều biến thành phật quốc đến thiết lập tây c ư c quốc cùng đại lam triều tiếp tục đối với kháng ở trong quá trình này, tĩnh liên nhìn mình đệ tử đắc ý nhất ngộ triệt hy sinh nhìn xem phật ra từ ngàn năm nay thiên phú tối cao có hy vọng nhất phá cảnh thành thánh minh khí hy sinh hắn trong lòng có vô hạn bi thống cùng phẫn nộ nhưng đều nhẫn mại xuống tới bởi vì hắn tin tưởng tịnh h à n g vị này đương thời phật đà là đúng đối phương cuối cùng nhất định sẽ xuất linh phật ra đi hướng huy hoàng đặt thành tất cả mọi người ngoại cảnh thế nhưng là tịnh h à n g chủ động bỏ qua chưa hàng thần mẫu thai từ phải huy hết sinh quang minh danh vọng phổ chiếu thập phương mà đi tại bồ tát đạo tu bồ tát làm được bồ tát xưng l à việc nhỏ bồ tát trên sườn núi tĩnh liên ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại tụng niệm hắn lần đầu vào chùa tu hành lúc sở học kinh văn theo kinh văn băng lên có hồng liên nghiệp hỏa từ lòng đất bước lên đem tịnh liên trên người cả xa nhóm lửa đ ồ n g tịnh liên cả người đều bị nghiệp hỏa b a o k hỏa nhóm lửa hóa thành cho tận vị này phật g i a thân vương cấp c ư ờ n g giả lựa chọn tự ta kết thúc lý phi rơi xuống từ trên không không có đi nhìn đoàn kia nhóm lửa hồng liên nghiệp hỏa tại hắn đánh giết c h ấ n hà thiên b ư n g lúc trốn ở trong hư không hư chỉ ham liền lạng yên không một tiếng động rời đi hắn tạm thời không có thời gian đi xử lý cái này lâm thời phản bội minhữu đi tới ninh thanh m ạ n bên cạnh lý phi không nói lời gì luyện hóa bản thân khí vận cho đối phương chữa thương lấy tính an thiên hạ c h i đạo lần thứ năm chứng đạo đỉnh cao nhất cũng là vì mình lần này chứng đạo hành trình chính, chính thức kết thúc công việc về sau lý phi cá nhân khí vận đã đạt tới trước đó chưa từng có đ ỉ n h phong trở thành cường giả đỉnh cao sẽ tự động hội tụ giữa thiên địa khí vận bên người lại sẽ cho bản thân sở thuộc thế lực mang đến khí vận tăng thêm lý phi năm chứng nhận đỉnh cao nhất ở trong quá trình này ngưng tụ năm lần khí vận đương nhiên bởi vì hắn trong đó bốn lần chứng đạo kỳ thật cũng không tính là hoạt trình không để cho đạo tác hoàn toàn hiện hóa cho nên cái này bốn lần chứng đạo ngưng tụ đến khí vận cũng không phải một phần hoàn chỉnh đỉnh cao nhất khí vận nhưng lý phi thắng ở số lần đủ nhiều lại một lần cuối cùng lấy t ì n h an thiên hạ chứng đạo sau khi thành công hắn còn thu được một phần đại làm triều quốc vận mang tới phản hồi ngoài ra minh khí vừa đánh vỡ tu hành ghi chép lần nữa bị hắn đánh vỡ hai mươi ba tuổi võ thánh cùng chân quân trước đây minh khí lấy được khí vận giá trị lý phi đồng dạng thu được lại so minh khí càng nhiều cho nên bây giờ lý phi cá nhân khí vận cho dù không phải bình thường cường giả đỉnh cao gấp năm lần nhưng là không kém lắm xuất ra một bộ phận khí vận đến v ì ninh thanh m ạ n cùng văn nhân chính chữ a thương đ ố i lý phi tới nói căn bản không tính sự tình hắn nửa điểm không đau lòng chúc mừng ngươi ninh thanh m ạ n mặc cho lý phi vận dụng khí vận trị thương cho chính mình chỉ là cười cùng lý phi đối mặt lý phi nhìn xem con mắt của nàng trên mặt cũng có tiếu dung h i ệ n hiện lời ta từng nói đều sẽ làm được ninh thanh m ạ n ánh mắt lấp lóe nhưng lần này nàng không có tránh đi lý phi con mắt hắn nói sau này muốn cùng nàng một đợt hành tẩu giang hồ hắn nói từ nay về sau tùy hắn đến bảo hộ nàng ninh thanh m ạ n có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhìn một chút tình huống c u n g quanh nói với lý phi còn nhiều thời gian đi trước làm việc của ngươi đi chỉ trong chốc lát linh thanh mạn thương thế trên người đã khỏi hẳn đương nhiên chân chính mấu chốt là đạo tắc phương diện tổn thương cũng đã tại lý phi trị liệu xong ổn định cảnh giới cùng chiến l ự c sẽ không nhận ảnh hưởng sau đó muốn khỏi hẳn còn cần lý phi tiếp tục trị liệu nhưng này chỉ là vấn đề thời gian được lý phi cũng biết lúc này vẫn chưa tới nhi nữ tỉnh trường thời điểm ánh mắt của hắn quét qua chiến trường thấy tình huống đều đã rơi vào đại làm triều trường khống thế là ra lệnh bắt giữ tất cả kẻ địch kẻ dám phản kháng giết không tha bạch diễm q â n lập tức khống chế lại kim cương thành đem thành bên trong sở hữu đan dược chữa thương lấy ra ưu tiên cứu chữa thương binh nói xong những n à y hắn đối ninh thanh mạng gật gật đầu sau đó hướng cách đó không xa thái vũ lướt đi thái vũ t r ư ở g i á o đa tạ xuất thủ tương trợ lý phi đi tới thái vũ trước người ô quyền hành lễ thái vũ thần sắc phức tạp nhìn xem lý phi đã có chọn đúng mừng rỡ lại có bị lý phi lần này chứng đ ạ o mang tới rung động còn có chút ít s ó n g t r ư ớ c bị sóng sau đổi kịp cảm h á i hắn thân là thiên hạ thứ bốn cùng thứ ba trấn hạ thiên vương cũng chỉ có một chút t r a n lệch mà thôi nguyên bản cảm thấy lý phi mặc dù có h ớ n một ngày phá cảnh n a định vậy không có khả năng ngay lập tức sẽ có thể đổi kịp chính mình lại không nghĩ rằng lý phi không chỉ có vượt qua bản thân còn một lần hành động đem trừ lâm thiên nhất bên ngoài tất cả mọi người vượt qua đây cũng không phải là đơn thuần hậu sinh khả uý có thể hình dung thái vũ thậm chí cảm thấy mình tu luyện hơn một trăm năm hưởng công luyện tập hy vọng ngươi có thể nhớ được hứa hẹn thái vũ nói với lý phi lý phi nghiêm mặt nói yên tâm lời ta từng nói cho tới bây giờ đều là t ì n h toán thái vũ trên mặt vậy hiện ra tiếu dung tinh an quốc công còn có chuyện quan trọng đi làm việc cũng không tất để ý đến ta cái này liền về đại la tông chờ tin tức tốt của ngươi lý phi nhìn xem hắn phật đạo hai nhà đấu nhiều năm như vậy thái vũ trưởng giáo không muốn nhìn xem chùa phổ độ sau cùng kết cục sao thái vũ khe giật mình trầm m ặ t một chút cũng tốt phật đô tình hằng thu rồi đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận lựa chọn chạy trốn về sau thiên lam thiết kỵ liền thuận lợi r ế t t i ế n bảo phật đô không có đạt được tiến một bước mệnh lệnh thiên lam thiết kỵ không có đại khai sát giới chỉ là đem phật đô khống chế lại phong tỏa sở hữu cửa ra bảo không thả chạy bất kỳ người nào phổ độ sơ đình c ù n phong gào t h t lấy xuyên qua cổ tháp máiên phát ra như khóc như tố nghẹ nào màn đêm bu chẳng sao mất đi ánh sáng trong đại điện ngàn ngọn trường minh đang chập chân bất định đem to lớn phật tượng bắn ra vặn béo lắc lư cái bóng chính giữa tôn kia mạ vàng phật tượng cúi đầu có mắt từ bi khuôn mặt đang nhảy nhót trong ngọn l ử a n h ư ẩn như hiện như buồn như thương phật tượng bên dưới vương tọa vàng nóng cao cao tại thượng hắn hạ lên trăm cấp hán bạch ngọc bậc thang um tùm bày ra tây cự c quốc chủ tần tử huỳnh một mình ngồi liệt tại vương tọa phía trên t h e o đầy p h ạ n văn long vào bị máu tươi nhuộn thành màu đậm từ tiếng ho khan tại chống trải trong đại điện kích thích tiếng vọng khoe miệm tràn ra máu tươi thuận long văn bốn l hắn thân là tây cực quốc chủ tại tây cực quốc quốc vận triệt để sụp đổ thời điểm khó mà tránh khỏi chịu đến nghiêm trọng phản vệ lúc này đã thân chịu trọng thương trên thực tế đây cũng là lúc trước t ỉ n h h à n g đồng ý đề nghị của hắn để hắn trở thành tây cực quốc chủ nguyên nhân một ngày kia sự bại tần tử hoành chính là chiếc kia lớn nhất nổi có thể giữ được t u y ệ t đại bộ phận khí vận phản vệ đứng ra thay người cản hóa có nổi đây chính là tần tử hoành lớn nhất giá trị chính tần tử hoành vậy phi thường tinh tường điểm này nhưng y nguyên lựa chọn phóng ra một bước này bởi vì đây là hắn duy nhất con đường phía trước so với ở tòa này ngàn năm cổ tháp chậm rãi ra mũ lão ha á n t ha nguyện ngồi ở trên vương t ha ha ha, ha, ha, ha ha ha trên ngón g tọa tần tử hành cất tiếng cười to cười đến chạy ra nước mắt người đến cho chấm đưa rượu lên người đến cho chấm đấu nhạc có ai không ha, ha ha ha người đến chấm muốn hạ chỉ ha ha ha ha, ha. tây cực quốc chủ la lên tại chống trải trong đại điện tiếng vọng trừ tiếng gió gào thét không còn bất kỳ đáp lại nào ánh đến đem hắn điên c u ồ n g bóng người bắn ra tại lạnh như băng trên v ứ c tường tựa như một trận hoang đường kịch đèn chiếu làm lý phi đi đến đại điện lúc thấy chính là như vậy một bộ tràng cảnh t â n tử hoành mặc dính đầy máu đen long bảo đầu đội mũ miệng ngồi ở thật cao trên vương tọa một bên thổ hết một bên cười to nhảy lên ánh đến tại trên mặt hắn sáng tối chật trờn mũ miệng bên trên r ẻ m c h â u theo động t á c của hắn dì dào rung động nhìn thấy lý phi đi đến đại điện t â n tử hoành đỉnh chỉ c ư i to thân thể nghiêng về phía trước nhìn kỹ một chút ngươi là người nào thấy chấm vì sao không kỳ lý phi mặt không thay đổi nhìn xem trên vương t ọ a đ ạ i hoàng tử hắn cùng văn nhân chính còn có thái b ũ một đợt đến rồi chùa phổ độ văn nhân chính lựa chọn ở bên ngoài thu chỉnh thiên lam tiết h kỵ thái b ũ cũng không có cùng hắn một đợt tiến vào chùa phổ độ chỉ là dưới chân núi chờ đấy cuối cùng chỉ có lý phi một người vào chùa phật ra hai đại thiên vương đều chết ở trong tay hắn tần minh lệ cũng đã chết tỉnh hằng chạy trốn phật ra sở hữu cường giả đ ỉ n h cao tại kim cương thành bên ngoài chết thì chết hàng thì hàng đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận tại không người chủ trì tình h ư n g dưới căn bản không có mở ra cho nên trên ò phòng. a địa này、Phật、môn thánh địa bây giờ đối lý phi tới nói, hoàn toàn không đề phòng. Hán như vào chỗ không người, căn cứ khí bận, dẫn đầu đi tới tần tử hoành nơi này. vào bây Phật Phi chỗ khí tới tới tử t đối đề đầu đi giờ Lý cứ vương tọa tần tử hoành thấy lý phi không trả lời giận tí mặt chấm đang hỏi ngươi ngươi không nghe thấy sao tần tử hoành lý phi thanh n m như một thanh lợi kiếm đâm vào đối phương trong tâm thần khiến cho ánh mắt khôi phục một tia thanh minh ta sẽ để ngươi quỷ gối tiên đế lăng mộ trước bị xử tử nghe tới tiên đế hai chữ lâm vào điên cùng tần tử hành ngắn ngủi tỉnh táo lại tiên đế phu hoàng phu hoàng tần tử hành từ trên vương tọa đứng người lên l ệ rơi lệ mặt ha ha ha ha ha, tuất người đưa ta đi gặp phụ hoàng đi ha ha ha ha ha ha ha r e n anh. một tiếng vang thật lớn tần tử hành đột nhiên bị một cỗ cự lực đống nhiên từ trên trăm cấp trên bậc thang lôi kéo đến lăn lộn mà xuống long bảo x é rách vũ miệng c h ó c ra tại h á n bạch ngọc trên bậc xô ra tiếng vang trầm nặng lý phi không tiếp tục nhìn tần tử hành bay người hướng đại điện đi ra ngoài khi hắn phóng ra đại điện đại môn đại điện trung ương tôn kia kim sắc phật tượng bị từng đạo kiếm khí cắt chém thành rồi m ả n h vỡ phật mục thiên vương trần hà thiên vương đều chết tinh hằng đã trốn sau đó không còn tây c ự ớ quốc trong vòng một khắc đồng hồ trong chùa tất cả mọi người xuống núi thúc thủ chịu c h ó i một khắc đồng hồ về sau lưu tại trong chùa người đều chết lý phi thanh â m vang vọng cả tòa chùa phổ độ hắn không có lựa chọn đuổi tận giết tuyệt mà là cho những người còn lại cơ hội lựa chọn không nguyện ý b u i tiếp chùa phổ độ một đợt diệt vong vậy liền xuống núi đầu hàng những cái kia không chịu đầu hàng người giữ lại chính là hai hoàng ẩm lý phi cũng sẽ không bùn xìn hạ sát thủ nếu như tịnh h à n g vị này phật ra lãnh tụ đương thời phật đà không có lựa chọn chạy trốn mà là xuất lĩnh trong chùa chúng tăng từ chiến đến cùng như vậy chùa phổ độ bên trong c h í ít vượt qua bảy thành người chọn bồi tiếp tịnh h à n g cùng nhau chết chiến tại đến một khắc cuối cùng nhưng tịnh h à n g thế mà lựa chọn chạy trốn cái này vừa trốn không biết để bao nhiêu thành kính tín đổ tín ngưỡng sụp đổ sinh lòng tuyệt vọng thế là tại lý phi hạ sau cùng thông điệp về sau số lớn tăng nhân lựa chọn chạy ra chùa phổ độ hướng phía dưới núi bỏ chạy nơi đó có văn nhân chính mang theo hơn hai ngàn tên thiên lam thiết k � đ a n chờ bọn hắn một khắc đồng hồ trôi qua rất nh t ư ơ n g đạo kiếm khí từ trong hư không bán ra dẫn đầu đem những cái kia y nguyên lưu tại trong chùa không có động tác tăng nhân đánh giết chứng đạo phá cảnh về sau lý phi phi kiếm chi thể trở thành bản m ệ n h pháp bảo có rồi biến hóa về chất nếu như là một thanh phi kiếm trở thành bản m ệ n h pháp bảo ngự kiếm đi mấy vạn mét bên ngoài chém địch thủ cấp liền không còn là việc khó gì bây giờ lý phi phạm vi trăm dặm đều là phạm vi cảm nhận của hắn là của hắn thuật pháp tác động đến phạm vi duy ta độc pháp hiệu quả một trong là thuật chỗ đạt lực chi đi tới cho nên trong vòng phương viên trăm dặm chỉ cần lý phi nguyện ý liền có thể nhường cho mình toàn bộ lực lượng không sai chút nào g á n g lầm võ thánh cùng chân quân ở giữa lớn nhất khác biệt liền thể hiện tại công kích khoảng cách cùng hình thức chiến đấu bên trên mà lý phi triệt để phá vỡ trong lúc này bình t h ư ớ n g võ thánh cùng hàn đánh ngăn lấy mấy b ạ n mét ngay cả người ở đâu nhi cũng không biết liền muốn bắt đầu bị động chịu đòn coi là cận thân liền có thể đánh trả chờ cận thân sau liền sẽ phát hiện chân chính ác mộng vừa mới bắt đầu chân quân cùng hàn đánh chỉ cần bị phát hiện vị trí dù là cách xa nhau mấy ba mét cũng giống là bị võ thánh cận thân một dạng giờ phút này cả tòa chùa phổ độ đều ở đây lý phi cảm giác phạm vi bên trong hàn công kích có thể tinh chuẩn rơi vào trong chùa bất kỳ một cái nào điểm không ai cản nổi một k í c h sau lại một khắc đồng hồ trôi qua lý phi d i ế t sạch rồi chùa phổ độ bên trong sở hữu lựa chọn không đi tăng nhân sau đó hơn 2.000 g à tên tiên lam thiết kỵ vào chùa bắt đầu vơ vét tài phú cùng tài nguyên chùa phổ độ truyền thường ngàn năm tích lũy tài phú cùng tài nguyên phi thường kinh người hơn 2.000 tên võ giả từ ban đêm vẫn bận đến sáng ngày thứ hai mới miễn cưỡng đem trong chùa khu kiến trúc chủ thể vị trí khu vực vơ vét hoàn tất vàng bạc châu áo tu hành đan dược kinh văn bi tịch dị binh hộ giác chống chất thành núi ngoại vi còn có mấy tòa dị thú trại chăn nuôi đan dược căn cứ gieo trồng luyện s á t phòng phòng luyện đan bí tàng phòng những địa phương này không có cách nào rời đi hủy đi vậy phi thường đáng tiếc cho nên lý phi chỉ là hạ lệnh đem những địa phương này niềm phong tích c h ữ tốt quốc công đại nguyên soái ta tìm được một tòa trong đại điện lý phi cùng văn nhân chính ở chỗ này lý phi ngay tại vì văn nhân chính c h ư ớ thương một người trung niên nam tử có chút kích động chạy vào đại điện hắn là chính pháp các thành viên nội các một vị đương thời chân nhân tham dự kim cương thành bên ngoài trận chiến kia sau khi chiến đấu kết thúc hắn bị gọi tới chùa phổ độ bởi vì hắn a m hiệu tầm vũ tầm báo chi thuật lý phi để hắn tại chùa phổ độ bên trong tỉ mỉ điều tra nhìn có thể hay không tìm tới một chút chỗ bí ẩn làm một tòa truyền t h ư ờ ngàn n g năm thông môn lý phi cảm thấy nơi này khẳng định thiếu không được bí mật hắn mặc dù có thể cảm thấy được cả tòa chùa nhưng tựa như từ trên cao quan sát cùng khoảng cách gần quan c h ắ c một dạng rất nhiều chi tiết hắn là không có cách nào cùng nhau cảm thấy được cho nên cần nhân sĩ chuyên nghiệp đi chậm rãi dò xét quả nhiên vị này chân nhân trải qua cả đêm tìm kiếm tìm được một nơi bí ẩn đi thôi dẫn đường lý phi rất dứt khoát đình chỉ động tác đứng dậy đi ra ngoài văn nhân chính đi theo hắn một đợt ba người rất mau tới đến mặt khác một tòa đại điện quốc công đại nguyên soái tòa đại điện này là tỉnh hàng tu hành chỗ cho nên ta đem trọng điểm đặt ở nơi này ta tìm được một nơi lối đi bí mật vị này chính pháp các chân nhân có chút kích động mang theo lý phi cùng văn nhân chính đi đến trong điện chỉ hướng một nơi bị mở ra thông đạo dưới lòng đất cửa vào chính là chỗ này nhi bị trận pháp che giấu rất khó phát hiện nhưng vẫn là bị ta tìm được cực khổ rồi lý phi cười hướng đối phương gật gật đầu sau đó cùng văn nhân chính lẫn nhau hai người một đợt nhảy vào thông đạo dưới lòng đất cái thông đạo này không hề dài khối lối đi là một tòa phát trận không còn hai vật văn nhân chính q u a y đầu nhìn về phía lý phi hắn am hiểu đánh trận cùng giết người nhưng đối với trận pháp là hoàn toàn không biết gì lý phi là một tòa truyền thống trận phật ra có chữ danh thần thông thần t ú c thông dùng cái này thần thông làm cơ sở có thể cấu trúc trận pháp truyền thống chỉ là cái này pháp trận không có cách nào sẽ không khiến hư không xuyên qua loại thần thông người sử dụng có vẻ hơi gần cả nay trận pháp lên khóa thủ đoạn rất cao minh nếu muốn cưỡng ép tôi động sẽ chỉ làm trận pháp hủy đi lý phi nói văn nhân chính nhìn xem hắn ngươi có thể giải sao nếu là phá cảnh trước đó lý phi khẳng định không giải được cho dù là đến một vị c h â n quân trừ phi là vị t i ê n trận pháp đệ nhất thiên hạ huyền tâm c h â n quân phục sinh nếu không những người còn lại cũng rất khó giải mở nhưng lý phi lấy pháp võ hợp nhất sau khi chứng đạo sở hữu thần thông hoàn mỹ dung hợp liền thành một khối không khoảng cách thần thông nhiều hơn rất nhiều biến hóa để hắn đối hư không chi đạo nắm giữ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi trừ cái đó ra hắn còn lấy khi vận chi đạo chứng đạo sở hữu cùng vận khí có quan hệ sự tình đều có thể đưa về đạo này lý phi đã có phá giải trận pháp cơ sở năng lực chỉ cần vận khí bạo g ạ c liền có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành phá giải hắn không chút do dự vận dụng luyện vật thần thông luyện hóa bản thân khí v ậ n bắt đầu nếm thử phá giải trước mắt truyền tống trận rất nhanh hắn ngay tại trong đó cảm ứng được một kia thuộc về tịnh hằng khí v ậ n tịnh hằng tại trước khi đi khởi động qua tòa trận pháp này vừa nghĩ tới đây lý phi càng thêm kiên định muốn phá giải trận này quyết tâm một lát sau trong thông đạo tòa này truyền tống trận tỏa ra ánh sáng xong rồi lý phi nói với văn nhân chính tòa này truyền tống trận thông hướng sâu trong lòng đất một nơi nào đó văn nhân chính người mau mau đến xem lý phi gật đầu tịnh hằng trước khi đi khả năng dùng qua tòa này trận văn nhân chính cẩn thận Cứ việc hàng khả năng đã không phải tịnh hàng năng không khả đã lý à đối thủ của l phi, phi, gật gật thất. Thất phi nhìn về phía tôn n nói h h h này g giữ nắm phật tượng cùng bên ngoài trong đại điện cung cấp môi dưỡng phật tượng rất tương tự cũng là phật tổ tri tượng chỉ là tôn này phật tổ chân dung nhìn qua càng thêm rất sống động càng có thiền ý phật tổ mặt mỉm cười ánh mắt từ bi tay trái bóp n h ặ t hoa ấn lây thê đứng đứng tại lý phi trước mặt lý phi cúi đầu nhìn về phía phật tượng trước người b ả n đá trực giác nói cho hắn biết phía trên này vốn nên nên trưng bày cái gì đồ vật chỉ là hiện tại dấu tuyết tinh hằng trước khi đi tới đây chính là vì lấy đi cái này b ả n đá dâng lễ phục lấy đồ vật lý phi trong lòng có suy đoán hắn lần nữa nhìn về phía phật tổ c h i tượng ở tại trên thân cảm giác được đạo tắc chi lực đây là phật nói năng lực tại ì tình, n hằng nhiên từng nhiều lần ở nơi này tôn、phật、tượng trước lấy phật nói h Phật Phật trước tất trước tụ đây đem đ lấy ở o tắc h lý ự c quấn quanh ở phật tượng bên trên. Phật ở Tại l phi cảm giác bên trong phật nói cơ hồ cùng tôn này phật tượng triệt để du h ợ p muốn dò xét tôn này phật tượng bí mật trước hết phá vỡ phật nói nhưng muốn phá vỡ phật nói tôn này phật tượng hội hợp phật nói một đợt tan thành m â y khói để ninh thanh mạn dùng kiếm giải tốn thời gian từng chút từng chút phá vỡ phật tượng bên trên phật nói mà không thương t ổ n phật tượng bản thân đây là một loại giải pháp lại hoặc là vân thứ phục sinh để hắn lấy phân tích triệt để phá giải phật nói cũng là một loại giải pháp bất quá đối với bây giờ lý phi tới nói hắn còn có càng đơn giản càng cấp tốc hơn giải pháp duy ta đ ợ p pháp hùng h ồ n đạo tắc chi lực từ lý phi thể nội tôn ra tràn ngập ở nơi này ở giữa trong mặt thất trong vòng mười t r ư ợ n g vạn pháp dai không trong trước mắt phật tổ chi t ư ợ n g bên trên quấn quanh phật nói giống như bị liệt diễm tiêu h lốt dây gai ào h à o hóa thành cho tẫn phật nói riết hết phật tổ chi t ư ợ n g lông tóc không tồn hao lý phi lần nữa nhìn về phía tôn này phật t ư ợ n g bên trong quả nhiên ẩn d ấ u đồ vật chương sáu trăm năm mươi thượng cổ bí, bí mật một chật trội mật thất bên trong lý phi đứng tại phật tổ chi tựa trước quân quanh trên đó phật nói bị triệt để bại trừ về sau tôn này phật tượng tại lý phi trước mặt nhìn một cái không s ó c gì phật tượng bên trong ngay tại phật tổ n i ê m hoa thủ lớn đầu ngón tay bên trong có một khối lớn t r ừ n g ngón cái tinh thạch phía trên thoát ra nhàn n h ạ t thuật pháp ba động lý phi tỉ mỉ cảm giác mấy lần xác định khối này tinh thạch bên trên bổ sung thuật pháp cũng không phải là tính công kích lúc này mới thôi động một đạo chân lực êm ái quấn lên khối này tinh thạch rất nhanh hắn phát hiện khối này tinh thạch bên trên bám vào thuật pháp nhưng thật ra là một đạo ảo cảnh lý phi tu hành qua ác mộng tông thuật pháp đối với lần này rất quen thuộc rất nhanh liền tìm được tiến vào ảo cảnh biện pháp hắn phân ra một sợi tâm thần tiến vào khối này tinh thạch vậy tiến vào một mảnh trong ảo cảnh bên mang đại đ ị a bên trên liên miên dây núi che trời của một l i ê n mắt không nhìn thấy bờ rừng rồng địa hình như vậy lý phi chỉ ở bắc man đã qua nhưng trong này hình dạng mặt đất đặc thù cùng chỉnh thể cho người cảm giác cùng trước mắt mảnh này tràn cảnh lại có rất nhiều chỗ khác nhau bắc man mặc dù hoang u nhưng ít ra có dấu vết người mà ảo cảnh bên trong phiến đại đ ị a này cho lý phi cảm giác chỉ có hai chữ nguyên thủy trong ký ức của hắn toàn bộ đông đại lục hẳn là cũng không có dạng này hình dạng mặt đất đây là nơi nào hắn tầm mắt bị cấp tốc rút ngắn từ trên cao quan sát biến thành cá nhân thị giác một ngọn núi đỉnh núi tới gần m á c h núi địa phương có bốn người ngồi cùng một chỗ lý phi thị giác là bốn người này bên trong một cái ba người khác là hai nam một nữ một tên nam tử tướng mạo bình thường mặc vải xám áo gai đầu gối trước thả một thanh nhìn qua rất thông thường kiếm s á t lương tượng một khối nam h thạch màng ngồi đang nhắm mắt dưỡng thần mặc dù là tại ảo cảnh bên trong nhưng nhìn thấy nam tử này lần đầu tiên lý phi liền mơ hồ cảm giác được một cỗ thuần bị kiếm ý cùng cực hạn sắc bén dạng này kiếm ý cùng ký t ứ c hắn thậm chí trên người ninh thanh mạn đều chưa từng cảm thụ qua Ở tên này để lý phi cảm thấy kinh ngạc chính là nam tử trên người mỗi một đạo vết thương phía trên đều ẩn ẩn lộ ra một loại đạo tắc khí tức hơn một mươi đạo vết thương chính là mười mấy loại bất đồng đạo tắc khí huyết hạo đã ngóng n rực trong lúc vô hình ảnh hưởng xung quanh thiên địa nguyên khí thuộc tính đây là khí huyết nguồn gốc võ thánh chi thể mà lại người này võ thánh chi thể từ trong tới ngoài đều ẩn chứa đạo tắc chi lực hẳn là giống như văn nhân chính hẳn võ thánh chi thể chính là đạo tắc đạo tắc chính là võ thánh chi thể lý phi nhìn thấy tên này nam tử khôi ngô về sau trong đầu lập tức liên tưởng đến văn nhân chính mặc dù tại hảo cảnh bên trong cảm giác rất mơ hồ không chính xác nhưng chỉ bằng đối phương võ thánh chi thể bên trên lưu lại kê hơn mười đạo ẩn chứa khác biệt đạo tắc khí tức vết thương lý phi cũng cảm giác người này chiến lược sợ rằng còn muốn tại văn nhân chính phía trên ngồi ở nam tử khôi ngô bên trái chính là một tên mặc vào một thân áo đỏ nữ tử nữ tử có một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý tảng ra dung mạo không tính là bao nhiêu mỹ lệ nhưng có một loại khiến người nhìn chi tâm gậy trầm tĩnh khí c h ấ t so với tên t i ê u kiếm khách và nam tử khôi ngô nữ tử khí tức nhất là mị mờ lý phi hoàn toàn cảm giác không rõ chỉ biết người này khẳng định cũng là một tên cường giả định cao hẳn là một tên v õ thánh người này dùng thuật pháp tại ghi chép cảnh tượng trước mắt đoạn này hảo cảnh là đã từng phát sinh qua chuyện nào đó lý phi trong lòng âm thầm suy đoán nhưng vào lúc này tên kia dáng người khôi ngô nam tử nói chuyện tên kia trước kia chưa từng đến chế, làm sao lần này tới được c h ầ m như vậy thi thuật ghi chép người này mở miệng nói có lẽ là gặp được chuyện gì đi thanh âm của hắn ôn hòa khiến người nghe xong sẽ hạ ý thức sinh ra một loại cảm giác thân thiết lý phi t ử trên người người này cảm giác được nhàn nhạt thiền ý một bên nữ tử áo đỏ lộ ra vẻ lo lắng sẽ không ra chuyện gì à ha ha nam tử khôi ngô nghe vậy cười nói hắn có cái gì tốt lo lắng nói h ắ n sờ sờ trên người mình vết thương mẹ nó hắn một cái thuật sĩ chém giết gần người thế mà so lão tử còn mạnh hơn dạng này người ngươi lo lắng hắn làm gì nữ tử áo đỏ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái o á n giận nói ngươi về sau đừng hơi một tí liền muốn cùng hắn cận thân đơn đấu ngươi một cái tập võ cũng không cảm thấy ngại cái này nếu là chuyện đi ta xem ngươi về sau còn thế nào có mặt tự xưng võ tổ nam tử khôi ngâu nghe vậy cười to tiếng cười tại núi non trùng điệp ở giữa xa xa chuyện ra như lôi đ ỉ n h chấn động mẹ nó gặp được một cái cận thân đơn đấu đều đánh không lại biến thái thuật sĩ lao tử cái này võ tổ danh hiệu không cần cúng được ha, ha ha ha nữ tử áo đỏ chợt mắt quay đầu nhìn về phía thi thuật người loại chuyện này có gì đáng tự hào hắn làm sao còn đắc ý rào rạt thi thuật người mỉm cười nói có thể cùng cái tia người đánh được khó bỏ khó phân vốn là đáng giá t i ê u ngạo võ tổ danh hiệu ngồi không v ữ n g vốn d ĩ sau vị tia đạo tổ danh hiệu ta xem sẽ lưu t r u y ề n ngàn năm vạn năm đạo tổ nam tử khôi ngô lập tức đến rồi hào hứng chỉ hướng thi thuật người hắn là đạo tổ vậy ngươi cái này tự sáng tạo phật pháp giá hỏa có thể xưng là phật tổ nói hắn lại chỉ hướng lưng tự a nham thạch nhắm mắt dưỡng thần từ đầu đến cuối không có mở mắt ra cũng không có tham dự trao đổi kiếm khách cái này người sau này sẽ là kiếm tổ lao tử là võ tổ hắn cười nhìn về phía nữ tử áo đỏ ngươi học được nhất tạm cái gì cũng biết một điểm chẳng lẽ về sau gọi tạ tổ ha ha ha ha hắn a h cười đến không chút k i ế g kỵ nữ tử áo đỏ lại là triệt để giận mặt mày hào sát liền muốn động thủ nhưng đột nhiên vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần kiếm khách đống nhiên mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía nơi xa nữ tử áo đỏ gần như đồng thời lòng có cảm giác vậy quay đầu nhìn lại Ừm. ngay tại cười to nam tử khôi ngô đình chỉ tiếng cười thần sắc trở nên nghiêm túc chỉ thấy nơi xa đột nhiên sáng lên một l u sáng tiếp theo một cái trước mắt đạo ánh sáng này x ẹ qua mấy ngàn mét khoảng cách đi tới bốn người vị trí trên ngọn núi người đến mặc một bộ màu xanh sẫm mỹ phục nhưng lúc này cơ hồ hoàn toàn bị máu tươi n h u ộ n đỏ hắn nhìn qua rất trẻ trung may kiếm mắt sáng khí thế nghiêm nghị không như kiếm khách như vậy sắp bén nhưng có một loại không nói ra được dâng trào cùng cao xa tựa như trên trời nguyện không giống nhân ra người chỉ là giờ phút này tên nam tử trẻ tuổi cánh tay phải c h ố n g giống đúng là gãy một cánh tay chuyện gì xảy ra người không sao chứ nữ tử áo đỏ vội vàng nhất một mặt quan tâm đi đến nam tử trẻ tuổi bên cạnh đau lòng nhìn về phía đối phương tay cụt ai làm nữ tử mặt mũi tràn đầy sát khí lý phi thậm chí cảm thấy danh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất sát thủ ma thương hắn sát khí cũng không bằng vị này nữ tử như vậy thuần thúy cùng hung hãn nam tử trẻ tuổi thần sát xem ra y nguyên nhẹ như mây gió tựa hồ thương thế của mình căn bản không đáng giá n h ắ c tới hắn nâng lên còn sót lại tay trái vung lên ống tay áo ba viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng từ ống tay áo của hắn bên trong bay r a tiêu hạt cổ sân diêm hộp liên thủ phục kích ta cho nên mới t r ư m hắn nói đến hời hợt giải thích là tại sao mình đã tới chậm tựa hồ việc này so với hắn bị phục kích quan trọng hơn mẹ nó tự xưng võ tổ nam tử khôi ngô hai mắt sáng lên nhìn về phía kia ba viên quang cầu không hổ là ngươi à lần này lao tử phát ải lý phi đồng dạng bị chấn động đến rồi bởi vì nam tử trẻ tuổi bung ra cái này ba viên quang cầu rõ ràng là ba cái thuộc về cựu phẩm dị thú bản bệnh nguyên huyết càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cái này ba viên bản bệnh nguyên huyết bên trong thế mà đều có không giống nhau đạo t ắ t chi lực chương 650, t h ư ợ n g cổ bí mật hai chương 650, t h ư ợ n g cổ bí mật hai cái này ba tôn h cựu phẩm dị thú đều giống như hư trí ham vậy có được đạo tắc cựu phẩm dị thú đã có thể so sánh cường giả đỉnh cao nếu như lại có được đạo tắc tựa như lý phi một khi phá cảnh một dạng sức chiến đấu sẽ có một cái bay v ọ n về c h ư t thư trì h n g có được vô ngã đạo tắc về sau chiến lược trí ít sẽ không thua chấn hà thiên vương lý phi đối lên khác võ thánh chân quân duy ta độc pháp đều có thể đánh giá nghiền ép hiệu quả chỉ có đối lên cựu phẩm dị thú duy ta độc pháp cũng không phải là tuyệt sát nếu như lý phi đồng thời bị ba tôn có được đạo tắc cựu phẩm dị thú b â y giết tình huống cũng sẽ rất nguy hiểm duy ta độc pháp có thể ở trong vòng mười t r ư ợ n g để đạo tắc mất đi hiệu lực nhưng đạo tắc số lượng nếu như không chỉ một mà là có rất nhiều việc áp chế hiệu quả cũng sẽ phát sinh biến hóa nếu như trong vòng mười t r ư ợ n g đồng thời tồn tại hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn đạo tắc duy ta độc pháp có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào lý phi vậy không rõ ràng dù sao duy ta độc pháp cũng thuộc về đạo tắc một loại cũng không có siêu thoát ra cảnh giới này lý phi đoán chừng bản thân trước mắt hẳn là không biện pháp đồng thời để ba cái chấn hà thiên vương cấp độ này võ thành mất đi đạo tắc mà ả cảnh bên trong nam từ trẻ tuổi này đồng thời đối mặt ba tôn có được đạo tắc cựu phẩm dị thú lại hoàn thành phản s á t lợi hại hơn là đối phương không có võ thánh chi thể tu không phải võ đạo mà là thuật đạo tại không có phòng bị tình huống dưới bị cựu phẩm dị thú phục sát thuật si tỷ lệ sống sót muốn thấp hơn nhiều võ giả kết quả đối phương không chỉ có sống tiếp được còn phản s á t rồi làm gì nhất định phải tẩy mạnh bọn chúng ba cái phục kích ngươi ngươi rết ra vòng vây tới tìm chúng ta hỗ trợ à, ngươi nhất định phải tự mình một người rết trở về nữ tử áo đỏ một mặt đau lòng mở miệng oán giận nói ha ha ha nếu là hắn chịu mở miệng gọi người hỗ trợ cũng không phải là hắn rồi thú hổ kia ba đầu x u ấ t sinh nếu là nhìn thấy chúng ta mấy cái đều tụ ở đây khẳng định quay đầu liền chạy cũng liền không có cơ hội giết nam tử khôi nô cười lớn đem ba viên bản m ệ n h nguyên huyết tụ lại tại chính mình trước người lại há mồm đem ba viên nguyên huyết đều nuốt vào trong bụng hòa thượng mau tới cứu người nữ tử áo đỏ quay đầu hô a di đạp phật thi thuật người đứng người lên đi tới cụt một tay tuổi trẻ nam tử trước người chắp tay trước ngực nhu hỏa kim quan g rơi vào trên người đối phương hùng hồn đạo tắc chi lực bắt đầu phát huy tác dụng nam tử trẻ tuổi gây mất cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ thương thế trên người cũng giống như thế thương thế của hắn không chỉ có tổn thương trên thân thể vậy tổn thương tại đạo tắc bên trên cho nên trên thân thể thương thế khó khôi phục kết quả hiện tại lại khôi phục được nhanh như vậy lý phi dù là lấy khí vận chứng đạo nắm giữ dùng k h í vận vì người khác chữa thương thủ đoạn đều làm không được như thế hiệu suất cao như thế nhanh chóng chữa thương một lát sau nam tử trẻ tuổi thương thế đã cơ bản khôi phục đa tạng hắn đối thi thuật người gật đầu gửi tới lời cảm ơn ngươi là chúng ta bên trong mạnh nhất tiếp xuống đại chiến còn nhiều hơn ỷ và ngươi thi thuật người cười nói lý phi có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của hắn có chỗ hạ xuống hiện nhiên đạo tắc phương diện chữa thương đối với người này tới nói cũng chẳng phải nhẹ nhõm ha ha ha chờ lao t ử triệt để tiêu hóa cái này ba viên nguyên huyết hắn liền chưa chắc là chúng ta bên trong mạnh nhất lúc này tên tiên nam tử khôi ngô đã hoàn thành đối ba viên nguyên huyết thu nạp người lớn từ dưới đất đứng lên thân một mặt chiến ý mà nhìn xem nam tử trẻ tuổi uy nữ tử áo đỏ lúc này tiến lên một bước ngăn trở giữa hai người chỉ vào nam tử khôi ngô hắn vừa chữa khỏi t ổ thương không cho phép ngươi ở thời điểm này tìm hắn đánh nhau mà lại ngươi đừng bên cái này ba viên nguyên huyết là thế nào đến nam tử khôi ngô b ó p b ó p n ắ m tay yên tâm lão tử chưa từng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiện tại đánh cũng có thể nhưng nam tử trẻ tuổi không cảm kích chút nào nói mà không có biểu cảm gì nói uy nữ tử áo đỏ gấp ha ha ha tốt vậy chúng ta nho nhỏ luận bàn một lần đều để ngươi đừng gây sự rồi là hắn nói nha cái kia cũng không cho phép đánh ngươi đừng quản a di đà phật cuối cùng là thi thuật người đứng ra cạn lại mấy người lập tức liền muốn cùng hoàng khai chiến đại gia vẫn là tình chút khí l ư ợ đi vẫn tăng cho các ngươi chữa thương cũng rất cực khổ thế là võ tổ cùng tương lai đạo tổ một trận này cuối cùng vẫn là không có đánh lên hóa thượng một mực trầm mặc không nói lời nào kiếm khách đột nhiên lên tiếng ta xem ngươi một mực tại thi thuật ghi chép là muốn lưu cho hậu nhân nhìn sao thi thuật người gật gật đầu tiếp xuống trận chiến này sẽ quyết định nhân tộc ta vận mệnh ta cảm thấy cần thiết ghi chép lại trận chiến này như thắng nên để hậu nhân biết được tổ tiên gian nặng khó trận chiến này như thất bại cũng nên để hậu nhân biết được chúng ta nhân tộc là có thể cùng dị thú một trận chiến miễn cho bọn hán triệt để mất vũ khí lời này để tại chỗ không khí có chút nặng nề kiếm khách gật gật đầu bình tĩnh nói tiếp xuống một trận chiến này ta tới làm tiên phong cho các ngươi mở đường ta chết trước đó các ngươi đều lưu lực không cần xuất thủ nam tử khôi ngâu nghe vậy cười nói t ố t ngươi chết về sau lao tử nhất định giúp ngươi nện h thêm h o a n g mấy quyền nữ tử áo đỏ thở dài một tiếng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi cùng thi thuật người đáng tiếc nếu như chúng ta thời gian lại nhiều một điểm là tốt rồi bằng hai ngươi tư c h ế t nhất định có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn nam tử trẻ tuổi không tỏ ra ý kiến thi thuật người chắp tay trước ngực hết thể hữu vi pháp như mộng viễn mộng nước lý phi một sợi tâm thần tự hào cảnh bên trong rời khỏi hắn không có ngờ tới thế mà có thể nhìn thấy như vậy một đoạn báo cáo thật huyết tượng nếu như huyết tượng bên trong sự tình là thật như vậy ghi chép đoạn này hào cảnh người chính là phật tổ vị yêu t ư ợ n g như trên trời tháng nam t ử trẻ tuổi chính là đạo tổ còn dư lại võ tổ kiếm tổ còn có vị y ê u nữ t ử áo đỏ hậu thế hoàn toàn không có tương quan ghi chép thế giới này lịch sử loài người rõ ràng ghi chép đại khái chỉ có một ngàn năm ngàn năm tình huống chức là mơ hồ không rõ chỉ biết lúc kia đại lục ở bên trên vẫn là dị thú thiên h ạ nhân loại chỉ là dị thú đồ ăn mà thôi sau này nhân loại thông qua bắt giết nhỏ yếu dị thú chế tạo ra cấy bếp thể cũng chậm rãi sáng tạo ra võ công cùng t u ậ t pháp mới rốt cục có rồi sức phản kháng lý phi chỉ biết cuối cùng là nhân loại thành công phản kích trở thành mới lục địa bá chủ dị thú trở thành nhân loại nuôi nuốt tồn tại đến như những cái kêu cựu phẩm dị thú hoặc là trốn vào cực quên hoặc là đi hải ngoại nhân loại cụ thể là làm sao chiến thắng dị thú là thế nào nắm giữ lại thế trong lịch sử trống giống hôm nay nhìn thấy v ậ t tượng bên trong đoạn này hảo cảnh lý phi xem như hiểu rõ một đoạn chân thật lịch sử đây là ngàn năm trước đó lịch sử có thể nói là thượng cổ bí mật ảo cảnh bên trong năm người không hề nghi ngờ đều là cường giả đỉnh cao có thể cường giả đỉnh cao cũng có khác nhau yếu như ba tà ma mạnh có thể đến lâm t i ê n nhất loại kia cấp độ lý phi cảm thấy h ảo cảnh bên trong năm người sợ rằng thực lực đều ở đây văn nhân chính phía trên đến như có hay không đạt tới lâm t i ê n nhất cấp độ tiền nhân cùng hậu nhân đến cùng ai mạnh hơn vậy sẽ phải đánh qua mới biết phật tổ đạo tổ trong m g t thất lý phi tự lẩm bẩm h ảo cảnh bên trong năm người chỉ có hai người này cuối cùng lưu lại danh hiệu cùng truyền thừa phật gia cùng đạo gia vẫn luôn cho rằng hai người này đi tới được đỉnh trên đỉnh cảnh giới bây giờ nhìn lại có thể là thật sự ảo cảnh bên trong còn nâng lên hoang t ự a hồ tiếp xuống trận t i a đại quyết chiến chính là nhân loại cùng hoang quyết đấu hoang là chỉ hư chỉ ham nhắc tới hoang thần sao hư chỉ ham nói hoang thần là thập phẩm dị thú còn nói chỉ cần c ử u phẩm dị thú thu được đạo tắc liền có thể trở thành thập phẩm dị thú nhưng thời kỳ thượng cổ đã có c ử u phẩm dị thú thu được đạo tắc còn không chỉ một tôn nếu như ảo cảnh bên trong phật tổ nhắc tới hoang chính là hoang thần kia hoang thần liền tuyệt đối không chỉ thập phẩm lại hoặc là bên phía dưới hoang thần chỉ là một chỉ từ thời kỳ thượng cổ còn sống sót thu được đạo tắc thập phẩm dị thú lý phi trong đầu lõe lên rất nhiều ý nghĩ h nhưng ạ c cửa h theo phải thực hiện đối thái tiếp một lại đối giúp vốn vì xuống lần quen, là đối hứa hẹn, ơ muốn tới kia phần phẩm cửu thu phần dùng nạp tới thú trực tiếp thu nạp đạo tắc kia dị để đạo bây pháp. Nhưng b giờ lý phi đã quyết định lần tiếp theo cử bên chuyến đi hắn không chỉ có muốn đi thu thập hư chỉ h ă n g cái này tên khốn kiếp muốn tới bí pháp hắn còn muốn đi cử bên rơi đáy đi trong truyền thuyết hoang thần vị trí nhìn một chút ts cuối cùng một cuốn sẽ đem quyển sách này hạch tâm nhất thế giới quan từng cái bày ra ta chậm dãi biết mọi người từ từ xem chương sáu đi như núi lở một chương sáu đi như núi lở một lý phi một lần nữa xuất hiện ở trên truyền thống trận văn nhân chính nhìn thấy hắn bình an trở về lúc này mới đem thể nội ngưng tụ r ồ i r à o lực lượng yên lặng tàn đi như thế nào đi đến một cái mặt thất chứng kiến một đoạn lịch sử lý phi nói ồ nói rất dài dòng lý phi tay trái bung lên đem một viên tinh thạch ném cho văn nhân chính nguyên soái có thể tự mình đến xem mặt thất bên trong tôn kia phật tổ c h i tượng cũng không khác gì thường tinh hằng có lẽ là từ đối với phật tổ kinh ý cho nên chưa hề nghĩ tới muốn từ phật tượng bên trong lấy ra tinh thạch ngược lại thường thường tại phật tượng càng thêm cầm p h nói lý phi suy đoán cái này đã là một loại tu hành cũng là vì bảo thủ bí mật hắn sẽ không nhiều như vậy ý nghĩ trực tiếp từ phật tượng bên trong lấy ra tinh thạch mang ra ngoài văn nhân chính tiếp được tinh thạch hắn mặc dù sẽ không thuật pháp nhưng tinh thạch bên trên kia đoạn ảo cảnh cũng không phải là nhất định phải sẽ thuật pháp mới có thể t h i ế n nhập chỉ cần tâm thần chi lực đủ mạnh cũng có thể văn nhân chính tâm thần chi lực đương nhiên không có vấn đề cho nên hắn rất nhanh liền tiến vào ảo cảnh một lát sau hắn lấy lại tinh thần trên mặt cũng có không che giấu được kinh ngạc phật đạo truyền thừa nhiều năm tất nhiên giữ lại một chút bí mật không muốn người biết phật tổ tất nhiên lựa chọn đem đương thời trận chiến kia ghi chép lại dạng này tinh thạch hẳn là còn có văn nhân chính nói lý phi cầm tới cái này tinh thạch chỉ ghi chép một đoạn nội dung đến tiếp sau trận đại chiến kia hoàn toàn không có ghi chép hừm nhưng ta cảm thấy còn lại tinh thạch khả năng không ở chùa phổ độ bên trong lý phi nói ra chính mình suy đoán nếu không tịnh h à n g hoàn toàn có thể đem sở hữu tinh thạch cũng thống nhất đặt ở một chỗ không cần thiết cách ra cất đặt Thừng, văn nhân chính gật gật đầu đem tinh thạch ném về cho lý phi cái này đồ vật vẫn là người đến đảm bảo đi hắn đối tượng cổ bí mật vậy cảm thấy hứng thú nhưng quan tâm hơn chính là bây giờ lý phi thu hồi tinh thạch cùng văn nhân chính cùng rời đi đầu này mật đạo đi lên về sau hắn nhìn về phía vị tiên phát hiện mật đạo chính pháp các c h â n nhân địa phương còn lại có tìm tới sao đối phương gật đầu đều lục soát một lần tạm thời không có phát hiện khác mật đạo hoặc là mật thất được lý phi bỗng nhiên đ ộ t n g ộ t từ mặt đất mọc lên bay lên giữa không trung văn nhân chính vậy đi theo đẳng không mà lên người sở hữu rời khỏi quy định khu vực lý phi thanh âm vang vọng phổ độ sơn rất nhanh dừng lại tại chủ kiến tạo khu ngự doanh quân cùng đại làm triệu đám người hào hào thối lui đến quy định khu vực bên ngoài một bóng người đằng không mà lên đi tới lý phi cùng văn nhân chính bên cạnh chính là thái vũ lý phi để hắn một đợt tới chứng kiến chùa phổ độ sau cùng kết cục hắn đã đáp ứng không phải là bởi vì hắn muốn tận mắt chứng kiến đã từng địch nhân là như thế nào kết thúc mà là hắn biết rõ đây là lý phi cố ý để hắn thấy thiên tử đáp ứng rồi muốn để thái vũ trở thành quốc sư lý phi vậy đáp ứng rồi muốn đem vòng xuyên đạo t ắ t giao cho đại la tôn g phật gia đã ngã thượng thanh tông kết cục cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào tiếp xuống đại la tôn có lẽ sẽ nên đón trước đó chưa từng có huy hoàng đây hết thể đương nhiên là thái vũ dựa vào chính mình vì đại la tôn nổi lấy nhưng lý phi không hy vọng đối phương trọng đạo thanh hư v ế t xe đổ cho nên hắn muốn để đối phương tận mắt thấy chùa phổ độ hạ tràng tại vừa rồi kêu đoạn ảo cảnh bên trong lý phi thấy được phật tổ vì nhân tộc tương lai cùng dị thú đối kháng nhân tộc có thể có hôm nay phồn minh hương thịnh khẳng định không thể rời đi phật tổ đám người năm đó công hiến đối với phật tổ lý phi là tâm tình kính ngưỡng nhưng hắn y nguyên sẽ không đối chùa phổ độ chung tay phật gia truyền thừa có thể không ngừng nhưng chùa phổ độ nhất định phải biến mất chờ tất cả mọi người rời đi kiến trúc chủ đạo khu về sau rồi giao chân lực từ lý phi thể nội q u â a thiên địa nguyên khí tùy theo di động c h ụ ảng có liệt diễm c h ố n g dâu tạo ra đem phía dưới từng tòa đại điện bạch tháp rừng rậm nhóm lửa tòa này ngàn năm cổ tháp từng lấy đua ngựa đốt đèn thiên phật cùng điện nổi danh trên đời cung điện tầm sấp bạch tháp như rừng kim đỉnh chiếu dọi mặt trời chiều lúc giống như tây thiên phật quốc giáng lâm nhân gian mà giờ khác này từng đạo liệt diễm mực khởi như hồng liên tràng r a n g h i ệ p hỏa giáng lâm thiên phật b ả o điện tàng kinh cát gác t r u n g rừng bù để những này chùa phổ độ đáng tự hào nhất địa phương trong khoảnh khắc đều không nhập biển lửa hỏa diễm không phải phán hỏa là lý phi lấy chân nhất cảnh tu vi thi triển hỏa diễm dẫn tới giữa thiên địa thuần phí nhất hỏa hành nguyên khí ngưng tụ ra h ỏ a diễm gặp một tơ đốt gặp thạch dung kim ngói lưu ly tại nhiệt độ cao bên trong n ổ tung hoa văn màu đ ấ u cùng ẩm bang s ậ p rơi phật điện một tòa tiếp một tòa bị liệt diễm n u ố t hết mạch tháp bị nóng vỡ toang thân tháp phật đ i ê u tại trong lửa và mèo vỡ v ụ n trong đại điện những cái kia từng dáng v ẻ trang nghiêm phật tượng kim thân tại nhiệt độ cao bên trong nóng chảy b o n g ra từng mảng lộ ra từng dưới chốt cháy đen tửa đất một tôn tiếp một tôn phật tượng tại trong lửa nghiên đổ vỡ liệt diễm mũ trời chiếu đỏ lửa mảnh bầu trời đã từng thần phản âm lượn lờ phật môn thánh địa bây giờ chỉ còn lại xà cột đứt gây nổ vang cùng không ngừng tung bay cho tàn thái vũ đứng tại không trung nhìn phía dưới bể i n lửa trong mắt của hắn chiếu đến một mảnh huyết hồng vậy chiếu đến một tòa ngàn năm thánh địa c h n bụi ngàn năm c ổ tháp cho một mùi lửa thượng thanh tông hỏa lực vang lên một đêm hơn hai trăm môn kiểu mới hỏa pháo thay phiên khai hỏa hơn vạn phát pháo đạn đánh vào thượng thanh tông hộ sơn đại trận phía trên vũ hóa tông vô lâm chân nhân mang theo một vị đại tông sư ngoài ra còn có ba vị chân nhân năm vị võ đạo đại sư tương tự thay nhau công kích thượng thanh tông hộ sơn đ những người này đều là vũ hóa tông bên trong không cam tâm từ đây ở trên núi tu hành không để ý tới trần thế người trước đây đạo r a ba tông tranh nhau phát sáng cục diện những người này liền đối ngoại phụ trách kinh doanh vũ hóa tông thế lực cùng triều đình liên hệ nắm giữ lấy tương đương khả quan q u y ề n thế chờ đến b ù a hối trở thành trưởng giáo về sau muốn bảo một bước chặt đ ứ t vũ hóa tông cùng trần thế liên hệ những người này đương nhiên là không nguyện ý đây cũng là diệp trạch đan có thể thuyết phục lôi kéo những người này nguyên nhân sư đ ệ ngươi nói diệp trạch đan đến tột cùng có hay không tại thượng thành tông nội bộ sắp xếp người một tên tay cầm trường đao nam tử, tử trên trời giang xuống đi tới vô lâm bên cạnh mở miệng hỏi nam tử đạo hiệu vô kịch là vũ hóa tông đại t ô n g sư lập đạo cảnh đỉnh phong t u vi tại lý phi đẩy ra trên thiên bảng hắn đứng hàng thứ sáu thứ tự còn tại đại làm triều cấm quân đại thống lĩnh hàn m ạ c cùng đỉnh chiến các các chủ nghe hiên phía trên nhưng cho dù là thiên bảng đại t ô n g sư phối hợp tiểu mới hỏa pháo công một đêm y nguyên không thể dung chuyển thượng thanh tông hộ sơn đại trận khẳng định có an bài không phải chỉ dựa vào chúng ta những người này không có khả năng công phá thượng thanh tông sân môn vô lâm nói vô kịch lắc đầu nói không chừng chỉ là vì cho huyền tâm chân quân áp lực buộc hắn trở về mà thôi hiện tại bên kia đại chiến đều đánh xong thượng thanh tông bên trong sơn môn vẫn là không có động tình à. vô lâm chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa hỏa pháo trận địa hậu phương cầm trong tay súng trường tấn công đang yên lặng chờ đợi làm vụ đám người diệp trạch đan sớm chuẩn bị như thế nhiều tay súng chính là vì công phá hộ sơn đại trận về sau khiến cái này người phát huy kỳ hiệu vô kịch quay đầu nhìn thoáng qua làm vụ đám người lại lần nữa nhìn về phía trước hộ sơn đại trận ngươi nói h u y ề n tâm chân quân thật đã chết rồi sao từ kim cương thành truyền về tin tức để hắn cùng vô lâm đều thiếu nợ thiếu chân thật cảm giác lý phi một khi phá cảnh liên trảm năm vị đỉnh cao nhất Quá vô lâm nếu như huyền tâm chân quân không chết hiện tại làm sao cũng nên trở lại rồi dựa theo trước đó ước định nếu như huyền tâm chân quân thật sự gấp trở về đại lam triều sẽ kịp thời thông chi bọn hắn bọn hắn sẽ lập tức rút đi kết quả bọn hắn trở đến tin tức là huyền tâm chân quân đã chết trong tay lý phi nếu như đại lam triều tin tức truyền đến là thật kim cương thành bên ngoài một lần chết rồi bốn vị võ thánh vô kịch ánh mắt biến ảo cảm xúc có chút chập trùng vô lâm nhìn về phía hắn biết do hắn ý nghĩ vô hối một khi phá cảnh thời cơ là liên tiếp có chân nhất cảnh cường già chết đi khí vận biến hóa từ đó mượn bí thuật đo lường tính toán ra thích hợp nhất phá cảnh thời gian thành công phá cảnh thanh hư khải minh vân thứ cùng vũ hóa tông đời trước trưởng giáo vô t ầ m chân quân lúc trước gây nên khí vận biến hóa nguyên nhân chính là chỗ này bốn vị chân nhất cảnh cường giả liên tiếp v ỡ t lạc bây giờ tại kim cương thành bên ngoài ma thương điền u bằng phật m ụ c thiên vương trấn hà thiên vương cùng tần minh lệ bốn vị này võ thánh vậy lần lượt v ỡ t lạc cùng lúc trước tương tự khí vận biến hóa có thể hay không xuất hiện sau đó sẽ có hay không có một cái đối sở hữu đại tông sư tới nói đều tương đối lại càng dễ phá cảnh thành thánh thời gian sở hữu trèo lên, lên thiên bảng đại tông sư không một lệ bổ sung đều có cơ hội tương đối phá cảnh thành thánh vô kịch tại lập đạo cảnh rèn luyện nhiều năm đối vô thánh chi cảnh đương nhiên là có ý nghĩ có rồi lần trước sự lần này tranh vượt người sợ rằng sẽ rất nhiều vô lâm nói đại lang triều chùa phổ độ cùng đạo gia ba tông ứng cử viên tại cùng một ngày phá cảnh sau đó vô hối trở thành c h â n quân thảo nguyên vị kia đại mãn trở thành c h â n quân mà cái k h á c các nhà thêm ra mấy vị thân vương cấp c ự n giả p h a m là có chút tin tức con đường lại biết được một chút khí vận bí mật người tất nhiên có thể từ đó liên tưởng đến cái gì cho nên vô lâm cảm thấy tiếp xuống mặc dù có thích hợp đại tông sư phá cảnh thời gian tranh luận người cũng sẽ rất nhiều vô kịch ánh mắt kiến nghị cái k i a cũng muốn tranh một chuyến nói xong hắn lần nữa đằng không mà lên hướng phía trước thượng thanh tông sơn môn mày đi sư minh vô lâm thấy thế vội vàng đuổi theo hai người là thay nhau tiến công vô lâm vừa công hơn một giờ không đợi khôi phục hiện tại lại muốn tiếp tục tiến công vô kịch đi tới hộ sơn đ ạ i trận trên không trong m ắ t thanh quan g bao phủ lại thượng thanh tông nhìn qua không có gì thần diệu biến hóa nhưng hết thẻ công kích đánh vào thành quan g bên trên đều sẽ nháy mắt tiêu mất là nhất chủ cột nguyên khí trái lại bổ sung đại trận hao tổn càn khôn nhất k h í quy nguyên đại trận toàn này thượng thanh tông hộ sơn đại trận có hơn tám trăm năm lịch sử trải qua nhiều đời người không ngừng cường hóa cùng hoàn thiện có thân vương cấp h u y ề n trần c h â n nhân tự mình vào trấn cho dù đến một vị cường giả đỉnh cao trong thời gian ngắn cũng rất khó công phá t ò a đại trận này chương sáu trăm năm mươi mốt đi như núi lở hai chương sáu trăm năm mươi mốt đi như núi lở hai huyền tâm chân quân đã chết các ngươi còn tại kiên trì cái gì vô kịch cộ động tình lực lên tiếng hô thanh âm tại dây núi bên trong không ngừng quanh quẩn đại trận ngăn cách thanh âm bên trong các đệ tử là không nghe được vô lâm đi tới vô kịch bên cạnh nói với hắn vô kịch ta vốn cũng không phải là nói cho phổ thông đệ tử nghe vô lâm hiểu được càng khôn nhất khi quy nguyên đại trận không có khả năng chỉ dựa vào huyền trần một người chủ trì thượng thanh tông bên trong một đám c h â n nhân thậm chí là võ đạo đại sư đại t ô n g sư đều có thể xuất lực những người này chỉ cần nhận lấy đại trận một bộ phận quyền hạn liền có khả năng nghe tới vô kịch kêu gọi nếu như diệp trạch lan thật sự đối tượng thanh tông có sắp xếp an bài nội ứng vậy nhất định là những người này một cái hoặc mấy cái chỉ là đối phương đến bây giờ đều không đ ộ n g thủ tất nhiên đung đưa không ngừng vô kịch chính là muốn giúp đối phương quyết định huyền tâm chân quân đã chết tây cực quốc đã bại tinh an quốc công lý phi đã leo lên đỉnh cao nhất tiếp xuống tất nhiên đến phiên thượng thanh tông bị thanh tẩy các ngươi hiện tại bỏ g i a n tả theo chính nghĩa còn kịp lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đợi đến tình an quốc công tự mình đến đây tất nhiên huyết tẩy t ư ợ n g thanh tông vô kịch cũng là gấp không lo được nhiều như vậy bắt đầu đánh lấy lý phi danh hiệu tiến hành đe dọa hắn chủ tu võ công là vũ hóa tông bên trong ít có bá đạo võ học huyền cực phản sơn quyết pháp quyết này tu tới lập đạo cảnh về sau vô kịch vì chính mình định ra chứng đạo con đường là phá sơn phạt tông cùng binh ra chứng đạo con đường cùng loại binh ra muốn phá thành diệt quốc mà vô kịch là phá sơn phạt tông cũng chính là thông qua diệt đi chuyển t h ừ a đã lâu tông môn đến dựa thế phá cảnh đây cũng là hắn bị diệt trạch đan thuyết phục lần này nguyện ý lấy thân mạo hiểm tự mình đến tiến công thượng thanh tông sơn môn nguyên nhân nếu như hắn có thể tự mình công phá thượng thanh tông sơn môn tại h ủ diệt thượng thanh tông quá trình bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng liền có thể dựa thế một lần hành động đăng、thánh. một cái c h u y ể n thừa hơn tám trăm năm tô n g môn có thể mang cho vô kịch to lớn phản hồi chỉ là thượng thanh tông trưởng giáo huyền tâm chân quân không phải hắn giết hắn không có tại một trận chiến kia bên trong làm ra bất luận cái gì c ô n g hiến tiến công thượng thanh tông sơn môn chủ yếu c ô n g hiến là kia hơn hai trăm ổ hòa pháo vô kịch thậm chí càng m ư ợ n nhờ bên trong sơn môn khả năng tồn tại nội ứng mới có nắm chắc phá vỡ sơn môn sau đó cho dù thật sự công phá thượng thanh tông sơn môn vô kịch lấy được phản hồi cũng không đủ để hắn dựa thế chứng đạo nhưng tiếp xuống có thể sẽ có một trận thuộc về võ giả tranh vượt hắn ở chỗ này nhiều một điểm bổ ích nhiều tích lũy một chút tiếp xuống trận kia tranh vượt phần thắng càng lớn hơn một chút vô kịch tiếp tục kêu gọi không ngừng công tâm càng khôn n h ấ t khi quy nguyên đại trận bên trong phụ trách chủ trì đại trận h u y ề n trần trân nhân ngay lập tức liền triệt để cắt đ ứ ớ c ngoại giới thanh âm trừ hắn ra không người lại có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh nhưng làm như vậy về sau hắn lại cảm thấy rất hối hận bởi vì này dạng vừa đến ngược lại lộ ra hắn trộn dạng huyền tâm chân quân vẫn lạc về sau hắn là thượng thanh tông cái thứ nhất biết được kết quả người bởi vì huyền tâm chân quân tại hắn nơi này lưu lại một viên mệnh bài đây là một cái cùng mệnh số liên quan pháp khí, một khi huyền tâm chân quân v ỡ lạc khối này mệnh bài liền sẽ tùy theo vỡ vụn nhìn thấy mệnh bài vỡ vụn một khắc này huyền trần chân nhân sợ h ã i không thôi trường giáo sư m i n h làm sao lại chết cho dù tây cơ quốc một trận chiến sự bại bằng huyền tâm chân quân năng lực cùng trước đó chuẩn bị tự vệ tất nhiên là không có vấn đề vậy mà chết rồi huyền t r ầ n chân nhân không nguyện ý tin tưởng kết quả này một mực tại đau khổ chờ đợi có thể đợi một đêm cũng không thể đợi đến huyền tâm chân quân trở về nếu như huyền tâm chân q u â n không có xảy ra chuyện tại thượng thanh tông sơn m ô n bị tiếp tục thời điểm t i ế t công tất nhiên sẽ ngay lập tức gấp trở về nghe tới vô kịch kêu gọi huyền trần chân nhân ngay lập tức cắt đứt ngoại giới thanh n m bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật đã tin kết quả kia trường giáo sư minh huyền trần chân nhân ánh mắt bị thương hắn cũng không oán đối phương bởi vì đối phương lựa chọn đúng là đối tượng thanh tông có lợi nhất chỉ là thắng làm vua thua làm giặc hiện tại nói cái gì cũng vô dụng hắn cùng huyền tâm chân nhân tất nhiên đều sẽ trở thành thượng thanh tông tội nhân đột nhiên càng khôn nhắc khi quy nguyên đại trận có rồi dị động thanh quang kịch liệt ba động đại trận nội bộ một cố lực lượng đột nhiên trái lại tiến công đại trận bản thân huyền tất ngay cả ngươi vậy huyền trần trân nhân ngay lập tức liền phát giác được là ai đang dở trò đối phương là thượng t h à n h tông đại tông sư huyền tất đột nhiên phản chiến giống như là phát ra cái nào đó tín hiệu càng k h ô n nhất khi quy nguyên đại trận bên trong lại có thêm nơi tiết điểm xảy ra vấn đề huyền trần trân nhân thống khổ hai mắt nhắm lại hắn biết rõ những người này chưa hẳn đều là bị diệp trạch gan thuyết phục diệp trạch gan an bài nội ứng sợ rằng một mực tại âm thầm cùng những người còn lại sâu chuỗi câu thông tiểu mới hỏa pháo kinh người bí lực vũ hóa tông người tại ngoại sơn môn một mực không có rút đi huyền tâm chân quân một đêm không về tăng thêm vừa rồi huyền trần chân nhân đột nhiên chặt đứt ngoại giới thanh âm cái này một hệ liệt sự tình cộng lại mới khiến cho trong tông môn những người này có d ồ i phán đoán bất luận cái gì p h o n g ngự từ nội bộ công phá vĩnh viễn là dễ dàng nhất càn k h ô n nhất khi quy nguyên đại trận mặc dù lợi hại nhưng không chịu nổi có người ở nội bộ quấy dối vô kịch cùng vô lâm mang theo một đám vũ hóa tông cường giả liên thủ tăng thêm hỏa pháo kịp thời điều chỉnh p h ư n g vị mấy hơi thở ở giữa liền đem đại trận phá vỡ một lỗ hổng kỳ thật lúc này huyền trần chân nhân ý nguyên có cơ hội điều chỉnh đại、trận. thậm chí bằng vào hắn thân vương cấp chiến l ự c giết chết dẫn đầu vô kịch cùng vô lâm cũng không phải việc khó gì nhưng hắn cuối cùng không có làm như vậy hắn triệt để bỏ qua đối c ả n k h ô n nhất khí quy nguyên đại trận trường khống một thân một mình đi đến thượng thanh tông hậu sơn cấm địa một lát sau huyền trần c h â n nhân điều khiển một chiếc phi thuyền thoát đi thượng thanh tông không người ngăn cản hắn bởi vì tất cả mọi người biết rõ ngăn không được làm vũ đám người bị mấy tên vũ hóa tông chân nhân cộng đồng thi pháp lấy ngự phong chi thuật mang vào thượng thanh tông bọn hắn lập tức dựa theo trước đó định tốt kế hoạch tác chiến chia làm mấy cái đại đội phân biệt do võ đạo đại sư ho hướng thượng thanh tông mấu chốt nhất mấy nơi đ á n h tới phòng luyện đan phòng luyện khí tàng thư các tiếng súng rền dĩ tại thượng thanh tông bên trong sơn môn vang lên chỉ cần không phải đ ố i lên võ đạo đại sư hoặc là chân nhân cấp độ này cường giả cho dù là đạo cơ k ỳ tu vi thượng thanh tông đệ tử đ ố i lên lam vũ đám người vậy hoàn toàn ngăn không được lam vũ đám người chỗ đứng đều rất phân tán mặc dù có chút tay súng bị thượng thanh tông đạo cơ k ỳ võ giả g i ế t tới trước mặt bốn phương tám hướng y nguyên có tiếp tục không ngừng biên đạn gió bao bao phủ mà tới một khi hộ thể kinh lực bị xé mở một đường vết rách những n à y thượng thanh tông đệ tử liền sẽ trúng đạn chỉ bằng đạo cơ k là không có cách nào nhục thân đỡ đạn vô kịch đám người tăng thêm thượng thanh tông phản chiến một đám cường giả tại cường giả phương diện đồng dạng chiếm cứ ưu thế mà lại theo huyền tâm chân quân chết đi huyền trần c h â n nhân chạy trốn tuyệt đại bộ phận thượng thanh tông đệ tử đều đã không còn chiến ý thế là chiến đấu chỉ kéo dài không đến một canh giờ thượng thanh tông triệt để luân hãm ngày xưa đạo ra ba tông một trong giờ phút này khói lửa tràn ngập rất nhiều đệ tử bị viên đạn đánh thành cái sảng trong tông môn cường giả hàng thì hàng chết thì chết trốn thì trốn xích m ạ n quốc xích thần h à n h sáp man quân tiến công đồng dạng kéo dài một đêm đầu tiên là không để ý hao tổn tốc độ cao nhất đi đường sau đó lại không để ý hao tổn tiếp tục công thành đánh tới hiện tại hơn một ngàn tên ngự doanh quân trên người sát khí đều đến rồi triệt để tổn hại biên giới tướng quân quân trận sắp không chịu nổi tiếp tục tiến công không còn quân trận liền cho ta trực tiếp xung phong công thành sát man quân phụ trách lĩnh quân tham tướng giận dữ hết hắn lấy được là mệnh lệnh bắt buộc trừ phi xích thần thành đầu hàng nếu không dù là đem người toàn bộ liều sạch công kích cũng không thể ngừng ở nơi này vị tham tướng vừa truyền đạt mệnh lệnh xong mệnh lệnh phía trước cửa thành đột nhiên mở ra mời c h ư v ị dừng tay chúng ta nguyện mở thành đầu hàng một thanh âm t ừ thành bên trong chuyển ra sắt man quân thế công tạm thời đình chỉ rất nhanh tại một đám tướng sĩ chứng kiến bên dưới thành bên trong đi ra khỏi một tri đội nghi trượng người cầm đầu mặc áo trắng nhìn qua hết sức trẻ tuổi trên mặt còn mang theo nước mắt người trẻ tuổi này hai tay dâng một cái hộp gỗ từng bước một hướng sắt man quân đi tới hắn đi đến khoảng cách sắt man quân ba mươi m nơi dừng lại sau lưng đội nghi trượng v ậ y hào hào dừng lại n à n g tử trẻ tuổi hai đầu gối quỳ xuống đất giơ cao trong tay h ộ gỗ bi thương hô gia phụ vũ văn thu xuyên bị ma quỷ ám ảnh không muốn đầu hàng trải qua chúng ta k h u y ê n đ ủ bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lộ nguyện mở thành đầu hàng cũng tự sát tạ tội nghe nói như thế lĩnh quân sát man quân tham tướng còn có c h ú t động, cùng hắn một đợt đến nam cảnh biên quân một đám cường giả thì hào hào biến sắc vũ văn thu xuyên là vũ văn gia gia chủ thịnh cực cảnh đại tông sư trước đây vũ văn gia tại xích thần thành bên trong n ữ u phản cuối cùng chính là vũ văn thu xuyên tự tay giết xích mạ c quốc chủ bây giờ người này thế mà chết rồi vũ văn gia cùng huyền mạ quốc vương gia khác biệt trong gia tộc có hai vị đại tông sư tại xích mạ quốc thanh thế thậm chí ẩn ẩn vượt trên vương thất trừ vũ văn thu xuyên vũ văn gia còn có một vị l a o tổ toa c h ấ n đối phương là lập đạo cảnh đại t ô n g sư đứng hàng tiên bảng hậu tuyển trong danh sách tại xích thần thành bên trong nếu như nói còn có ai có thể g i ế t thân là gia chủ vũ văn thu xuyên vậy cũng chỉ có vị l a o tổ kia rồi l ĩ n h quân sát man quân tham tướng cất bước tiến lên đi tới hai đầu gối quỳ xuống đất vũ văn gia trước mặt người tuổi trẻ mở ra đối phương bưng lấy hộp gỗ trong hộp gỗ đặt vào một cái đầu người trận mắt tròn xoe mặt mũi tràn đầy không cắm lòng tham tướng nhìn kỹ một chút viên này đầu người sau đó nâng tay phải lên hít sâu một hơi toàn quân nghe lệnh vào thành một ngày này vũ văn ra đại biểu s í c h mạc quốc tại s í c h thần thành trong hoàng cung tham dự tiếp nhận đầu hàng nghi thức chương 652, văn võ đăng cơ vương hầu như lợi một chương 652, văn võ đăng cơ vương hầu như lợi một nguyên hưng hai năm ngày ba tháng bốn í c h mạc quốc cốt đô s í c h thần thành vũ văn thừa tiên l ặ n g lặng mà ngồi tại biệt tử nhìn xem cây kia cây đa lớn bên trên lá cây từng mảnh từng mảnh rơi xuống tự tay giết chết bản thân chắc chai về sau hắn vẫn bảo trì trạng thái này kéo dài vài ngày lấy hắn lập đạo cảnh đại tông sư tu vi coi như mấy ngày không ăn không uống cũng không còn quan hệ nhưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian vũ văn thừa tuyên xem ra tựa như g i à rồi mười mấy tuổi xem như vũ văn gia lão tổ hắn xác thực rất g i à năm nay đã một trăm chín mươi bảy tuổi đại tông sư lý luận cực hạn thọ mệnh là hai trăm bốn mươi tuổi nhưng tuyệt đại đa số người đều không đạt được cái này cực hạn lại thêm thụ thương đưa đến căn cơ bị hao tổn trở ảnh hưởng có thể sống đến hai trăm tuổi đại tông sư đã phi thường hiếm thấy vũ văn thừa tuyên nửa đời trước cùng người chém giết đấu hung ác sinh tử một đường số lần vô số kể lúc này mới có rồi vũ văn gia hôm nay huy hoàng hắn lần lượt trọng thương lại một lần thứ trọng mới đứng lên căn cơ bị hao tổn nhiều lần cho nên cũng không chồng c ậ y vào mình có thể sống đến hai trăm bốn mươi tuổi cũng may đại nạn sắp tới trước đó gia tộc có người kế tục chắc trai vũ văn thu xuyên trở thành đại t ô n g sư lại vừa lúc gặp được thiên hạ đại biến thời điểm vũ văn gia đẩy n ã xích mạc vương đ ỉ n h có cơ hội leo lên trí cao chi vị vũ văn thừa tuyên nguyên lai tưởng rằng bản thân sinh thời có thể tận mắt chứng kiến vũ văn gia đi hướng mới huy hoàng nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng sẽ là đích thân hắn giết chết vũ văn gia tương lai hy vọng nếu có thể hắn tình nguyện bản thân đi chết để vũ văn thu xuyên sống sót nhưng đại lam triều không phải dễ gạt như vậy hắn một cái không mấy năm có thể sống lao đồ vật như thế nào cùng vũ văn thu xuyên cái này mới bảy mươi tuổi đại tông sư so chỉ có giao ra vũ văn thu xuyên v ị này đương quyền ra chủ tính mạng mới có thể để đã thắng được hết t h ể đại lam triều bỏ xuống đồ đao thả vũ văn ra một ngựa đại lam triều đặc sứ sắp đến rồi thiền bối không đi chuẩn bị nên đón sao trong đình viện chẳng biết lúc nào thêm ra một người toàn thân đều bao phủ tại trong hát bảo thấy không rõ bộ dáng vũ văn thừa tuyên đã sớm hạ lệnh không có hắn cho phép bất kỳ người nào không được đến gần tòa này đình viện tại đích thân hắn chém giết vũ văn thu xuyên về sau bây giờ vũ văn gia không có bất kỳ cái gì một người dám nỗ g nghịch hắn y tứ nhưng người này lại tới cực kỳ tự nhiên vũ văn thừa tuyên đối với lần này cũng không thèm để ý chút nào hắn y nguyên nằm ở trên ghế ngồi không có bất kỳ cái gì động tác nói mà không có biểu cảm gì nói đại l a m triều lần này phái tới sứ giả cùng ta vũ văn gia không có liên quan quá nhiều rồi ồ、oh. người áo đen thanh âm chấm thấp ngữ điệu có chút cứng nhắc bây giờ xích mạc quốc cơ hồ đều ở người vũ văn gia trong không chế rời vũ văn ra đại nam triều muốn quản lý tốt xích mạc sợ rằng không thực tế a vũ văn thừa tuyên cười nhạo nói vương gia thành thành thật thật mở thành đầu hàng vương thừa c h ạ c h lúc này mới có thể được phong làm huyền mạc vương ta vũ văn gia như thế không tức thời dám can đảm ngăn cản đến một khắc cuối cùng nếu là cũng bị phong vương để vương gia nghĩ như thế nào vị này vũ văn gia lão tổ đã sớm liệu được sự tình kết cục hán quyết đoán giết chết chắc trai vũ văn thu xuyên chỉ vì bảo vệ được vũ văn gia mà căn bản không yêu cầu xa vợi vũ văn gia còn có thể thu hoạch được cùng vương ra một dạng đãi ngộ vậy ngươi cảm thấy đại lam triều sẽ lấy tính mạng ngươi sao người áo đen hỏi đạo hỏi được rất trực tiếp vũ văn thừa tuyên nghe vậy cũng không tức giận rất khẳng định nói sẽ không người áo đen gật đầu rõ ràng đại lam triều lần này cần đỡ người của thế lực khác làm xích mạc vương nhưng nhất định phải mượn nhờ vũ văn ra lực lượng ổn định thế cục một khi giết người vũ văn ra triệt để đổ xuống xích mạc tất loạn cái này không phù hợp đại lam triều lợi ích vũ văn thừa tuyên cười lạnh ta một cái lao đầu tự không sống nổi mấy năm vừa vặn thay hắn đại lam triều trong nhà hộ i viện chờ quyền lực an ổn quá độ đại lam triều triệt để nắm trong tay xích mạc ta cũng kém không nhiều sắp chết rồi vừa vặn phù hợp người áo đen nhìn về phía việc này nhanh hai trăm tuổi lão nhân ánh mắt bên trong t o á t ra bộ i phục c h i sắc đối phương chính là đem nhìn t h ế cuộc được phi thường tin tưởng cho nên mới quyết đoán giết vũ văn thu xuyên vì vũ văn ra d ã rủa ra một con đường sống tất nhiên tiền bối nhìn được rõ ràng như thế ta trước đó nói hợp tác tiền bối suy tính được như thế nào người áo đen hỏi vũ văn thừa tuyên t r ầ m rãi hai mắt nhắm lại thời cơ như đến rồi tự nhiên có thể hợp tác người áo đen gật đầu có tiền bối câu nói này là được mong rằng tiền bối bảo trọng thân thể hắn vừa dứt lời bên ngoài đột nhiên truyền đến c h i ê n chống ồn ảo náo động t h a nhâm đại lam đặc s ứ vào thành s í c h mạc quốc thế lực khắp nơi người dẫn đầu đều đã trước thời hạn đi tới s í c h thần thành chờ lấy bị đại lam triều đặc s ứ t i ế p kiến vũ văn thừa tuyên không có ra mặt vũ văn gia phái ra là tân nhiệm gia chủ sau đó hết thể đều như vũ văn thừa tuyên sở liệu đại lam thiên tử từ s í c h mạc quốc vương thất còn sót lại trong huyết mạch chọn một vị năm gần mười ba tuổi nam hải s ắ p phong làm s í c h mạc vương s í c h mạc quốc vương thất tuyệt đại đa số người đều chết bởi vũ văn gia giới lao bây giờ tối cao quyền lực một lần nữa trở lại vương thất trong tay hết lần này tới lần khác vũ văn gia còn muốn hỗ trợ ổn định thế cục đối với đại lam thiên tử không người nào dám k h n g phục bởi vì k h n g phục sẽ chết nguyên hưng hai năm ngày năm tháng b ố tại xích mạc vương được sách phong ngày thứ ba lam l a n g thành mặt trời mới mọc kim quan g phá vỡ sương sớm vẩy vào nguy nga trên cổng thành tuyển vũ môn bên ngoài đen nghịt đám người sớm đã chật ních quan đạo hai bên ngẩng đầu trung mong trong không khí tràn ngập hương n ế n cùng bụi đất hỗn hợp khí tức một loại ngày hội giống như sao động đang cột trào đỗng nhiên nặng nề tiếng kèn từ thành bên trong văng lên xuyên thấu trời cao đ ắ n người lập tức yên lặng chỉ thấy hai nhóm kim giáp võ sĩ nện bức đều nhịt bộ pháp mở ra cửa thành nặng nề g h dày s ắ t đạn đất âm thanh chấn động đến mặt đất có chút rung động sau đó là chấp kích lang quan mũi kích hàn quang trói mắt như rừng mười hai mặt long kỳ bay phất phới theo kim bản lòng tại triều dương bên dưới tỏa ra ánh sáng lung linh hoàng la lọng tre cuối cùng xuất hiện lúc dân chúng tiếng hoan hô giống như thủy triều dâng lên thiên tử đích thân tới rời đi hoàng thành liền triệt để đi ra khỏi huyền khung ngự cực chân long đại trận phạm vi tật tử hằng ở đây cùng một người bình thường không có gì khác biệt nhưng hắn hôm nay lại hết sức can nhiên ngồi ngay ngắn ở lòng liễn phía trên lòng bảo bạch ngọc châu tại trên trán kẽ động bây giờ doi mắt đông lục đại lam triều lại không bị thủ lại tần tử hàng tâm phúc trọng thần ngay tại cách đó không xa lý quốc mạnh nhất chiến lược gần trong căn tấc h ắ n tự nhiên v g ô ưu hôm nay lý phi văn nhân chính thiên lam thiết kỵ bạch diễm quân cùng thành xương quân hết thệ khải hoàn hồi triều ti lễ quan hát tụng thanh â m vang động núi sông bệ hạ thân nên quân sư phương xa bụi mù càng ngày càng gần dần dần hiện ra huyền giáp quân đội hình dáng đi ở hàng đầu kỵ binh nhân mã đều giáp màu xanh ra trời giáp trụ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ thiên lam thiết kỵ đi ở hàng đầu cờ xí trong gió gián ra đến tiếp sau theo thứ tự là bạch diễm quân cùng thanh sơn quân đại lam triều lập quốc hơn năm trăm năm tứ đ ạ i ngự doanh quân trừ thiên lam thiết kỵ cái khác ba c h i phân biệt đóng giữ b i ê n c ư ơ n g chưa bao giờ có ba c h i ngự doanh quân tể tụ kinh thành cảnh tượng chi này khải hoàn c h i sư bộ pháp đ ề u nhịp giáp trụ chạm vào nhau phát ra tiếng lenken mấy b ạ n người tiến lên lại chỉ nghe được một mảnh sấm rền giống như tiếng bước chân có ba kỵ ở vào đội ngũ phía trước nhất ở giữa người là binh mã đại nguyên soái văn nhân chính bên trái là tỉnh an quốc công lý phi góc phải nhân thân mặc đạo Bảo, khi thế hùng hồn chính là đại la tông trưởng giáo thái vũ ba người một ngựa đi đầu trong ư bước ớ c một đi tới, thiên tử nghi trước đồng l ạ t x u ố ngựa. khoảnh ở i b ầ ạ khắc trên thành giới thành bột phát ra chấn thiên động địa gieo hỏ cánh hoa như mưa rơi từ đầu tường thành giải xuống chung cổ tế minh uy uy uy đầu tiên là thành bên trong cấm quân cao giọng hò hét sau đó là thành bên trong dân chúng cùng theo hô to cuối cùng là mấy vạn đ ắ t thắng trở về ngự doanh quân các tướng sĩ một đợt hô to tiếng hô hoán dung chuyển thiên vân ánh mặt trời vàng trói đem thiên tử loan giá cái bóng kéo đến rất dài cùng khải hoàn tướng sĩ bóng tinh kỳ đan vào một chỗ tân tử hằng nhìn về phía thái vũ vị này đại la trưởng giáo chắp tay hành lễ đại la tông thái vũ gặp qua đại lam thiên tử tân tử hằng trên mặt ý cười không thay đổi đối thái vũ gật gật đầu lần này đại thắng cũng có cực khổ thái vũ trưởng giáo chấm hứa hẹn sẽ không thay đ đa tạ bệ hạ thái vũ lần nữa hành lễ tần tử hằng quay người một tay lôi kéo văn nhân chính một tay lôi kéo lý phi đến hôm nay chấm cùng các ngươi một đợt cưới ngựa xem hoa ha ha ha, ha hắn a h lôi kéo hai người đi về phía trước đã có người làm bọn hắn chuẩn bị tốt rồi toa kỵ chính là thuần phục tốt dị thú lên ngựa tần tử hằng hôm nay có thể nói hăng hái khó được toát ra chơi bữa tâm thái sau đó hắn cùng lý phi văn nhân chính thái vũ đám người một đợt cưới lên toa kỵ thiên tử ở giữa văn nhân chính cùng lý phi một trái một phải thái vũ lạc hậu một cái thân vị bốn kỵ và thành văn võ ba quan theo sát phía sau cùng lần trước lý phi cưỡi ngựa vào thành lúc tràng cảnh một dạng từ t u y ê n vũ môn mãi cho đến hoàn thành vô số hoa tươi phủ kín đại đạo những nơi đi qua tiếng hoan hô giống như thủy triều và o tới các loại cánh hoa r i e o rắc như mưa rơi xuống đây chính là cưỡi ngựa xem hoa cả tòa lam lăng thành đều lâm vào cùng hoan thành bên trong khắp nơi đều có pháo hoa dâng lên đem bầu trời phủ lên được năm màu rực rỡ lý phi chớ nghe nói ngươi ở đây kim cương thành bên ngoài năm chứng nhận định cao nhất cụ thể là chuyện gì xảy ra nói cho chớ nghe một chút đâu trên lưng ngựa tân tử hằng quay đầu cười hỏi thăm lý phi liên quan tới lý phi năm chứng nhận đỉnh cao nhất sự t ì n h đến nay cũng không có lưu truyền ra đi bởi vì quá mức không thể tưởng tượng cho dù là đương thời tại hiện trường tận mắt chứng kiến người cũng phần lớn không có xem hiểu tân tử hằng nhận được tình báo vẫn là lý phi viết cho hắn dù vậy hắn cũng không còn xem hiểu không rõ lý phi là như thế nào làm được năm chứng nhận đỉnh cao nhất nghe t h ế cái vấn đề văn nhân chính cùng thái vút đều nhìn về lý phi cho dù là hai vị này võ thánh đối với chuyện này cũng rất hiếu kỳ